Diệp Nam đám người nhanh chóng xuyên qua rớt xuống mà cánh đồng hoang vu, sau đó đến cách đó không xa một mảnh rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ, Diệp Nam móc ra mỗi cái đội ngũ đều có bản đồ, nhìn xem chung quanh địa hình, nhìn nhìn lại đồng hồ điểm đỏ đối ứng phương hướng, cuối cùng đối ứng bản đồ. Chúng ta hẳn là ở chỗ này. Diệp Nam ngón tay trên bản đồ góc trái bên dưới một khối khu vực chỉ chỉ, đây là căn cứ bọn họ vị trí cùng mục tiêu vị trí, góc độ, phương hướng chờ nhiều mặt nhân tố phán đoán ra tới. Lôi cương mấy người vây quanh ở Diệp Nam bên cạnh, nhìn Diệp Nam ngón tay đẻ lại địa phương, lại theo phía trước di động, mãi cho đến cuối cùng mục tiêu. Chúng ta vị trí này xem như khá xa, này gian ít nhất có mấy trăm km đi, đem chúng ta ném đến nhưng đủ xa. Ngô tĩnh cười khổ nói, còn không ngừng đâu, các ngươi xem, chúng ta đi mục tiêu mà lộ, còn cần xuyên qua này phiến liên miên núi non, đây đều là nguyên thủy rừng cây, ở này hành tẩu nhưng không dễ dàng a. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói. Thời gian tuy rằng có 10 ngày, nhưng là càng đi trước đi, liền càng khả năng gặp được địch nhân, chúng ta phải nhanh một chút đến mục tiêu mà, nếu không nói, chỉ sợ bị người khác ôm cây lợi thỏ. Lôi cương trầm giọng nói, chỉ sợ mọi người đều là như thế này tưởng, hơn nữa cần thiết muốn 10 ngày sau mới có thể tiến vào kêu phiến bồn địa, cũng là nói chẳng sợ chúng ta đến, cũng chỉ có thể ở bồn địa ngoại chiến đấu, đến lúc đó chỉ sợ kia bên ngoài đội ngũ tuyệt đối không ngừng ba năm chỉ. Diệp Nam nhẹ nhàng cười nói, Sớm hay muộn đều phải phân ra thứ tự, dù sao cũng phải có chém giết địa phương A, thực lực cường hãn đội ngũ tự nhiên sẽ tưởng thừa dịp thời gian này nhiều tiêu diệt một chút địch nhân, nhiều xử lý một chi đội ngũ, kia tiến vào bồn địa thiếu một cái đối thủ. Nếu không, nếu 36 chi đội ngũ đều toàn bộ tiến vào bồn địa, ở như thế tiểu phạm vi khoảng cách chém giết, chỉ sợ thực lực lại cường đội ngũ, cũng không dám nói chính mình có thể tồn tại đến cuối cùng đi. Diệp Nam ngón tay tại tả hữu hai mảnh khu vực điểm điểm. Chúng ta hai bên trái phải đội ngũ, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiến vào khu rừng này, có lẽ chúng ta lại ở chỗ này cùng bọn họ phát sinh va chạm. Diệp Nam cuốn lên bản đồ, lấy ra chỉ bắt châm đo lường hảo phương hướng, sau đó nói, đi thôi. Diệp Nam phái ra hai gã kinh nghiệm phong phú thảm báo, đi ở đội ngũ phía trước, như vậy có thể hữu hiệu tránh cho rơi vào địch nhân mai phục Diệp Nam ở tính kế người khác, người khác cũng có thể tính kế bọn họ. Vô cận hai chi đội ngũ, đều tất nhiên muốn thông qua kia khu rừng, nếu có tâm suy tính cùng đoàn trước, tiên tiến nhập người là hoàn toàn có khả năng tiến hành phục kích. Long Ưng rít gào đội ngũ nhanh chóng ở cánh đồng bắt ngát đi qua, tuy rằng mỗi người thân đều lưng đeo ít nhất mấy chục kg xuống ống cùng vật tư, nhưng là tốc độ lại một chút không chậm. Đến trời tối thời điểm, đoàn người đã ở cánh đồng hoang vù xuyên qua 20 km. Diệp Nam ở một cái cũng không tính cao dốc thoải rừng bước chân, Tả Hữu nhìn nhìn, trầm giọng nói, mà hạ trại qua đêm. Diệp Nam đứng ở đồi núi, cầm kính viễn vọng, hướng về tứ phía nhìn xung quanh. Châu Phi đại thảo nguyên hoang vu cùng rộng lớn, ở chỗ này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Diệp Nam đám người ở cánh đồng hoang vu đi qua ít nhất 20 km, lại có loại pháng phất căn bản không có di động quá cảm giác. Trung quanh cảnh sắc cùng vừa rồi rất xuống địa phương thoạt nhìn như cũ không sai biệt lắm, bốn phía như cũ một mảnh bình thản cùng hoang vu, muốn tiến vào kia khu rừng, ít nhất còn phải 7 chục km. Diệp Nam nhìn một vòng sau, yên lòng cái này trên núi không chuẩn xác mà nói là một cái gò đất là này chung quanh tương đối so cao địa điểm đứng ở này mặt có thể rõ ràng nhìn đến bốn phía rất xa địa phương sở hữu lính đánh thuê đều nhanh chóng buông xuống chính mình thân phụ trọng lấy ra tùy thân mang theo giản dị lều trại nhanh chóng bắt đầu hạ trại giản dị lều trại có thể phòng ngừa rắn độc hoặc là nhiệt độc độc môi chờ hình thể nhỏ lại độc vật phòng ngừa ở giấc ngủ bị căn thương diệp nam cũng bắt đầu chất chính mình lều trại tại đây hoang vu châu phi thổ địa Nơi nơi đều che kín sắc khí, một cái nện độc đều khả năng làm ngươi ở hơn 10 giây nội bỏ mạng, không thể không tiểu tâm A. Trước 1088, rừng cây mị ảnh. Báo cáo, rừng cây phát hiện có người trải qua dấu vết. Diệp Nam nghe được phía trước thám báo hồi báo, những mày, ánh mắt ở rừng cây quét một vòng, nhẹ giọng thở dài, xem ra chúng ta vẫn là chậm một bước ra. Ban phím đứng ở Diệp Nam bên cạnh, biểu tình có hai phân bất đắc dĩ, rốt cuộc chúng ta vị trí khoảng cách cái này rừng cây muốn xa không ít. Chúng ta có thể nhìn đến sự tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn đến, bọn họ đoạt ở chúng ta phía trước, cũng là thực bình thường sự tình. Diệp Nam ừ một tiếng, lấy ra bản đồ, đối chiếu bản đồ nhìn lên. Nay đã là tái ngày thứ ba, Diệp Nam đám người rốt cuộc vượt qua kia phiến rộng lớn Thảo Nguyên, đến hành ở Thảo Nguyên cùng mục đích địa chi gian này phiến nguyên thủy rừng cây. Ở quá khứ ba ngày, Diệp Nam đám người mạo hiểm tao ngộ quá một lần sư đàn, cũng may Diệp Nam bọn người là hạng nặng võ trang. Đánh chết dẫn đầu sư tử lại ném một viên liều đạn sau, sư đàn liền toàn bộ dọa chạy. Mà hiện giờ bọn họ tiến vào rừng cây nửa ngày lúc sau, phía trước điều tra thám báo liền phát ra cảnh cáo. Lôi cương trầm giọng nói, này đối với chúng ta tới nói, chưa chắc cũng không phải một cái chuyện tốt, bọn họ ở chúng ta phía trước, chúng ta có thể theo dõi bọn họ, nhưng là bọn họ lại không biết chúng ta ở phía sau bọn họ. Diệp Nam gật đầu là, tuy rằng bọn họ khả năng mai phục nhưng là rốt cuộc rừng cây như thế rộng lớn chúng ta có thể lựa chọn tuyến lộ cũng đều không phải là một cái, chỉ cần chúng ta ẩn nấp chính mình, không bị phát hiện, ở vào ám chúng ta xác thật là chiếm cứ ưu thế. Diệp Nam xoay người, chăm giọng đối với sở hữu lính đánh thuê mệnh lệnh nói, phía trước khả năng có mặt khác địch nhân, đại gia tiến lên quá trình chú ý ẩn nấp, không được cô nào. Cùng. Diệp Nam mang theo đội ngũ lặng yên tiếp tục đi tới, ở phía trước một km tả hữu, hai gã thám báo đồng dạng tiểu tâm cẩn thận tra xét rừng cây lưu lại dấu vết, ẩn nấp đi trước. Diệp Nam đến thám báo phát hiện phía trước đội ngũ hành tung vị trí, cẩn thận quan sát sau một lúc, đối với hai ngay quát, một hảo, hai hảo, căn cứ dấu vết phán đoán, đối phương thông qua nơi này sẽ không vượt qua nửa ngày, cẩn thận một chút. Là, Nguyên Thủy dừng cây đi trước tốc độ cũng không mau, nửa ngày đi trước khoảng cách cũng sẽ không quá xa, hoàn toàn có thể là từ chính mình nơi ngọn núi này đến đối diện kia tòa sơn, tuy rằng cách nửa ngày lộ trình, nhưng là khả năng tùy thời chậm xuống hai gã thám báo cũng đều là điều tra kinh nghiệm phong phú lao lính đánh thuê bọn họ không ngừng đem chính mình quan sát đến tình huống hội báo báo cáo phát hiện bị chém đứt đứt gây nhanh cây vết đứt chỗ thấm ra chất lỏng chưa hoàn toàn đọng lại phía trước đội ngũ đã khoảng cách chúng ta đã không xa diệp nam ánh mắt dùng mình tại chỗ đợi mệnh chờ đợi chúng ta tới chú ý ẩn nấp là diệp nam nhìn nhìn thời gian buổi chiều tam điểm đại gia nhanh hơn tốc độ có lẽ chúng ta muốn tao ngộ tranh thủ thừa dịp trời tối phía trước Phát hiện bọn họ, hoặc là xử lý bọn họ. Đội ngũ nhanh hơn đi trước tốc độ, thực mau đến phía trước thám báo vị trí. Diệp Nam quan sát một loạt phía trước đội ngũ lưu lại dấu vết, mà dấu chân, chặt đứt nhánh cây từ từ, cuối cùng xoay người nói, mọi người mà nghỉ ngơi, chú ý cảnh giới, ta đi phía trước nhìn một cái. Diệp Nam buông chính mình ba lô, cong lên ngắm bắn xuống trường, sau đó theo rừng cây lưu lại dấu vết nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Này nói đã có người đi qua. Chặn đường đuổi gai hoặc là nhánh cây đều đã bị người chém khai, Diệp Nam đi qua tốc độ đại đại tăng lên. Diệp Nam như là rừng cây mị ảnh, không ngừng di động tới vị trí, nhưng là mỗi một lần di động điểm dừng chân, đều sẽ có cây cối che lớp hắn thân ảnh, chỉ cần ngươi không phải nhìn chằm chằm vào hắn xem, ngươi căn bản sẽ không phát hiện có người ở trong rừng cây di động. Diệp Nam ở rừng cây chạy vội ước chừng 2 km, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn trước mặt một cái dấu chân, ánh mắt sáng lên. Trong rừng cây mặt đất ẩm ướt, Này chỗ bùn đất càng là hi đính, có người một góc đạp lên mặt, hình thành một cái đại đại dấu chân hoa tử, mà bên cạnh thủy tắc chậm rãi hướng về cái này hoa tử chạy tới, chính là Diệp Nam nhìn đến cái này dấu chân thủy đều còn không có thấm mãn. Này thuyết minh đối phương mới trải qua nơi này không lâu, phòng chừng cũng 20 phút hoặc là càng gần. Diệp Nam dựa vào một cây đại thụ sau, cầm kính viễn vọng, hướng về phía trước nhìn xung quanh, trong lúc, lại nhanh chóng di động mấy cái vị trí, rốt cuộc hắn phát hiện mục tiêu của chính mình. Một chi hai mươi người tả hữu đội ngũ, đang ở rừng cây chạy dài đi trước, khoảng cách Diệp Nam khoảng cách không đến một km. Ta phát hiện bọn họ, khoảng cách ta giờ phút này mới thôi không đến một km, bọn họ còn ở phía trước hành. Theo tới, tiểu tâm bại lộ. Diệp Nam giống như U Linh giống nhau, cẩn thận treo ở đối phương chi đội ngũ này sau lưng, ở như vậy khoảng cách hạ, muốn khởi sướng đánh bất ngờ, kia tự nhiên là không có khả năng. Hán cố nhiên có thể gần chút nữa một chút, dùng súng ngắm đánh lén đối phương nhưng là đơn giản cũng là đánh chết một hai người, bại lộ chính mình vị trí, có thể hay không an toàn chạy thoát, kia cũng là cái vấn đề. Có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là một ít kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại gia hỏa, nhưng đều là không dễ trọng. Phía sau đội ngũ nhanh chóng theo tới, đi trước một khoảng cách sau, phía trước đội ngũ ngừng lại. Thời gian đã tiếp cận chạng vạng, chi đội ngũ này lựa chọn một cái thích hợp địa phương bắt đầu hạ trại. Diệp Nam ghé vào mặt đất, cầm kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến. Hạ trại vị trí Chạm gác vị trí, chi gian khoảng cách Xem ra ban ngày tiến công bọn họ là không có khả năng Chỉ có nửa đêm sờ soạn tiến công Làm đại gia trước nghỉ ngơi Nghỉ ngơi dưỡng sức Chuẩn bị nửa đêm chấp hành đánh bất ngờ hành động Là Long hương giít gào các dòng binh ăn tĩnh uống thủy ăn cao năng lượng áp súc đồ ăn Sau đó rửa vào thân cây Làng lặng nghỉ ngơi Súng ống đều là ôm vào trong ngực Tùy thời chuẩn bị chiến đấu Sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới Nơi xa doanh địa thực mau an xuống dưới. Nửa đêm thời gian, Diệp Nam đánh thức mọi người, sau đó đều đeo đêm coi nghi, đây là cơ bản mỗi chi đội ngũ đều chuẩn bị trang bị, nếu không có, kia ở đêm tối tác chiến, cung cấp với người mù, chỉ có chờ chết. Trong rừng cây rất là hắc ám, bất quá hắc ám lại vì Diệp Nam đám người cung cấp hiểm hộ, bọn họ lặng yên không một tiếng động thông thả hướng về kia chi đội ngũ doanh địa di động. Một km lộ trình, Diệp Nam đám người ít nhất tiêu phí ước chừng 2 cái giờ, bởi vì ở bọn họ cái này phương hướng có một cái dựa vào thân cây lính gác. Nếu không phải Diệp Nam ban ngày thấy rõ ràng này đó lính gác gần thân vị trí, như vậy tùy tiện sờ qua tới, là căn bản nhìn không tới kia cùng thật lớn thân cây hòa hợp nhất thể màu đen bóng người, trăm phần trăm sẽ bị đối phương phát hiện. Diệp Nam hướng về phía phía sau người làm một cái chờ đợi tư thế, sau đó hắn hướng về bên cạnh rừng cây sờ soảng qua đi. Lộ tuyến là hắn ban ngày sớm chinh chắc tốt, hắn hiện tại phải làm chính là tận lực làm được lặng yên không một tiếng động, không cần phát ra tiếng vang kinh động đối phương, ngắn ngủn một hai trăm mét lộ trình, Diệp Nam dùng ít nhất mười phút, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tên kia lính gác nghiêng phía sau, sau đó giống như một đạo không có thực chất quỷ ảnh giống nhau, hướng về tên kia lính gác lại gần qua đi. Trương một nghìn không trăm tám mươi chín, hoàn mỹ tập sát, tên kia lính gác ôm thương, dựa vào thân cây, ánh mắt cảnh giác nhìn quét trung quanh, bóng đêm như mực, cơ thản sâm ngày đêm độ trên lệ nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày còn rất nhiệt, nhưng là tới rồi vãn, tại đây ở ướt trong rừng rậm lại có chút lạnh buốt Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút có chút tê dại thân mình, đôi tay trả sát. Ở hắn ở hoạt động chính mình đôi tay thời điểm, một tiếng rất nhỏ tiếng vang ở hắn phía bên phải rừng cây vang lên, thực rất nhỏ, nhưng là lại rất rõ ràng. Lính gác sợ hãi cả kinh, theo bản năng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, đồng thời dôi tay hướng về treo ở chính mình bả vai xuống trường sờ soạn. Ở lính gác quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia cây cối thời điểm, một cái hắc ảnh từ hắn bên trái lóe ra tới lập tức gần sát hắn. Lính gác khỏe mắt dư quang nhìn đến có người ở chính mình bên trái xuất hiện, sợ hãi cả kinh, mở ra miệng, muốn hô to cảnh báo. Nhưng mà Diệp Nam lại sẽ không cho hắn bất luận cái gì phát ra âm thanh cơ hội, Diệp Nam tay đã một phen khóa lại hắn nhất hầu, sau đó toàn bộ thân thể gắt gao đè ở hắn thân, làm hắn cánh tay vô pháp chạm đến súng trường có súng, mà Diệp Nam tay phải chủy thủ đã từ dưới mà trực tiếp đâm vào thân thể hắn, đâm thủng hắn thận. Lính gác hoảng sợ mở to hai mắt, nỗ lực dãy rựa nhưng mà Diệp Nam thân hình lại như là tình cương chế tạo giống nhau gắt gao đè nặng hắn làm hắn vô pháp nhúc nhích mảy may đồng dạng cũng vô pháp phát ra nửa điểm thanh âm vài giây sau lính gác rẽ rủ đình chỉ xuống dưới lại vài giây sau lính gác hoàn toàn an tĩnh xuống dưới Diệp Nam buông lỏng tay ra tùy ý thân thể hắn theo thân cây chậm rãi chạy xuống Diệp Nam đem thân thể hắn phóng bình sau đó tháo xuống súng của hắn đặt ở một bên toàn bộ đội ngũ tổng cộng có ba cái lính gác ba cái lính gác phân biệt ba phương hướng giống như một hình tam giác đem toàn bộ doanh địa vây quanh, bất luận cái gì địch nhân từ bất luận cái gì phương hướng, trừ phi sở rất lính gác, nếu không đều không thể lặng yên không một tiếng động đột kích doanh địa. Diệp Nam dùng cực nhẹ thanh âm đối với mỉm rộn phồn thấp giọng nói, thu phục lính gác, theo tới. Long Ưng rít gào một đám người mắt thấy Diệp Nam biến mất ở Hát Gám, sau đó giống như đi qua ở Hát Gám lừa báo, xuyên qua rừng cây, lặng yên không một tiếng động tới rồi lính gác bên người, sau đó lặng yên không một tiếng động đem chi săn giết, tâm đều là vô khâm phục. Này tập kích thủ đoạn thật là quá lợi hại. Một đám người lặng yên không một tiếng động theo Diệp Nam phía trước vòng khai cái kia con đường, phủ phục đi tới, đã không có lính gác giám sát, mọi người tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều. Vài phút sau, mọi người liền đến Diệp Nam phía sau, đen ngื่น ngịt một mảnh. Tại đây vài phút lúc sau, Diệp Nam đã làm tốt tác chiến kế hoạch. Nếu đã tiêm nhập, đối phương còn không hề biết, kia phải đối phó đối phương có vẻ quá đơn giản. Đơn giản nhất thô bạo tự nhiên là trực tiếp vọt vào đi. Nhưng mà Diệp Nam lại như cũ cảm thấy như vậy còn có nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn càng bảo hiểm thủ đoạn. Liệu đạn mở đường, một đường quanh sát. Đến nôi đối phương tử thương như thế nào, cũng không ở Diệp Nam suy xét trong phạm vi, hắn chỉ là muốn tận lực bảo đảm chính mình người một cái đều không tổn thất. Diệp Nam cắt mấy cái tư thế, đi theo Diệp Nam phía sau người liền đã đều rõ ràng từng người nhiệm vụ. Lôi cương cùng một cái khác tay xuống bắn tỉa, nằm sấp ở rễ cây phía dưới. Ngầm bắn súng trường một tạ một hựu nhắm ngay nơi xa hai cái lính gác vị trí, bàn phím bọn người Lặng Yên không một tiếng động tháo xuống liều đạn, nắm ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ném mạnh, người khác tất ôm chặt trong tay đột kích bộ thường, phân tán ở Diệp Nam đám người phía sau, chuẩn bị đột kích. Diệp Nam một đám người giấu ở bóng ma, chậm rãi tới gần cắm trại doanh địa. Khi bọn hắn sờ đến chỉ có mấy chục mét ngoại khi, một cái sắt nhọn thanh âm đột nhiên ở bầu trời đêm vang lên. Địch tập. Đây là một cái khác phương hướng lính gác. Diệp Nam đám người số không ít, khoảng cách doanh địa đã như thế chi gần, tự nhiên thực dễ dàng bị phát hiện. Phanh! Tại đây danh lính gác vừa mới phát ra cảnh báo, đồng thời sao nổi lên trong tay súng tự động khi, phía sau lôi cường súng ngắm văng lên. Cái này lính gác ngược phun xạ suốt huyết hoa, cả người trực tiếp hướng về phía sau ngã xuống, nhưng là hắn ngón tay đã khấu động có súng, họng súng phun ra ra họng súng, viên đạn lại toàn bộ đánh vào không trung. Cảnh báo thanh cùng tiếng súng, đột nhiên bừng tỉnh ngủ say lính đánh thuê. Này đó lính đánh thuê đột nhiên xoay người từ ngủ mơ bừng tỉnh, chảo một cái đã bắt được chính mình hường, nhanh chóng hướng về bên cạnh sớm chuẩn bị tốt hiểm hộ vị đánh tới. Lưu đạn. Cùng lúc đó, Diệp Nam quát khẽ một tiếng, sớm vận sức chờ phát động bản phim đám người, đồng thời giương lên tay, đem trong tay lưu đạn đều cấp ném đi ra ngoài. 78 viên lưu đạn đồng thời ném đi ra ngoài, lúc này, bọn họ nhưng không có bất luận cái gì tiết kiệm. Cần thiết ở để nhất sóng nổ mạnh tan dã bọn họ sở hữu sức chống cự. Chỉ cần đánh hạ bọn họ Thu được bọn họ trang bị, còn sợ không có đạn dược vật tư sao? Bảy tám viên liều đạn dường ở mà, sau đó nhanh chóng tắt nước, vô số đạo lửa cháy đồng thời ở bầu trời đêm dâng lên. Toàn bộ lính đánh thuê doanh địa nháy mắt lâm vào biển lửa, vài tên lính đánh thuê đương trưởng chết ở nổ mạnh đường, nhiều danh lính đánh thuê bị thương. Chỉ là như vậy nháy mắt công phu, này đàn vừa mới bừng tỉnh lính đánh thuê liền bị đánh ngốc, đánh sập. Phía sau đột kích tay nhóm đã không chút do dự áp, viên đạn giống như mưa to giống nhau rơi xuống. Tức khác lại có hai cái nhảy ra lính đánh thuê nháy mắt bị đánh thành cái sảng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một cái tuyệt vọng tiếng gầm gừ ở doanh địa lớn tiếng vang lên. Ngừng bắn. Diệp Nam lớn tiếng kêu gọi, Long ưng giít gào bên này dừng công kích. Vương vũ khí, đầu hàng không giết. Diệp Nam hướng về phía trong doanh địa giống lớn một giọng nói, trong doanh địa còn sót lại lính đánh thuê một đám buông xuống vũ khí, đứng lên tử, dơ lên đôi tay, hướng về bên cạnh đất trống đi ra. Cách đó không xa cái kia lính gác cũng đem thương cử ở đầu, từ ẩn thân địa phương đi ra, mặt có che giấu không được tuyệt vọng. Xong rồi. Diệp Nam cũng không có vội vã lao ra đi, mà là thét to làm mọi người đi ra, tuy rằng đối phương đã hô đầu hàng, nhưng là đây là máu chảy đầm địa chân thật chiến tranh, hắn cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Những cái đó lính đánh thuê nâng chính mình bị thương đồng bạn, nhanh chóng rời đi nổ mạnh khu vực, bởi vì ở nơi đó còn có không ít tiêu đốt ngọn lửa chờ đến sở hữu tồn tại hoặc là đã chết lính đánh thuê đều rời đi kia khu vực sau Diệp Nam xác nhận bọn họ vũ khí đều đã bung sau lúc này mới hướng về bên cạnh Ngô Tĩnh vây vây tay Ngô Tĩnh mang theo một tiểu đội lính đánh thuê vọt đi xuống người khác tất như cũ ở chung quanh đảm nhiệm cảnh giới mai cho đến Ngô Tĩnh không chế được mọi người sau Diệp Nam đám người mới từ ẩn thân địa phương đi ra cảnh giới Diệp Nam điểm điểm ba gã lính đánh thuê bọn họ nhanh chóng tiến vào hất cám đảm nhiệm cảnh giới Diệp Nam mấy người đi đến kia bị tập một đám người, trầm giọng hỏi: các ngươi là cái nào, rong binh đoàn? Một cái bốn mươi tới tuổi nam nhân một cái cánh tay máu tươi đầm địa, hắn gian nan nói, bỏ cảm độc rong binh đoàn, các ngươi là lòng ưng dứt đạo. Diệp Nam gật gật đầu, trải qua cách đấu đài như vậy một náo, bọn họ này mấy cái hoa hạ người tự nhiên bị mọi người chú ý, bị đối phương nhận ra tới cũng thực dễ dàng. Diệp Nam duỗi tay tiếp nhận Ngô Tĩnh từ cái này dẫn đầu thủ đoạn nhổ xuống tới đồng hồ, đem mặt một cái cái nuốt rút ra tới. Nơi này là bộ chỉ huy một cái thanh thúy thanh âm từ đồng hồ truyền ra tới. Diệp Nam đảo qua những cái đó máu tươi đầm địa bò cạp độc lính đánh thuê, trầm giọng nói, "Ta là Long Ưng Dít Gảo Dòng binh đoàn đoàn trưởng Diệp Nam, ta đoàn đánh bất ngờ cũng thành công bắt lấy bò cạp độc dòng binh đoàn, bò cạp độc nhận thua, này nhiều danh lính đánh thuê bị thương, yêu cầu khẩn cấp rút lui." Chương 1090, xui xẻo. Bọn họ khẳng định không phải cuối cùng một cái. Mỗi cái lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng thủ đoạn đồng hồ không đơn giản có định vị chỉ dẫn phương hướng công năng, còn có thể đủ cho chuyện. Hơn nữa một khi phương cái kia màu đỏ cái nút một khi bị rút ra, cũng đại biểu cái này đồng hồ đối ứng tiểu đội bị đào thải. Bò cạp độc dòng binh đoàn là một chi thực lực rất mạnh đội ngũ, bọn họ nhiều lần nhốt đánh vào quá tranh bá lúc trước 10, thậm chí còn cướp lấy quá tiền tam, năm trước bọn họ thành tích là thứ 9, nhưng mà ở chiến đấu mới bắt đầu ngày thứ 3, bọn họ tao ngộ trận đầu chiến đấu. Thảm bại! Hoặc là nói, hoàn bại! Long hương rít gạo từ hắc cám sắt ra, càng tịnh lợi lạc sở chạm canh gác, lưu đạn mở đường, bò cạp độc dòng binh đoàn căn bản không có làm ra bất luận cái gì phản kháng liền trực tiếp hỏng mất. Toàn tiểu đội 20 người, thứ ba cái canh gác đã chết 2 người, đương trưởng bị nổ chết 4 cái, sau đó lại bị thương đánh chết 2 cái, trong chớp mắt đã chết 8 người, dư lại 12 người, trọng thương 3 cái, vết thương nhẹ 4 cái, hoàn chỉnh tránh thoát này một vòng công kích không bị thương chỉ có 5 người. Này hết thể gần là một phút đồng hồ không đến thời gian phát sinh sự tình. Một phút đồng hồ không đến, tám điều mạng người liền không thấy. Này đó là tàn khốc tranh ba tái. Này đó là tàn khốc chiến tranh. Dựa theo quy tắc, thất bại phương sở hữu trang bị đều làm chiến lợi phẩm, có thể cung thắng lợi phương chọn lựa. Chỉ cần ngươi khiêng đến động, ngươi có thể sở hữu súng ống đạn dược toàn bộ kháng đi cũng không có vấn đề gì. Diệp Nam đám người cũng không có tiêu hao nhiều ít đạn dược, chỉ là bổ sung một ít đạn cùng băng đạn liền xuất đội rời đi đến nơi thất bại bỏ cạp độc dông binh đoàn thực mau liền sẽ có phi cơ trực thăng tiến đến đưa bọn họ mang về doanh địa Diệp Nam đám người cũng không có rời đi quá xa rốt cuộc ở H Cám sờ xoạng đi tới vạn nhất đâm mặt khác đội ngũ kia không xong Diệp Nam đám người giấu kín ở trong rừng cây lặng lặng nghỉ ngơi chờ đợi hướng đông bọn họ nhìn đến phi cơ trực thăng bay tới đem bỏ cạp độc dông binh đoàn toàn bộ trở đi rừng cây lần thứ hai hồi phục bình tĩnh Diệp Nam dựa vào đại thụ Tâm tình có hai phân hư phấn, đánh bại một chi lính đánh thuê đội ngũ, chính mình đội ngũ cũng không có gặp bất luận cái gì tổn thất, đây là một lần sinh đẹp đánh bất ngờ. Nghĩ hôm nay chính mình sờ chạm canh gác hành động, Diệp Nam Tâm đồng thời cũng cấp chính mình để ra cái tỉnh. ở tâm nhìn chịu hạt vãn, ba cái lính đánh thuê phân ba cái góc độ canh gác cũng không ổn thỏa. Một khi có một phương hướng lính gác không ai lặng yên, không một tiếng động sờ soạng chạm canh gác, kia liền cùng cấp với không có bất luận cái gì phòng bị, có tâm tính vô tâm. Muốn đánh sập một chi không có phòng bị lính đánh thuê đội ngũ, đối với này đó kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê đội ngũ, đều không coi là cái gì việc khó. Chạm canh gác cương nhân số, Diệp Nam đã tăng thêm tới rồi 6 cá nhân, mỗi hai người một tổ, lẫn nhau khoảng cách một chút khoảng cách, lẫn nhau chi giàn chỉ cách xa nhau mấy mét. Này mấy mét khoảng cách, đã cũng đủ làm phía trước lính đánh thuê gặp tập kích thời điểm phía sau lính đánh thuê phát hiện cũng cảnh báo. Một đêm không có việc gì. Ăn cơm sáng, mau chóng lộ. Diệp Nam bưng thủy Trong miệng gầm lương khô, ánh mắt lại nhìn trước mặt bản đồ. Lôi cương thấu lại đây, liếc mắt một cái sau, kế tiếp như thế nào làm. Diệp Nam cười nói, còn có thể làm sao bây giờ, hướng về mục tiêu đi tới bái. Nô Tĩnh ở bên cạnh HH cười nói, tối hôm qua chúng ta chính là đánh xinh đẹp một trượng A, không hề tổn thất, nếu là chúng ta như vậy một đường đánh tiếp hảo. Lôi cương hừ lạnh nói, nào dễ dàng như vậy, lần này bất quá là bị chúng ta đi theo nhân gia sau lưng nhặt cái tiện nghi mà thôi về sau nhưng không như vậy tốt sự tình. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, cũng chỉ có suất kỳ bất ý, sấn người chưa chuẩn bị mới có khả năng không thương vong đánh bại đối thủ. Nếu là hai bên đều phát hiện lẫn nhau tiền đề hạ đối kháng, không có khả năng không có thương vong. Nơi này lính đánh thuê đội ngũ bất luận cái gì một chi nhưng đều không phải ăn chay. Nô tinh tin tưởng tràn đầy, lão đại, chúng ta lần này có thể tiến tiền tam đi. Diệp Nam lắc đầu, này ta nào biết đâu rằng, không đến cuối cùng sẽ không biết ta, đại gia tận lực hảo. Nếu tận lực lúc sau như cũ bại, kia cũng không có gì hảo thuyết. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam trầm giọng nói, mặc kệ thắng thua, ta làm đội trưởng, ta đều sẽ tận lực đem đại gia hoàn hảo mang về. Diệp Nam tâm còn có một câu chưa nói, mặc kệ thắng thua, ta đều phải tồn tại trở về, Băng Nhạn còn ở nhà chờ chính mình đâu. Nàng hiện tại chỉ có thể nằm hoặc là ngồi ở xe lăn, nếu chính mình cũng xảy ra chuyện, kia đời này ai tới chiếu cố nàng? Nghĩ đến này, Diệp Nam tâm cũng từng xuất hiện quá do dự, Băng Nhạn cái dạng này Chính mình nếu là có bất chấp gì, kia nàng về sau nhật tử như thế nào quá. Có lẽ chính mình cũng nên rời đi loại này huyết vũ tinh phong nhật tử, trở về đô thị, quá quá người bình thường sinh hoạt. Diệp Nam nghĩ như vậy, tự nhiên không phải bởi vì chính mình sợ chết, mà là lo lắng cho mình tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sau, tần băng nhạn không người chiếu cố. Tần phụ tần mẫu tuy rằng không kém tiền, nhưng là nào có chính mình nam nhân tại bên người chiếu cố đến hảo. Diệp Nam cảm thấy chính mình cũng nên ích kỷ một chút. Dù sao chính mình công ty bên kia cũng có việc, về sau học đường một cái công ty lão bản, quá qua sáng đi chiều về bàn sinh hoạt. Long ưng dít gào hiện tại còn quá yếu, vô pháp đạt tới Long Vương mong muốn mục tiêu, đây cũng là diệp nam như cũ tới tham gia tái nguyên nhân căn bản, hắn hy vọng có thể tiến vào tiền tam, thậm chí có thể được đến đệ nhất. Chỉ cần có thể được đến tiền tam hoặc là đệ nhất, có danh vọng, có tài chính, kia Long ưng dít gào liền có thể cực nhanh khuyết trương, nói vậy thực mô liền có thể một mình đảm đương một phía. Về sau chính mình có lẽ liền có thể đương một cái phủi tay trường quài, không cần tự mình mang đội chấp hành nhiệm vụ. Không ngừng chính mình, đương long ưng giít gạo lớn mạnh sau, liền lôi cương, bàn phím đám người, cũng đều có thể đương đương long ưng giít gạo cao tầng quản lý nhân viên, cũng không cần mỗi lần nhiệm vụ đều phải kinh nghiệm bản thân hoạt tuyến. Hy vọng ông trời phù hộ, làm long ưng giít gạo tại đây chẳng tái có thể đi đến cuối cùng. Lâm thời trong căn cứ, thật lớn quân dụng lều trại hạ, một đám người đang ở bận rộn công tác. Một đài đại dụng cụ đang ở công tác, lập lòe các loại nhan sắc đèn chỉ thị. Ở công tác khu phía sau, một cái bàn chung quanh ghế dựa, ngồi một đám bốn năm mươi tuổi nam nhân, chính nhìn mặt bản tư liệu. Năm nay đào thải tốc độ so chậm a, đều 3 ngày mới đào thải năm con đội ngũ, mọi người đều quá ôn nhu đi. Một cái 40 tới tuổi ăn mặc áo ngụy trang nam nhân cười nói, "Henzhi, việc này còn không được trách các ngươi đoạn mũi tên a, làm cái tái khu vực lớn như vậy, đừng nói chiến đấu." Chỉ là chạy đều đến nhiều ít thiên A, này đó đội ngũ chỉ sợ đều vội vàng lên đường đâu. Một cái năm mươi hơn tuổi hơi có chút đầu bạc nam nhân mỉm cười nói, địa phương đại, mới làm cho bọn họ có cũng đủ thi triển bản lĩnh không gian A. Đoạn mũi tên lính đánh thuê công ty lão bản, cũng là đầu bạc nam nhân Henzi cầm lấy mặt bàn một phần báo cáo. Các ngươi xem, long ưng giít gào đánh bất ngờ bò cặp độc, linh thương vong, toàn thắng, này giúp hoa hạ tiểu tử thế tới hung manh A. Mọi người tự nhiên đều xem qua này phần báo cáo Mê màu trang nam nhân cười khổ nói, bỏ cạp độc nằm trước thành tích thứ 9, thực lực cũng coi như rất mạnh, lại bị một chi tân nhân đội ngũ đánh đến như thế thảm, lần này mất mặt nhưng ném lớn à. Henry cười nói, cảm giác đến ra tới, này rút hoa hạ tiểu tử lần này tới nhưng đều là nghẹn kính tới, Ngươi xem bọn họ cái kia đoàn trưởng ở cách đấu đài kia cổ tàn nhẫn cùng khí phách, ta có cổ dự cảm, bỏ cạp độc là cái thứ nhất ở Long ưng giít gào trong tay xui xẻo, nhưng là bọn họ tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Trước 1091, song trọng thân phận. Khoảng cách mục tiêu mà ước chừng còn có 3 km, mau đến mục đích địa. Diệp Nam ngồi ở một thân cây hạ, nhìn nhìn trước mặt bản đồ, cầm lấy kính viễn vọng hướng về phương xa quan vọng. Thứ Tâm Thiên, hẳn là đại đa số đội ngũ đều đã đến mục đích địa phụ cận đi. Diệp Nam nhìn sau một lúc lâu, vung kính viễn vọng, thừa dịp còn có điểm thời gian, chúng ta chạy nhanh trước chiếm trước vị trí đi, nếu không tới trễ khả năng liền sẽ bị phục kích. Nhìn lướt qua bên cạnh lôi cương người. Diệp Nam cười nói, đi thôi, đi nên đón càng kịch liệt càng hung hiểm chiến đấu đi. Tám ngày thời gian, Diệp Nam đám người vẫn luôn đều ở thảo nguyên cùng rừng cây đi qua, gian tao ngộ bò cạp độc dòng binh đoàn, nhưng là đây cũng là tám ngày lòng ưng rít gào duy nhất chiến đấu. Đội ngũ tiếp tục ở rừng cây đi qua, hướng về 3 km bên ngoài bồn địa tới gần, nhưng mà đường đi qua đến nước chừng còn có 1 km tả hữu khi, Diệp Nam lại bỗng nhiên dừng bước. Ẩn ấp! Theo Diệp Nam quát khẽ một tiếng mọi người nhanh chóng gần ẩn nấp thân mình tránh ở đại thụ, cục đá hoặc là lùn cây. Lúc sau riềm xuống cảnh giác nhìn chung quanh. Diệp Nam chính mình cũng giấu ở một cây đại thụ. Lúc sau ở hắn phụ cận Ngô Tĩnh trầm giọng hỏi lão đại như thế nào làm. Diệp Nam nhíu nhíu mày có người ở nhìn trộm chúng ta. Ngô Tĩnh chớp chớp mắt cảm giác là tuy rằng Diệp Nam trong miệng nói chỉ là cảm giác nhưng là lôi cương Ngô Tĩnh bọn người là sắc mặt dùng mình bọn họ cùng Diệp Nam cùng nhau chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ. Đối Diệp Nam kia vô pháp giải thích trực giác đã là vô tin tưởng. Hắn nói có người nhìn trộm, kia nhất định có người nhìn trộm. Huống chi lúc này bọn họ đã đến gần rồi mục đích địa khu vực, nếu có người trước đến khu vực này, sau đó chọn lựa hảo vị trí, kia sau lại bọn họ bị phát hiện cũng là thực bình thường. Diệp Nam cẩn thận thay đổi một vị trí, sau đó thân hình vừa động, đã lóe vào bên cạnh một bụi rậm rạp bụi cỏ lúc sau, sau đó ghé vào bụi cỏ, cầm lấy kính viễn vọng hướng về tứ phía đánh vọng. Hắn cảm giác được có người nhìn trộm. Nhưng là loại cảm giác này nhiều nhất cũng là cảm giác được nào đó phương vị, lại không cách nào cụ thể định vị đến cụ thể điểm. Rất nhiều người kỳ thật đều có loại cảm ứng này năng lực, giống như ngươi đưa lưng về phía người nào đó, người nào đó ở sau lưng như vậy nhìn chầm chầm ngươi, ngươi tâm lại sẽ sinh ra cảm ứng do đó quay đầu, lại hoặc là ngươi nhắm mắt lại nằm trên giường, chính là có người nhìn chăm chú ngươi, cũng sẽ cảm nhận được loại này vô hình ánh mắt nhìn chăm chú lực lượng. Diệp Nam đối loại này vô hình nhìn chăm chú cảm ứng người thường cường rất nhiều. Mà loại này trực giác ở chiến trường đã cứu Diệp Nam nhiều lần, như Diệp Nam lưng đeo tần băng nhạn tao ngộ gấu đen thỉnh lính xảy ra ngâm bắn, lại như Diệp Nam đám người đánh bất ngờ sân bay bị Izina ở sau lưng ngâm bắn. Diệp Nam xác định chính mình loại cảm giác này, hắn xác định có người ở trong tối nhìn trộm chính mình, mà này nhóm người hẳn là ở phía trước bên trái sơn. Diệp Nam quan sát nửa ngày, như cũ không phát hiện đối phương hành tung. Những người này khẳng định đều là tay ra đời, tiềm ẩn lên, cũng sẽ không làm người dễ dàng phát hiện. Diệp Nam nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian. Đại gia trái ngược hướng di động ẩn nấp, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chơi tối, chúng ta tái hành động. Đến lúc này, bất luận cái gì một sai lầm mệnh lệnh, khả năng đều sẽ làm cho cả đội ngũ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Diệp Nam không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu đã có người chiếm trước bên trái núi rừng, kia bọn họ liền từ phía bên phải đi trước, vòng qua đi hảo, tổng không thể biết rõ đối phương bên trái sườn, còn căng ra đầu hướng hướng, kia không phải tìm chết sao? Phía bên phải núi rừng. Hai bên cách một khoảng cách, nhiều nhất chơi ngắm bắn đối chiến bái, đối với chính mình hoặc là lôi viêm ngắm bắn năng lực, Diệp Nam vẫn là rất có tin tưởng. Ở Diệp Nam đám người tiềm ẩn tiến rừng tây, sau đó toàn bộ biến mất ghi, ở mọi người bên trái sơn trong rừng rậm, một cái dâu riêng sồm sàm nam nhân đem chính mình ngón tay từ ngắm bắn súng trường cò xuống dịch hai, trong miệng phát ra một tiếng thấp thấp quát mắng. Xít! Người nam nhân này ăn mặc áo ngụy trang, thân còn cắm ngụy trang dùng thực vật, hắn ghé vào một chỗ long hố. Ở hắn phía trước có một bụi bụi cỏ, hắn kia cuốn lấy mê màu mảnh vải ngắm bắn súng trường đặt ở bụi cỏ, họng súng đối diện phía dưới rừng cây diệp nam đám người phía trước vị trí. Ở hắn bên cạnh không xa, có một khối màu xanh lá cự thạch, ở cái này màu xanh lá cự thạch sau lưng, giữa ngồi một người 40 tới tuổi nam nhân, mặt nuốt mê màu, một đôi mắt lộ ra khôn khéo. Như thế nào lạc? Trong miệng treo một cái thảo lá cây nhẹ nhàng nhấm nuốt tay súng bắn tỉa đem chính mình trong miệng thảo lá cây phun ra, như mày Bọn người kia chẳng lẽ nhận thấy được chúng ta. Cục đá mặt sau nam nhân xoay người, ghé vào thạch đôi mặt sau hướng về phía dưới nhìn lại, quả nhiên, đang nhìn xa kính, nguyên bản có thể thấy được đội ngũ giờ phút này đã toàn bộ biến mất, hiện nhiên là tiến vào rừng cây càng sâu chỗ. Di, bọn họ như thế nào thay đổi tuyến đường đâu? Tay súng bắn tỉa như mày, tiểu tử này phát hiện chúng ta. Cục đá sau nam tử trầm giọng nói, sao có thể, chúng ta người đều ở trong rừng tây đâu, nơi này chúng ta hai cái. Chúng ta tàng đến như thế kín mít, đối phương không có khả năng phát hiện chúng ta. Tay súng bắn tỉa biểu tình cũng có chút nghi hoặc, xác thật là như thế này, nhưng là đối phương vừa rồi rõ ràng là nhận thấy được cái gì, đột nhiên làm đội ngũ toàn bộ ẩn lấp, sau đó hướng về rừng cây chỗ sâu trong rời đi, hiện nhiên là ở rời xa chúng ta. Tựa hồ không thấy ra tới là nào chỉ đội ngũ a. Tay súng bắn tỉa ừ một tiếng, đối phương mặt leo mê màu, trang bị lại đều không sai biệt lắm, xác thật phân biệt không ra. Nói thầm một câu sau, Tay súng bắn tỉa lại hừ lạnh nói, mặc kệ bọn họ là ai, dù sao đều là chúng ta đối thủ, chúng ta cự thú dòng binh đoàn một đường tới rồi, còn không có khai trương đâu, lấy cái này tiểu đội khai trương. Cục đá sau nam tử trầm giọng nói, không cần đại ý, có thể xuất hiện ở chỗ này, không có kẻ yếu. Tay súng bắn tỉa một lần nữa hái được một gốc cây thảo diệp, để vào trong miệng ngậm, biểu tình tràn ngập tự tin cùng tiêu ngạo, tính bọn họ vận khí tốt, nếu không phải ta đang tìm bọn họ thủ lĩnh, sớm nổ súng, ta đã phát hiện bọn họ thủ lĩnh nếu hắn lại vãn một phút đồng hồ, ta xử lý hắn. cục đá sau nam tử nhìn tay súng bắn tỉa, lắc lắc đầu, không nói thêm nữa cái gì, chỉ là dặn dò nói, cẩn thận một chút. cục đá sau nam tử là cự thú rong binh đoàn tiểu đội đội trưởng, cũng là nhất tay rong binh đoàn phó đoàn trưởng Ha Di Tư, cùng hắn đối thoại còn lại là tiểu đội đệ nhất tay súng bắn tỉa Bạc Cờ. cự thú rong binh đoàn là một chi thực lực cường đại rong binh đoàn, ở năm trước tranh Bá tái chiếm cứ thứ sáu, lần này chính là chọn lựa tinh binh cường tướng. Nỗ lực muốn đi vào tiền tam. Bà cờ sở dĩ như vậy kiêu ngạo, là bởi vì hắn có kiêu ngạo tiền vốn, hắn ngắm bắn kỹ thuật nhất lưu, là châu Âu lính đánh thuê trong giới phi thường nổi danh tay súng bắn tỉa. Hơn nữa hắn trừ ra ở cự thú dòng binh đoàn đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, còn có một thân phận khác. Sát thủ. Châu Âu sát thủ bảng xếp hạng thứ bảy danh, danh hiệu ảnh thư. Trước 1092, hướng dẫn thư sát. Bà cờ chỉ tinh thông một việc, kia đó là ngắm bắn. Mặc kệ là ở lính đánh thuê trong đội ngũ, vẫn là ở hắn chấp hành giết người kế hoạch khi, hắn trước nay đều chỉ dùng ngắm bắn. Hắn không thích cận chiến, hắn cảm thấy bên người vật lộn đó là nhất không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, mà viễn trình thư khoảnh khắc là một loại nghệ thuật. Hắn đảm đương sát thủ thời điểm, luôn là sẽ tìm thích hợp xuống tay cơ hội, cự ly xa một thương xử lý mục tiêu, sau đó phiêu nhiên đi xa, dù cho ngẫu nhiên có thất thủ, nhưng là hắn cũng sẽ an toàn rời đi, sau đó tìm tiếp theo cơ hội. Hắn luôn là đem chính mình đặt mình trong với an toàn nông nỗi, tuy rằng tay súng bắn tỉa đồng dạng có thể uy hiếp hắn, nhưng là ở tay súng bắn tỉa quyết đấu, hắn còn không có thua quá. Tay súng bắn tỉa quyết đấu, thua thường thường đại biểu cho chết. Bà cờ chấp nhất tìm kia chi đội ngũ bóng dáng, nhưng là mãi cho đến trời tối, bọn họ đều không còn có xuất hiện quá. Bóng đêm buông xuống, Long ưng rít gào đội ngũ ở bóng đêm miệng hộ hạ, vòng được rồi một khoảng cách sau, sau đó thuận lợi bỏ phía bên phải trên núi, sau đó giấu ở rừng cây Ở toàn bộ quá trình, Diệp Nam một người cẩn thận đi ở đội ngũ phía trước, đảm nhiệm thám báo điều tra nhiệm vụ, hắn đem chính mình cảm quan tăng lên tới cực hạn, chung quanh bất luận cái gì động tĩnh đều không thể gạt được lỗ thai hắn. Giống như Diệp Nam dự đánh giá, phía bên phải chiến núi cũng không có bất luận kẻ nào. Hai sườn chiến núi cách xa nhau ước chừng chỉ có 600 mễ tả hữu, cái này khoảng cách vượt qua súng trường tầm sát thương, nhưng là lại hoàn toàn ở vào ngắm bắn súng trường tầm sát thương. Diệp Nam giàn xếp hảo tự mình đội ngũ sau. Cùng Lôi Viêm hai người lặng yên không một tiếng động tiếp cận núi rừng bên cạnh vị trí, sau đó giấu ở đại thụ rễ cây phía dưới, lặng lặng quan sát đến đối diện. Lúc này hai người vị trí, khoảng cách cuối cùng mục đích địa đã chỉ có 3 400 mét, lại đi phía trước hành một đoạn, liền sẽ đến cái kia bồn địa, mà hiện tại vị trí trên núi đó là cái kia bồn địa tứ phía đồi núi. Diệp Nam cùng Lôi Viêm hai người ngắm bắn súng trường đều thêm trang hồng ngoại đêm coi nghi, hồng ngoại đêm coi nghi là thông qua vật thể hướng ra phía ngoài phóng xạ nhiệt lượng tới quan khán vật thể. Nói đơn giản, hồng ngoại đêm coi nghi nhìn đến cũng không phải vật thể bản thân, mà là vật thể phát ra nhiệt lượng. Nhân thể độ ấm trong rừng cây cây cối thực vật chờ muốn cao đến nhiều, người nọ ở trong rừng cây nếu bị hồng ngoại đêm coi nghi nhìn đến, kia liền sẽ vô rõ ràng. Diệp Nam chuyển động trong tay ngắm bắn súng trường, đôi mắt dán ở đêm coi nghi, lảng lặng tìm đối diện khả năng mục tiêu. Đột nhiên, Diệp Nam trong tay ngắm bắn súng trường đình chỉ chuyển động, ở một đống trướng ngại vật phía sau. Diệp Nam thấy được cùng chung quanh vật thể hoàn toàn không giống nhau nhiệt lượng hình ảnh. Chỉ là một chút, nhưng là này nhiệt lượng ảnh hưởng lại cùng chung quanh hoàn toàn không giống nhau. Vô tiên minh, có thể ở trong đêm tối có được như thế khác thường nhiệt lượng, tuyệt đối không phải là lạnh như băng cây tối cùng với hòn đá, chỉ có thể là sinh mệnh thể. Chẳng qua cái này nhiệt lượng hình ảnh lại là vẫn không nhúc nhích cái này làm cho Diệp Nam không thể nào phán đoán này mặt sau cất dấu chính là một cái lính gác vẫn là một cái tay súng bắn tỉa. Phát hiện mục tiêu Ở ta một giờ phương hướng thạch đôi mặt sau. Lôi Viêm tránh ở mặt khác một bên một viên đại thụ mặt sau, nhẹ giọng hồi phục nói, "Thu được, không cần ngoi đầu." Đối phương hẳn là cũng trang bị tia hồng ngoại đêm coi nghi. Diệp Nam thấp giọng trả lời nói, "Kia nhẫn lại đi." Kia hồng ngoại đêm coi nghi ở bên ngoài phi thường cường đại, trực tiếp bắt giữ ngươi thân thể phát ra nhiệt lượng, chẳng sợ ngươi thân tất cả đều là nguy trang, nhưng là đều không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì đối phương căn bản không phải đôi mắt thị giác phát hiện ngươi, mà là ngươi thân thể nhiệt lượng. Thị giác khả năng sẽ lừa gạt người, nhưng là người thân thể phát ra nhiệt lượng lại là tuyệt đối sẽ không gạt người. Diệp Nam lòng có chút may mắn, may mắn chính mình ban ngày nhạy bén đã nhận ra có người nhìn trộm, hơn nữa kịp thời lần tránh, vãn càng là vòng được rồi một vòng từ mặt khác một bên tiến vào núi rừng, nếu không nói, ở hồng ngoại nghi đêm coi nghi, ở họng súng hạ di động chính mình đám người giống như là một đám sống biêm ngắm. Diệp Nam không xác định đối phương hay không phát hiện chính mình, nhưng là hắn lại không nghĩ mạo hiểm. Rốt cuộc hiện tại tính đối phương phát hiện chính mình, đại gia cũng bất quá là xuất phát từ bình đẳng địa vị, chiến đấu còn sớm, Diệp Nam không cần thiết đi liều mạng mạo hiểm. Diệp Nam tuy rằng trực giác kinh người, tốc độ kinh người, phản ứng kinh người, nhưng là có thể tham gia trận này đại tái tay súng bắn tỉa không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, không đến vạn bất đắc dĩ. Diệp Nam nhưng không nghĩ dùng chính mình tánh mạng đi chứng minh người khác bản lĩnh. Tay súng bắn tỉa, không chỉ có đua tinh chuẩn, càng cần nữa đua chính là nhẫn lại. Diệp Nam thấp giọng nhắc nhở sở hữu lâm chỗ sâu trong lính đánh thuê, làm cho bọn họ ẩn nấp thân hình, không cần bại lộ. Thời gian như vậy từng dọn từng dọn quá khứ, Diệp Nam lẳng lặng quan sát đến đối phương, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Nam bỗng nhiên phát hiện đối diện cái kia nhiệt lượng hình ảnh ở rất nhỏ nhúc đích. Diệp Nam quyết định thử một lần. Diệp Nam kéo xuống ba lô, sau đó từ gian lấy ra một cái an toàn bộ, sau đó lấy ra ấm nước, đem bên trong một đại hồ thủy toàn bộ rót đi vào, an toàn bộ tức khắc biến thành một cái đại thủy cầu. Diệp Nam lại từ lấy ra một cái túi nhỏ, từ này bắt một phen bột phấn trạng đồ vật, cẩn thận ngã vào an toàn bộ khẩu tử, sau đó cản tịnh lợi lạc đem bao chắc hận. Lôi viêm, ta làm cái hướng dẫn, xem đối phương hay không sẽ công kích, nếu đối phương công kích, xử lý hắn. Thu được. Diệp Nam nhặt lên mà một cây gậy, đem đã biến thành một cái thủy cầu an toàn bộ giúp ở gậy gộc, sau đó tháo xuống chính mình mũ, khâu ở cái kia thủy cầu. Diệp Nam dùng tay sờ soạn một chút thủy cầu, đã cảm giác được hơi ấm áp Lập tức thấp giọng quát, chuẩn bị. Ok. Lôi cương thanh âm thấp thấp vang lên. Diệp Nam nhẹ nhàng rơ lên gậy gỗ, đem cái kia giống như đầu người lớn nhỏ thủy cầu cử lên, từ chính mình đầu nghiêng phương cử đi ra ngoài. Hắn cũng không có cử đi ra ngoài quá nhiều, chỉ là lộ ra hơn phân nửa thủy cầu, phảng phất là người ở cục đá sau lộ ra hơn phân nửa cái đầu quan sát giống nhau. Diệp Nam rơ lên gậy gỗ, ước chừng 2-3 giây, không khí như cũ an tĩnh, ở Diệp Nam cho rằng hướng dẫn thất bại chuẩn bị bắt tay lùi về tới thời điểm. Một tiếng thanh thủy thương vang ở đối diện kia đôi cục đá sau vang lên. Diệp Nam trong tay giơ thủy cầu thịt một tiếng tắc nước, ấm áp thủy tứ tán vậy ra. Ra tay. Quả nhiên là tay súng bắn tỉa. Tuy rằng Diệp Nam cũng không thăm dò, nhưng là hắn nhạy bén thính giác đã phán đoán ra tiếng súng là ở đối diện cục đá kia phương hướng vang lên. Ở thạch đôi mặt sau tay súng bắn tỉa khấu động có súng, súng ngắm khẩu ở hắc ám đột nhiên phun ra thương hỏa đồng thời, Ô cây okay đợi thỏ lôi viêm không chút do dự khấu động có súng. Lôi Viêm mới khâu động cò súng sau, rồi đột nhiên co rụt lại đầu. Ở Lôi Viêm mới vừa co rụt lại đầu khoảnh khắc, ở đối diện rừng cây một chỗ bí ẩn nơi vị trí, đồng dạng phun ra ra một đạo thương hỏa. Một viên ngắm bắn viên đạn rắn lôi Viêm đỉnh đầu bay qua đi, đánh hắn phía sau cách đó không xa một viên đại thụ thân cây, thân cây tan vỡ, vụn go bốn phi. Lôi Viêm quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt hoảng sợ, đối phương quả nhiên không ngừng một cái tay súng bắn tỉa, hơn nữa này cái thứ hai tay súng bắn tỉa che giấu vị trí quá hảo thế nhưng liền hồng ngoại đêm coi nghi cũng chưa phát hiện. Nếu không phải chính mình xúc đầu đến mau, chỉ sợ chính mình hiện tại đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu đi. Trước 1093, thẹn quá thành giận bị vả mặt. Đối phương còn có tay súng bắn tỉa, ngươi nhìn đến hắn sao. Diệp Nam cười khổ nói, không thấy được, gia hỏa này là cao thủ, tiềm tăng ở một cái liền hồng ngoại đêm coi nghi đều không thể phát hiện địa phương. Lôi cương nhẹ giọng nói, đối phương thực lực rất mạnh, vừa rồi nếu không phải ta một khấu có súng, mã liền xúc đầu chỉ sợ ta đều đã bị bạo đầu viên đạn chính là dán ta ra đầu bay qua đi diệp nam bất đắc dĩ nói hiện tại chúng ta dừng ở hạ phong hắn che giấu địa phương hiển nhiên là ban ngày bố trí tốt địa phương hiện tại là hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỉ có chờ đến trời đã sáng ân bất quá ta công kích tên kia tay súng bắn tỉa nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là đã tử vong hoặc là trọng thương ít nhất đã đánh mất tác chiến năng lực nói như vậy lên chúng ta vẫn là thắng một ván Diệp Nam đem thân mình bò xuống dưới, làm thân thể của mình hoàn toàn ở vào tre lớp dưới. Đối phương cũng không dám tùy tiện ra tới, như vậy hào đi, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, không cần cố tình đi tìm hắn vị trí, chỉ cần chú ý không bị người đánh lén hảo. Ta trước thủ trong chốc lát, ngươi trước tiên ngủ đi. Diệp Nam đáp ứng rồi một tiếng, lại không yên tâm dặn dò nói, lôi viêm, ngươi nhưng ngàn vạn không cần một người đi cùng đối phương đối thương Nga. Lôi cương trầm giọng nói, ta có thể phân rõ nặng nhẹ, chúng ta muốn chính là thắng lợi cũng không phải là đồ khí. Diệp Nam nghe lôi cương như vậy nói, cũng không hề nhiều lời, lôi viêm là ẩn lòng đệ nhất tay súng bắn tỉa, thực lực siêu cường, hắn nói như vậy tự nhiên thuyết minh hắn cũng không có bị đối phương chọc giận, cũng có thể vì đội ngũ thắng lợi áp chế chính mình hiếu thắng tâm. Ở Diệp Nam nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đối diện trên núi hai khối đá xanh sau, bạ cỡ sắc mặt xanh mét. Này hai khối mọc đầy rêu xanh đá xanh dựa thật sự khẩn, gian chỉ có một cái rất nhỏ khe hở. Bà cờ đem cái này khe hở hơi chút mở rộng một chút, vừa vặn đủ khẩu súng voi qua, hắn ghé vào đá xanh sau, toàn bộ thân mình hoàn toàn bị thật lớn đá xanh sờ che đậy. Chẳng sợ đối diện dùng hồng ngoại đêm coi nghi quan sát nơi này, cũng nhìn không tới bất luận cái gì khác thường, mà đối phương muốn công kích hắn, trừ phi hắn ở công kích thời điểm, ngắm bắn viên đạn xuyên qua nhắm chuẩn kính lại bắn hắn. nay đối với thực lực cường đại tay súng bắn tỉa cũng không phải không có khả năng làm được, nhưng là hiện tại là đêm tối, ở đêm tối hiểm h là tuyệt đối không có khả năng có người làm được đến. Còn không có khai chiến, hắn đã đem chính mình trước đặt ở một cái an toàn địa phương, dư lại đó là hắn như thế nào thư giết kẻ địch. Nhưng mà hiện tại, địch nhân một cái không chết, chính là chính mình trong đội ngũ đảm nhiệm để nhị tay súng bắn tỉa tạp tư lôi đã chết, hắn đầu như là lạn dưa hầu giống nhau tạc nước ra rồi. Hắn bị hoa lệ dụ ra để giết. Tạp tư lôi nổ súng phía trước còn cùng hắn câu thông quá, hắn cũng hoài nghi đó là hướng dẫn. Nhưng là trùng quy vẫn là áp không được dụ hoặc nổ súng. Hắn nguyên bản là chuẩn bị nổ súng sau mã xúc đầu, nhưng mà hắn còn không có tới kiệm xúc đầu, bị đối phương che giấu tay súng bắn kịa một phát đạn bắn vỡ đầu. Này hai thương tuy rằng có trước sau, nhưng là lại cơ hội là đồng thời. bạ cờ đang xem đến thương hoặc khi, cũng nổ súng, nhưng mà hắn chậm đi như vậy một cái chớp mắt. Như vậy trong ngáy mắt, tạp tư lôi đã chết, đối thủ còn sống. Phía trước buổi chiều thời điểm, bạ cờ còn cùng đội trưởng Haji tư thổi ra châu nói chính mình muốn bắt cái này đội ngũ khai đao hiện giờ một phen giao thủ một chút tiện nghi không chiếm được ngược lại ăn lỗ nặng cái này làm cho luôn luôn tính tình cao ngạo bà cờ rất khó tiếp thu bà cờ tình huống như thế nào đội trưởng Haji Tư thanh âm ở hai nghe vang lên trong thanh âm có hai phân nôn nóng bà cờ nhìn thoáng qua đối diện kia hai người ẩn thân địa phương rốt cuộc nhìn không tới một chút nhiệt lượng hình ảnh biết đối phương đã hoàn toàn giấu đi hiện nhiên là không chuẩn bị lại thò đầu ra bà cờ buông lỏng ra có súng Chờ mình, như vậy nằm trên mặt đất, tùy ý phía sau lưng tiếp xúc lạnh lẽo đại địa Tạp tư lôi đã chết. Hà Di Tư trầm giọng hỏi, đối phương tình huống như thế nào? Tại như vậy xa khoảng cách hạ giao chiến, chỉ có thể là hai bên tay súng bắn tỉa. Hà Di Tư hiện tại chỉ muốn biết đối phương thương vong tình huống. Hắn đối bạ cờ vẫn là rất có tin tưởng, nhưng mà bạ cờ lại không có mang cho hắn tin tức tốt. Ta nả một phát súng, nhưng là hẳn là cũng không đánh đối phương. Hà Di Tư thanh âm nhiều hai phân tức giận. Ý của ngươi là chúng ta chết mất tạm tư lôi, mà đối diện lại là lông tóc chưa tổn hại. Đúng vậy. Bà cờ trầm giọng đáp ứng rồi một câu, một đôi mắt ở hắc ám lại trở nên càng thêm tàn nhẫn, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Haji Tư tự nhiên cũng nghe nói bà cờ lời nói tàn nhẫn, hắn trầm mặc vài giây sau nói, không cần xúc động, chờ ban ngày lại nói. Ân. Bà cờ đáp ứng rồi một tiếng, liền không ở nói chuyện, kỳ thật hắn biết rõ, tính hắn hiện tại muốn làm cái gì cũng vô dụng bởi vì đối phương hiện tại đã hoàn toàn ẩn nấp rồi, hiện nhiên cũng không tính toán cùng chính mình giao phong đi xuống. bọn họ hẳn là không có phát hiện chính mình, nếu vô pháp phát hiện một cái tránh ở chỗ tối trí mạng sát thủ, kia biện pháp tốt nhất đó là rời xa hắn, không cho hắn xuống tay cơ hội. đối phương hiện nhiên đã ý thức được điểm này, hơn nữa làm như vậy. chờ đi. nếu đã giao thủ, còn có hai ngày thời gian, thập tư lôi sẽ không như vậy mà chết. ta nhất định sẽ làm kia chi đội ngũ cho người trôn cùng. sắt trời đại lượng. Diệp Nam cùng lôi cương hai người thay phiên ngủ, giờ phút này đều là tinh thần phân chấn, gặm quá áp súc lương khô sau, hai người bò trên mặt đất, dán mặt đất bò sát, di động tới rồi địa phương khác. Hai người ẩn thân vị trí ngày hôm qua nhưng đều bại lộ, lại ngôi đầu, chỉ sợ sẽ thực dễ dàng bị người một phát đạn bắn vỡ đầu. Hai người thay đổi ẩn nấp địa phương, một lần nữa rán nổi lên ngắm bắn súng trường, bắt đầu siêu tầm khởi đối diện. Nhìn đến kia hai khối đại thạch đầu sao. Tuy rằng đêm qua giao hỏa thời điểm. Diệp Nam cũng không có ngôi đầu, nhưng là đối diện hai tiếng thương vang đại khái vị trí, Diệp Nam bằng vào nhạy bén thính giác có thể phán đoán cái đại khái. Thấy được, nói vậy đêm qua tên kia hẳn là tránh ở kia hai khối cục đá sau lưng đi, thương hẳn là đặt tại gian khe hở, nương cục đá hoàn toàn che lấp thân hình. Diệp Nam ư một tiếng, "Chúng ta xử lý đối phương một người, bực này nếu là hạ chiến thư, đối phương khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hữu." Lôi Viêm trầm giọng nói, "Đây là một hồi tay xuống bắn tỉa chi gian chiến đấu a." Gian cái này mấy trăm mét khoảng cách, chú định đột kích đội viên căn bản vô pháp gia nhập chiến trường, ai ngờ vượt qua cái này khoảng cách, đều đến trả giá trầm trọng đại giới. Diệp Nam cười cười, là, dù sao chúng ta đến bây giờ mới thôi, cũng không có hại, như vậy háo đi, đi một bước xem một bước, hiện tại là bọn họ đã chết người, tính muốn cấp cũng nên là bọn họ cấp. Lôi viêm nhận đồng nói, là, còn có hai ngày đâu, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho cái này đỉnh núi, làm chúng ta đến lúc đó có thể đúng hạn tiến vào sơn cốc hảo. Đến nỗi có không đào thải khác tiểu đội, kia chỉ có thể là ở bảo toàn thực lực tiền đề hạ thuận tay sự tình, không cần thiết trả giá trầm trọng đại giới đi hoàn thành, ai biết cuối cùng có phải hay không thế người khác làm áo cưới đâu. Trước 1094, tử thần tới cửa, bà cơ nghi tập. Cự thú cùng long lưng rít gào rằng có một ngọ, hai bên đều thực khắc chế. Ăn qua cơm trưa, nhìn thời gian, nhìn nhìn lại đối diện như cũ không hề phản ứng chân địa, bà cỡ có chút nhịn không được. Đội trưởng Chẳng lẽ chúng ta như vậy vẫn luôn háo? Hà Di Tư nhìn thoáng qua ánh mắt tràn ngập kiểu hận bà cờ, bằng không đâu. Bà cờ cắn chặt răng nói, ta không nghĩ như vậy nốc. Hà Di Tư nhíu mày, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là đây là tập thể tái, không phải cá nhân đối kháng. Nếu chúng ta chi gian là đất bằng, ta khẳng định áp đi, nhưng là gian cái này sườn núi sẽ trở ngại chúng ta, chúng ta không có biện pháp hành động. Bà cờ hiển nhiên tâm sớm làm tính toán, hắn trầm giọng nói, kia làm ta qua đi sung phong. Haji Tư hơi có chút kinh ngạc, ngươi một người, bạ cờ gật đầu, đúng vậy, ta một người, ở như vậy địa hình, một người ngược lại thực hào di động, ta muốn sờ gần rừng tây, một đám thư giết bọn hắn. Haji Tư lắc đầu, này quá mạo hiểm, đối phương cũng có tay súng bắn tỉa, hơn nữa cũng không phải kẻ yếu, ngươi không được quên, ở tối hôm qua giao thủ, tạp tư lôi chính là bạch bạch chết mất. Haji Tư lời này đã có chút nghiêm khắc, dừng ở bạ cờ trong thai, tức khắc cảm thấy càng thêm chói thay. Này ngụ ý là ngươi còn tưởng một người đi xử lý đối phương, tối hôm qua các ngươi hai người cũng chưa giết chết nhân ra một cái, còn bị người ta làm thịt một cái, ngươi nói lời này không đỏ mặt sao. Bạ cờ tính tình cao ngạo, bởi vì thực lực cường đại mà bướng bỉnh hắn ngạnh ngạnh cổ, đội trưởng, ta kiên trì ý nghĩ của ta. Hà Di Tư nghiêm khắc nhìn chầm chầm bạ cờ, bạ cờ cũng không chút do dự đón Hà Di Tư ánh mắt, không chút nào thoái nhượng. Hà Di Tư mày nhăn lại, hắn đối bạ cờ tính cách cũng phi thường hiểu biết, Gia hỏa này xác thật có thực lực, nhưng là tính cách cũng thực cuồng vọng, chịu không nổi kích thích. Tối hôm qua hắn thất bại, tập tư lôi chết đều đại đại kích thích hắn, hắn hiện tại là muốn đi tìm về mặt mũi, dùng máu tươi cùng tử vong rửa sạch đêm qua khất đủ. Hảo sau một lúc lâu, Ha Di Tư cắn chặt khớp hàm, ngươi kiên trì muốn như vậy sao? Đúng vậy, ta kiên trì. thỉnh đội trưởng đồng ý. Ha Di Tư lạnh lùng nhìn vài lần bạc cơ, hắn biết nếu chính mình không đồng ý, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Ha Tư đơn độc hành động. Trừ phi chính mình phái người đem hắn thoạt nhìn, nhưng lại như vậy còn có ý nghĩa sao? Hảo, như vậy đi, ta phái hai cái đột kích đội viên phụ trợ ngươi, các ngươi theo đông sờn sơn lĩnh một bên sờ qua đi, nếu có thể đứng trụ tràng, chúng ta sẽ theo sau chi viện các ngươi, nếu chạm không ra, các ngươi tùy thời lui lại. Bạ cờ gật gật đầu, ánh mắt có lùng liệt sắc khí, là... Bạ cờ sửa sang lại Hảo chính mình trang bị, cũng đủ đạn dược, xuống lúc chờ, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất phát. Hai gã am hiểu đột kích chiến đấu lính đánh thuê đi theo bạc cờ. Ba người vòng được rồi nửa vòng, từ đông sần sơn lĩnh mặt khác một mặt sườn dốc rừng rậm đến gần rồi đối diện trên núi. Bọn họ ba người phụ phục từ một góc bò trên núi, sau đó bắt đầu theo tre lấp hướng về rừng cây di động Long ưng rít gào người giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong trung quanh toàn tre kín chạm canh gác cương. Bạc cờ đi trước ước chừng 100 mét, sau đó ngừng lại. Hắn đã phát hiện hắn con ngồi. Phía trước ước chừng 200 mét. Một cái lính gác chính giữa vào một cây đại thụ, ánh mắt cảnh giác quét bốn phía, ở hắn phía sau không xa, lại có một cái lính gác đan sen để phòng khắp nơi. Dừng cây thư khoan, cây cối nồng đậm, này tầm nhìn đã chịu rất lớn trở ngại, đây cũng là bạ cỡ có thể lặng yên không một tiếng động vòng hành một vòng sờ sơn hải không phát hiện nguyên nhân. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, Diệp Nam đám người lựa chọn doanh địa tầm nhìn tương đối sót so khoan, nếu bọn họ lại về phía trước, khẳng định sẽ bị lính gác phát hiện. Chỉ là, này khoảng cách vậy là đủ rồi. bả cờ ánh mắt tấm lánh, hướng về phía bên cạnh hai cái đột kích tay đánh cái thủ thế, sau đó nằm sấp xuống dưới, giá nổi lên chính mình ngắm bắn súng trường, ngắm bắn súng trường trang tiêu thanh khí. hắn chuẩn bị bắt đầu chính mình săn thu báo thù hành động, hắn muốn giống như trong rừng cây u linh, ở đối phương tìm được chính mình phía trước, cho đối phương thật lớn bị thương nặng. đại thụ hạ lính gác rất cẩn thận, thân thể hắn đại bộ phận đều giấu sau thân cây, đây cũng là diệp nam báo cho, làm cho bọn họ tiểu tâm tay súng bắn tỉa. Nhưng là ở hắn để phòng nhìn xung quanh bên ngoài thời điểm, đầu của hắn dù sao cũng phải lộ ra tới. Nhắm chuẩn gọng kính ở nhất bên ngoài lính gác, bạ cờ ngón tay nhẹ nhàng đáp ở cò súng, khỏe miệng hơi hơi nuyết lên vài phần. Đương lính gác lại một lần thăm dò nhìn về phía bên này, mà làm cho nửa cái đầu bộ cùng cổ lộ ra thân cây khi, bạ cờ khấu hạ cò súng. Viên đạn bắn thủng cái này lính gác cổ, máu tươi phun, cái này lính gác thân thể một oai, liền trực tiếp ngã xuống. Bạ cờ nhanh chóng chuyển động họng súng ngắm hướng về phía phía sau cái thứ hai lính gác, nhưng mà không đợi hắn nhắm chuẩn, cái kia lính gác đã cản tịnh lợi lạc lập tức phát gục trên mặt đất, sau đó quay cuồng hai hạ, trốn vào bên cạnh một cái đống đất sau lưng. địch tập, tay súng bắn tỉa, nô tinh ôm súng tự động, phần lưng gắt gao gián mặt đất, mồm to thở hổn hển, hắn ánh mắt đảo qua mặt đất cái kia bị một kích xử lý binh lính, cổ thật lớn miệng vết thương, nháy mắt đại khái phán đoán ra tay súng bắn tỉa đại khái phương vị, ba hảo vị lính gác bị thư sát, tay súng bắn tỉa ở phía đông bắc hướng. Nô Tĩnh nhanh chóng bổ sung một câu, lòng có vài phần nghĩ mà sợ. Tiểu đội nhân số hữu hạn, canh gác cũng là Luân Cương, trừ ra đội trưởng Diệp Nam, hai cái tay súng bắn tỉa, người khác toàn bộ đều phải tham dự Luân Cương canh gác. Lần này vừa lúc đến phiên Nô Tĩnh, nếu vừa rồi tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn chính là chính mình, kia hiện tại nằm trên mặt đất đó là chính mình đi. Sở hữu nghỉ ngơi lính đánh thuê đội viên đã nhanh chóng bỏ xuống dưới, đều tự tìm hảo ẩn nấp địa phương, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Nam cùng lôi viêm cùng với một cái khác tay xuống bắn kia bá ngói người đã đồng thời đem chính mình ngắm bắn súng trường nhắm ngay đông phương phương hướng. Không có phản ứng. Mọi người cũng không có nghe được thương vang, này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đối phương ngắm bắn súng trường thêm trang tiêu thanh khí. Diệp Nam ánh mắt đảo qua phía trước đổ trên mặt đất lính đánh thuê, sắc mặt nghiêm trọng, mắt nhiều vài phần tức giận. Bọn người kia thế nhưng sờ đến cửa tới, còn giết chính mình người. Từ đối phương thư giết thủ đoạn. Diệp Nam đại khái có thể đoán được cái này tay súng bắn tỉa hơn phân nửa là đêm qua cùng chính mình hai người giao thủ ra hòa kia. Ngày hôm qua thua, hôm nay sắt môn báo thủ. Diệp Nam nhìn nhìn yên tĩnh phía đông bắc, trong lúc nhất thời không thể nào phán đoán đối phương rốt cuộc tới bao nhiêu người. Đối phương ở đối diện rừng cây, hai bên giằng co, Diệp Nam có thể mặc kệ bọn họ, chính là hiện tại sắt thần môn, Diệp Nam đã lui không thể lui. huống chi, hắn giết chính mình người. Tuy rằng hắn chỉ là long ưng rít gào một cái bình thường lính đánh thuê, cũng không phải lôi cương nô tính trời nồng cốt, nhưng là hắn trung quy là chính mình thuộc hạ, là lòng ương rít gào người, mà hắn hiện tại lại bị tay súng bắn tỉa như vậy gần gũi lặng yên không một tiếng động xử lý. Diệp Nam khẽ cắn môi, đem ngắm bắn súng trường thả xuống dưới, rút ra chính mình hai chân hai sần súng lục. "Lôi Viêm, bá ngói ngươi, tàm ổn, chi viện ta muốn, chi việc ta." Chương 1095, nghịch thiên mở. Muốn làm một cái tiềm tàng tay súng bắn tỉa bại lộ mục tiêu, duy nhất biện pháp là làm hắn nổ súng. Muốn dụ hoặc tay súng bắn tỉa nổ súng, kia đến có hắn muốn thư giết mục tiêu. Diệp Nam hiện tại liền muốn đảm đương cái này mồi. Nơi này không có ai hắn càng thích hợp đương cái này mồi, tuy rằng đồng dạng có thật lớn nguy hiểm, nhưng là chỉ có hắn đảm đương ngồi có thể tồn tại sát suất cao một ít. Diệp Nam thân mình đột nhiên từ ẩn thân cục đá sau chạy trốn ra tới, giống như rừng cây cực nhanh chạy vội li báo, tốc độ mau vô. Hai giây hậu thân tử một lùn, một cái quay cuồng nhảy vào một tảng lớn rậm rạp bụi cỏ, mới vừa vào bụi cỏ Hắn cả người đã giống như là xạ giống nhau, giống nhau móp máy thân mình, đôi tay hai chân đồng thời lay, cả người như là ở mặt băng hoạt động giống nhau, nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện ở năm sáu mễ ngoại địa phương. Diệp Nam ánh mắt đảo qua phía trước, đã xác định chính mình tiếp theo cái mục đích địa, đôi tay một trống, hắn cả người chạy trốn lên, như là bị thợ săn đuổi theo con thỏ giống nhau, phong giống nhau vọt qua đi. Diệp Nam biết chính mình nhất định bị tay súng bắn tỉa nhìn chằm chằm, hắn nhắm chuẩn khí cũng nhất định đang ngắm chuẩn chính mình chỉ là cái này tay súng bắn tỉa rất bình tĩnh hắn cũng không có tùy tiện nổ súng mà là đang tìm một cách phải giết cơ hội diệp nam thân mình vụt ra hai giây sau trải qua một cái đại thụ thân mình lại đột nhiên gặp lại ngược hướng vọt một khoảng cách sau đó đông nhiên một phát lúc này đây diệp nam dừng lại thời gian hơi trưởng ở hắn phát gục trong nháy mắt thương vang lên viên đạn dán diệp nam phía sau lưng bay qua nếu vừa rồi diệp nam lại vẫn như vậy trong nháy mắt chỉ sợ hắn đã bắn diệp nam thân mình rơi xuống đất Cả người rán mặt đất về phía trước chạy trốn, như là một chi nhanh chóng đi trước đại thàn lằn, hắn nhanh chóng rời đi chính mình tiến vào ẩn nấp điểm vị trí, sau đó từ một cái tân vị trí nhảy ra tới, lần thứ hai bắt đầu rồi chính mình dùng sinh mệnh vì tiền đặt cược biểu diễn. Tuy rằng trang tiêu thanh khí, nhưng là này cũng không đại biểu một chút thanh âm đều không có. Lôi viêm cùng bá ngói ngươi nguyên bản chặt chẽ chú ý đông bắc giáp phương, bọn họ cũng xác định mấy cái khả năng ngắm bán điểm, mà hiện giờ tiếng súng một vang, thêm phóng ra xương khói Lôi viêm cùng bá ngói người đều nhanh chóng tỏa định bạ cờ nơi vị trí. Phát hiện hắn, lôi cương không chút do dự khấu động có súng. Viên đạn bắn vào bạ cờ ẩn thân vị trí, nhưng là lại bắn vào bùn đất. Bạ cờ đã không ở nguyên lai vị trí. Bạ cờ một thương thất bại, đã ôm ngắm bắn súng trường một cái quay cuồng. Sau đó trên mặt đất bò sát mười mấy mét, tiến vào sớm xem trọng đệ nhị nắm bắn điểm vị trí. Hắn tự nhiên biết ở rừng cây, long ưng rít gào tay súng bắn tỉa cũng đồng dạng nhắm chuẩn chính mình, chạy vội diệp nam là ngồi. Phía sau tay súng bắn tỉa đó là câu tay. Đến tột cùng là câu tay câu lên cá lớn, vẫn là cá lớn nuốt rất ngồi câu bình yên rời đi đâu. Cũng như vậy một chút thời gian, Diệp Nam đã nhanh chóng tới gần trăm mét trong vòng. Bà cờ bưng lên ngắm bắn súng trường, nhắm chuẩn nhanh chóng di động Diệp Nam, lần thứ hai khấu động cò súng. Nhưng mà ở hắn khấu động cò súng đồng thời, Diệp Nam một cái nghiêng phương hướng hổ phát, cả người đã kéo dài qua hai mét, sau đó rơi xuống đất một cái cản tịnh lợi lạc quay cuồng. Xuất hiện ở một cái ngã xuống đại thủ sau bạ cơ nổ súng lần thứ hai bại lộ hắn vị trí Hắn không thể không lần thứ hai rời đi Nhanh chóng chuyển rời đến một cái đại thạch đầu sau lưng Sau đó nghiêng đi thân mình bưng lên thương Này khối đại thạch đầu ngăn cách lôi cương cùng bá ngói ngươi ngắm bắn tầm mắt Bọn họ biết rõ hắn ở cục đa sau Nhưng là lại không cách nào ngắm bắn Mục tiêu ở cục đa sau Vô pháp ngắm bắn Lôi cương cùng bá ngói ngươi vô pháp ngắm bắn Lại không đại biểu bạ cờ vô pháp ngắm bắn. Nay tảng đá vì bạ cờ cung cấp che đậy, nhưng là bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn lại còn có thể nhìn đến tới gần Diệp Nam. Diệp Nam lúc này khoảng cách bạ cờ đã chỉ có 50 mệ xa, cái này khoảng cách cố nhiên ngắm bắn súng trường uy lực kinh người, một khi tỏa định nổ súng, làm người căn bản khó có thể tránh né nhưng là đồng dạng, 50 mệ khoảng cách cũng đã là súng lục tầm sát thương. Diệp Nam cũng đã thấy rõ ràng bạ cờ ẩn thân vị trí, hắn từ ẩn thân vị trí vụ ra, lúc này đây hắn tốc độ chi phía trước chậm không ít. Bạ cờ ánh mắt dùng mình, nhắm chuẩn kính đang muốn bộ trụ Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam cũng đã nâng lên đôi tay, khấu động cò súng. Bạch bạch bạch. Bạ cờ nguyên bản còn tưởng bỏ mặc, rốt cuộc súng lục chính xác hữu hạn, nơi này còn cách 50m đâu, mà chính mình chỉ cần một chút thời gian. Nhưng mà Bạ cờ ngón tay còn không có đắp cò súng, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vật thể xé rách không khí gió mạnh thanh, sau đó hắn cảm giác chính mình lộn hai tê trận. Hắn hoảng sợ tự bỏ ngằm bán, lui về đầu, duỗi tay một sợ lại phát hiện đầy tay máu tươi. Bà cờ đồng tử đột nhiên co rút lại, gia hỏa này thương pháp như vậy chuẩn. Hắn chính là ở di động, 50 mệ khoảng cách, đối phương thế nhưng có thể chuẩn xác đánh chính mình. Nếu vừa rồi kia một thương lại chuẩn một chút, chỉ sợ chính mình đã bị bạo đầu đi. Hắn đã khai tam thương, nhưng mà một thương đều không có đánh mục tiêu, mà hiện tại đối phương đã tới rồi 50 mệ, đã tới rồi súng lục tầm sát thương. 50 mệ khoảng cách, đối với giống nhau người tới nói, đứng yên bắn bia có thể bia đều không tồi chính là đối phương còn ở chạy vội này mẹ nó là cái gì quái thai chi viện ta bạ cờ nguyên bản chuẩn bị độc lập xử lý tới gần Diệp Nam nhưng mà ở Diệp Nam càng ngày càng gần dưới tình huống bạ cờ rốt cuộc ổn không được thấp giọng quát vẫn luôn cất dấu không ra tay hai cái đột kích đội viên đồng thời ngẩng đầu đột kích bộ thương nhắm ngay Diệp Nam một trận ban phá ở hai người nổ súng đồng thời Diệp Nam đã một thấp người chui vào một cái lùn cây sau lưng sau đó Thảo Diệp Đông đưa nhanh chóng biến mất Hai cái đột kích đội viên mới quét một thôi, thứ nhất cái đột kích đội viên phần đầu đột nhiên tạc vỡ ra, máu tươi cùng óc phun tán, cả người hướng về phía sau ngã xuống. Một cái khác đột kích đội viên khiếp sợ, vội vàng xúc đầu. Bạ cờ đôi mắt đỏ lên, hắn nâng lên chính mình thường, nhắm chuẩn Diệp Nam ẩn thân vị trí. Như vậy gần vị trí, hắn biết, chính mình phòng trường chỉ có một thương cơ hội. Nếu này một thương còn không thể bắn chết Diệp Nam, dựa theo Diệp Nam vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ kinh người hắn sẽ không lại cấp chính mình đệ nhị thương cơ hội chỉ là hắn ở nơi nào nơi này là nguyên thủy rừng cây rừng cây không chỉ có cây tối nồng đậm còn có đại lượng nửa người thâm cỏ dại bụi gai cùng lùng cây diệp nam vừa rồi chui vào bụi cỏ sau liền biến mất không thấy Bà cờ tuy rằng biết hắn ở nơi đó nhưng là lại không biết cụ thể vị trí Bà cờ bưng ngắm bắn súng trường rời đi họng súng tìm diệp nam dừng bụi cỏ đột nhiên phát ra bị kích thích thanh âm bà cờ họng súng nhanh chóng rời đi lại đây nhưng mà một đạo thân ảnh lại từ ngược hướng vị trí chạy trốn ra tới, hướng về bên này thẳng tắp vọt lại đây. Hai thanh súng lục đồng thời khai hỏa, một khẩu súng nhắm ngay còn sót lại cái kia đột kích đội viên, một khẩu súng nhắm ngay bạ cờ vị trí. Bạch bạch bạch. Phán đoán sai lầm bạ cờ, căn bản không kịp chuyển động hậu súng, vội vàng lùi về thân mình. Viên đạn từ bạ cờ trước mặt vèo vèo bay qua, ép tới bạ cờ căn bản vô pháp thăm dò ngắm bắn, mà Diệp Nam ở xạ kích nhanh chóng đến gần rồi bạ cờ hận thân tảng đã lớn. Trước 1096, ta cự tuyệt. Bạ cờ vứt bỏ trong tay súng ngắm, rối tay rút ra đuổi súng lục. Hắn đã rõ ràng nghe được Diệp Nam tới gần tiếng bước chân, tại như vậy gần khoảng cách, hắn ôm trầm trọng mà lớn lên ngắm bắn súng trường cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình còn có thể bắn ra cuối cùng một thương, kết quả ở Diệp Nam hướng dẫn ngộ phán hạ, này cuối cùng một thương trung quy vẫn là không cơ hội phóng ra. Bạ cờ ánh mắt toát ra hai phần hoảng loạn, làm một người dốc lòng ngắm bắn trước nghiệp tay súng bắn s hắn rất ít làm người gần sát đến như thế gần. Ở dĩ vãng giao thủ lịch sử, không ai có thể tránh thoát hắn tam thương, càng không ai có thể đủ ngạnh khiêng súng ngắm hướng gần hắn, bọn họ trước nay đều chỉ biết nhanh chóng gần tìm được gần nấp địa phương giấu kín chính mình, làm chính mình biến mất ở súng ngắm nhắm chuẩn kính ở ngoài, mà này thường thường cũng là đối mặt ngắm bắn súng trường chính xác nhất cách làm. Chính là người nam nhân này, lại giống như yêu quái giống nhau đỉnh súng ngắm xạ kích từ 200 mét ở ngoài ngạnh xinh xinh vọt tới chính mình trước mặt, như là một cái nịch lưu mà mối tên cá. Mấu chốt nhất chính là, chính mình thế nhưng lấy hắn hoàn toàn không có cách nào. Bạc cờ thậm chí có một loại không chân thật cảm giác. Tên kia không chỉ có tốc độ mau dòa người, như là rừng cây lời báo, hắn rất khó mới có thể cùng tên kia tốc độ. Hơn nữa tên kia chạy động không hề quy luật, làm người không thể dự phán. Càng kinh người chính là mỗi khi hắn nổ súng nháy mắt, tên kia phảng phất đoán chắc hắn muốn nổ súng giống nhau, đều sẽ trước tiên lẩn tránh, làm cho thương thương thất bại. Tên kia làm những chuyện như vậy là nhân loại có thể làm được sao? Tiếng bước chân đã tới rồi trước mặt, ở cục đá mặt khác một bên, bà Cờ đôi tay nắm chặt súng lục, nhắm chuẩn diệp nam sắp lao tới phương hướng. Mắt thấy người muốn lao tới, bà Cờ ngón tay đã ấn ở cò súng, nhưng mà tiếng bước chân lại bỗng nhiên biến mất. Đối phương dừng lại sao? Bà Cờ tâm còn ở nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy đầu ánh sáng tối xâm lại. Đầu! Bà Cờ chấn động, phản ứng cũng không chậm, đồng nhiên hướng nâng lên súng lục nhưng mà không đợi bạ cờ họng súng hoàn toàn nâng lên, từ không lướt qua đá xanh trực tiếp rơi xuống Diệp Nam đã chuẩn xác vội tay cầm hắn nắm thương tay, theo rơi xuống tư thế, tay phải hung hăng một quyền đánh vào bạ cờ bên trái cắc cốt. Bạ cờ cảm giác chính mình giống như bị cây búa oán hận tạp một chút giống nhau, toàn bộ đầu dùng một loại cực kỳ không bình thường tư thế hướng về mặt khác một bên xoay qua đi, cả người cũng hướng về mặt đất ngã xuống. Diệp Nam hai chân rơi xuống đất, thân mình trực tiếp ấn ở bạ cờ thân, hắn hai tay lẫn nhau vòng, bắt được bạ cờ cảm. Cản tịnh lợi lạc đan sen một bẻ. Giang giác. Bạ cờ thậm chí đều còn không có thấy rõ ràng cái này từ trên trời giáng xuống nam nhân rốt cuộc trường gì bộ dáng Cổ hắn liền bị Diệp Nam cấp vặn gậy. Diệp Nam vặn gậy bạ cờ cổ sau, nhặt lên bạ cờ xuống lục. Một cái quay cuồng đã ra đá xanh, nhắm ngay cái kia chính không lưng bước nhanh hướng về bên ngoài bỏ chạy đi đột kích tay khấu động có súng. Đột kích tay đã chạy ra đi 340 mễ, mắt thấy muốn thoát ly nguy hiểm, sau lưng lại bỗng nhiên thường, thân mình lắc lư vài cái vô lực đổ xuống dưới. Diệp Nam ném xuống bả cỡ xuống lục, tiểu tâm cẩn thận lấy ra bản thân đánh hụt xong thương, hảo băng đạn, ngưng thần nghe xong sau một lúc lâu, lúc này mới không lưng hướng ra phía ngoài đánh giá. Không có một bóng người. Sau một lúc lâu, Diệp Nam xác nhận chung quanh lại không một người sau, đối với mịt Dô Phu nói, nguy hiểm giải trừ. Thức mau, lôi cương đám người toàn bộ hội tụ lại đây, cẩn thận xem xét một phen chết ba người. Bọn họ là cự thú rong binh đoàn người. Diệp Nam chỉ chỉ bạ cờ quần áo gián lính đánh thuê đoàn đánh giấu trầm giọng nói, cự thú rông binh đoàn thực lực mạnh mẽ năm trước tranh bá tái xếp hạng thứ 6. tay súng bắn tỉa này không phải bạ cờ sao? Một người lính đánh thuê thấy rõ ràng trước mặt bạ cờ mặt sau tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi Diệp Nam quay đầu người nhận thức tên tên lính đánh thuê dùng gần như sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Nam bạ cờ là chức nghiệp tay súng bắn tỉa ở lính đánh thuê trong vòng phi thường có danh tiếng ngang bắn bản lĩnh phi thường thường. Hơn nữa nghe nói hắn đồng thời vẫn là châu Âu sát thủ bảng xếp hạng thứ 7 danh ngành thư, chẳng qua chính hắn cũng không thừa nhận. Đoan trưởng, ngươi thế nhưng một mình đấu bạ cờ gần người xử lý hắn, ngươi thật sự quá lợi hại. Sát thủ. Diệp Nam hơi hơi có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này trừ bỏ đương lính đánh thuê, còn đương sát thủ còn rất nổi danh. Tiên kia lính đánh thuê thật mạnh gật đầu, hắn ở trong vòng là phi thường có danh tiếng, đảm đương sát thủ khi nhiệm vụ cũng là cũng không thất thủ. Lính đánh thuê cùng sát thủ nguyên bản không có quá lớn giới hạn, đều là bắt người tiền tài thay người làm việc, chỉ là sát thủ nhằm vào càng cường mà thôi. Diệp Nam nhàn nhạt nói, mặc kệ hắn là ai, hắn giết chúng ta người, tự nhiên không thể làm hắn nhẹ nhàng tồn tại rời đi, mặc kệ là bò cạp độc cũng hảo, cự thú cũng hảo, cho dù là đoạn mũi tên, đều giống nhau. Sở hữu lính đánh thuê nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều tràn ngập kính nghệ, phía trước kia một màn bọn họ nuốt ở phía sau phương, nhưng đều là nhìn đến. Diệp Nam một người đảm đương mồi dụ dỗ bà cờ ra tay, chính là cuối cùng bà cờ không chỉ có không có nuốt vào Diệp Nam cái này mồi, ngược lại bị mồi nghịch tập phản sát. Bà cờ khai mấy thương, lại căn bản không có đánh Diệp Nam chẳng sợ một cái góc áo. Kia chính là bà cờ A. Ảnh thư bà cờ A, như vậy bị Diệp Nam cản tịnh lợi lạc vận gãy cổ. Chính mình này đoàn trưởng thật sự quá xinh mánh. Có người như vậy dẫn dắt, có lẽ lần này tái thật sự có hy vọng sát nhập tiền tăm đâu. Diệp Nam không lưng. Từ bạ cờ lỗ thai kéo xuống thai nghe, mang ở chính mình lỗ thai. Ui! Ta là cự thú dòng binh đoàn dự thi đội ngũ đội trưởng ha Di Tư, các hạ là nào chỉ đội ngũ? Diệp Nam trầm giọng nói, lòng hưng giết gạo. long hưng giết gạo. ha Di Tư thanh âm rõ ràng có hai phần kinh ngạc, nhưng là chợt lại khôi phục bình tĩnh, ta người ra sao, đều đã chết sao. Diệp Nam lạnh lùng trả lời nói, chúng ta còn sống, bọn họ tự nhiên đã chết. ha Di Tư khe khẽ thở dài. Ta nguyên bản không tán đồng bạ cơ đi tìm các ngươi báo thủ, chính là hắn đã bị hôm qua thất bại hướng hôn đầu vóc. Bất quá các ngươi có thể xử lý bạ cơ. Thuyết Minh các ngươi thực lực sát thật rất mạnh, ta có thể hỏi hỏi, các ngươi tổn thương như thế nào sao? Diệp Nam hơi hơi meo lại đôi mắt, đã chết một cái lính gác, lại nói tiếp chúng ta lại kiếm lời hai cái. Hà Di Tư hít hà một hơi, các ngươi chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, bạ cơ ba người giết chết một người. Diệp Nam lạnh lùng nói, thật là làm người thất vọng rồi đâu không biết các ngươi cự thú tiểu đội bây giờ còn có mấy cái tay súng bắn tỉa đâu. Hà Di Tư trầm mặc vài giây, đống nhiên mở miệng nói, Long ưng Tiên sinh, chúng ta lại đua đi xuống, đối mọi người đều không chỗ tốt, chúng ta kết minh đi. Diệp Nam trầm giọng nói, các ngươi giết ta người, ta cũng giết các ngươi bốn người. Hiện tại ngươi nói muốn cùng chúng ta kết minh. đúng vậy, kết minh, chúng ta từng người vì từng người ích lợi chém giết, bằng thủ đoạn quyết thắng phụ, người thắng sống, bại giả chết, này không có gì hảo thuyết. chúng ta hai nhà kết minh nói. Thực lực tự nhiên càng cường đại hơn, đôi chúng ta mọi người đều có chỗ lợi. Diệp Nam trầm mặc vài giây, ánh mắt có hơi một lát do dự, cuối cùng su với kiên định, ta cự tuyệt. Trước 1097, phản sát, đệ tử cảng. Diệp Nam cúp thông tin, nghiêng đầu nhìn nhìn lôi cương nô tĩnh đám người. Bọn họ muốn cùng chúng ta kết minh, ta cự tuyệt. Lôi cương đám người liếc nhau, ừ một tiếng, không nói chuyện. Diệp Nam ánh mắt dừng ở mọi người mặt, quét một vòng, ta quyết định có phải hay không quá tùy hứng. Lôi cương cười cười, bởi vì bị bạ cờ giết chết phỉ ngươi sóng. Diệp Nam gật đầu, là, tuy rằng giết chết phỉ ngươi sóng bạ cờ đã bị ta giết chết, nhưng là ta như cũ cự tuyệt loại tình huống này kết minh. Lôi cương không sao cả nói, cự tuyệt cự tuyệt bái, đại gia nguyên bản đánh đến muốn sinh muốn chết, đống nhiên kết minh, tâm lý quái quái, không yên ổn à. Ngô tính cũng tán đồng nói, chúng ta làm bọn họ bốn người, vì biết tồn tại người có hay không này bốn người bạn tốt ra gì đó, như vậy dưới tình huống kết minh. Khó bảo toàn sẽ không ở thời điểm mấu chốt bị thọc dao nhỏ à? Là, như vậy kết minh, không cần cũng thế. Bàn phím cũng là tán đồng không kết minh, nếu đại gia tâm lý đều có ngợt đáp, như thế nào chân thành hợp tác, đặc biệt là tùy thời khả năng sau lương thọc ngươi một đao heo đồng đội, còn không bằng không có đâu. Diệp Nam xem mọi người đều là thái độ này, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại gia nói này đó hắn cố nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là rốt cuộc thật sự kết minh nói, nhân số biến thành cơ hồ hai cái tiểu đội, nếu gặp được khác tiểu đội cảng định là chiếm, cứ ưu thế, cũng càng dễ dàng thắng được. Cùng cự thú kết minh, có lợi có tệ, xem đại gia nghĩ như thế nào, nếu mọi người đều tán đồng Diệp Nam cách làm, Diệp Nam tâm nguyên bản lo lắng cũng bình thường trở lại. Diệp Nam hơi hơi meo lại đôi mắt, đôi mắt nhìn đối diện dừng tay, đối phương hiện tại đã chết hai cái tay súng bắn tỉa, dựa theo bình thường tiểu đội 20 người trang bị, đối phương khả năng đã không có tay súng bắn tỉa lại hoặc là nhiều nhất còn có một cái tay súng bắn tỉa, đối phương còn có 16 cá nhân. Nếu đã đọc thủ, kia trực tiếp xử lý đối phương như thế nào? Hảo, xử lý bọn họ, làm cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải là dễ trọc. Thứ sáu lại như thế nào, xử lý bọn họ? Bàn phím cùng nô tính hai người trước hết hưởng ứng, lôi cương trầm ngâm một lát nói, cái này đánh bất ngờ không phải là không thể, nhưng là kế hoạch lại muốn hoàn thiện một ít. Diệp Nam ánh mắt chật lóe, bọn họ như thế nào đánh lén chúng ta, chúng ta như thế nào đánh lén bọn họ, chẳng qua bọn họ đánh lén chúng ta chỉ tới ba người. Chúng ta lại là toàn thể xuất kích, tính bị phát hiện, chúng ta có 3 cái tay súng bắn tỉa, cũng không sợ áp không được bọn họ. Lôi Cương gật đầu, có thể thử một chút. Diệp Nam ngón tay phía đông bắc, bọn họ là từ phía đông bắc triển núi trong rừng rậm lưu lại đây, chúng ta cũng từ nơi đó qua đi, tranh thủ ở trời tối phía trước kết thúc chiến đấu. Hảo. Kế hoạch định ra, Diệp Nam triệu tập sở hữu thành viên, vòng một vòng, hướng về đối diện triển núi lưu đi. Có lẽ là phía trước bạ cửa thuận lợi lưu qua đi đánh lén long hứng rít lão. Hà Di Tư bị Diệp Nam cự tuyệt kết minh thỉnh cầu sau cũng phải lính gác hơi chút núi rừng buồn phía. Đương Diệp Nam đám người từ núi rừng chui ra tới thời điểm, trên núi phương lính gác liền đã phát hiện Diệp Nam đám người, bay nhanh hội báo này một tình huống. Diệp Nam đám người động tác phi thường mau, đương trong rừng cự thú dòng binh đoàn tiểu đội người còn không có chạy tới khi, Diệp Nam đám người đã vọt trên núi. Ở cái này quá trình, lính gác chính là không dám ngoi đầu nổ súng ngăn trở. Bởi vì hắn biết ở đối phương trong đội ngũ ít nhất có 2-3 cái tay súng bắn tỉa, chính mình chỉ cần một ngôi đầu, trăm phần trăm nháy mắt bị thư sát, húng chỉ phía dưới không sai biệt lắm 20 cá nhân đâu, đại gia dơ tay một thôi, phòng trừng chính mình bị đạn vũ cấp ba phủ. Diệp Nam cũng chú ý tới phía trước trong rừng động tĩnh, như như mày, bị phát hiện. Diệp Nam cũng không có quá mức giật mình, hắn phía trước lao ra cánh rừng phía trước đã xác nhận quá phương cũng không có cự thú dòng binh đoàn đại đội, có lính gác linh tinh cũng là bình thường mấu chốt là hiện tại bọn họ đã tới, đã lướt qua gian kia mấy trăm mét trên núi, trực tiếp mặt đối mặt. địch nhân ở đối diện, cẩn thận. Diệp Nam thấp giọng dặn do một tiếng, không lưng ôm ngắm bắn súng trường nhanh chóng vọt tới một cái đống đất bên, hắn cũng không có vội vã giá khởi ngắm bắn súng trường, mà là cầm lấy kính viễn vọng, ghé vào mà quan sát. Cự thu rong binh đoàn cũng là vừa từ rừng cây chỗ sâu trong tới rồi, tự nhiên sẽ không nhanh chóng che giấu đến thiên y vô phủng. Diệp Nam thực mau liền phát hiện tung tích của đối phương. Đối phương ở chúng ta chính phía trước ước chừng 50 mẹ đến 70 mẹ chi gian phạm vi, lôi viêm, bá ngói ngươi, ta sẽ dùng chấn động đạn chế tạo một chút động tĩnh, ở các ngươi 12 điểm phương hướng, các ngươi tìm cơ hội thư sát. Thu được. Lôi cương cùng bá ngói ngươi hai người đều đã đều tự tìm hảo ngắm bắn vị, giá nổi lên ngắm bắn súng trường, nhắm ngay đối diện. Chuẩn bị. Diệp Nam từ thân tháo xuống một viên chấn động đạn, đoán trước hảo phương vị, sau đó đống nhiên kéo ra kéo hoàn, vung tay. Chấn động đạn hô một tiếng bay đi ra ngoài. Diệp Nam tay kính đạo tự nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ, giống nhau binh lính ném khoảng cách rước chừng là 30-40 m, nhưng là Diệp Nam này tùy tay một ném, kia chấn động đạn nháy mắt chuẩn sát sẹt qua không xuyên qua rừng cây chi gian khoảng cách, chuẩn sát đến 60 m tả hưu khu vực. Ở cái kia khu vực, ít nhất ẩn nút 4-5 cái cự thú dòng binh đoàn đội viên, bọn họ đều trốn tránh ở cây cối hoặc là đống đất, hòn đá mặt sau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chấn động đạn chuẩn xác dừng ở giữa bọn họ khu vực, sau đó mảnh liệt nổ mạnh khai, cường quang vang lớn, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục mét phạm vi. Long ưng rít gào tất cả mọi người nghe được Diệp Nam nhắc nhở, trong nháy mắt này toàn bộ đều cúi đầu, đóng đôi mắt, sợ bị cường quang vọt đến đôi mắt. Long ưng rít gào người toàn bộ cũng chưa bị chấn động đạn qué nhiều đến, nhưng là cự thú dông binh đoàn người nhưng tao ương. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang làm vô số người lỗ tai ầm ầm vang lên, trong đầu như là khai đạo trưởng giống nhau leng keng leng keng. Đôi mắt đau đớn, hoàn toàn không thể coi vờn. Quan trọng nhất, chấn động đạn mang đến đột nhiên kịch liệt kích thích, làm cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có động tĩnh. Hơn nữa, chấn động đạn tác dụng phụ đó là làm người ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khống chế chính mình hành động, thế cho nên vài cá nhân nháy mắt bại lộ thân hình. Lôi Viêm cùng Bá Ngói ngươi sớm đã được đến Diệp Nam nhắc nhở Phương Vị, nhắm chuẩn kính sớm nhắm ngay kia khu vực, đừng những người này kêu thảm bại lộ thân hình thời điểm. Lôi Viêm cùng Bá Ngói ngươi đã không lưu tình chút nào khấu động cò súng bốn gã bại lộ thân hình lính đánh thuê nháy mắt bị hai người thư sát trong chớp mắt cự thú rong binh đoàn lần thứ hai giảm quân số diệp nam bỗng nhiên dương giọng nói hà di tư đội trưởng các ngươi còn cần thiết lại đánh tiếp sao Dương tê hà di tư sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ giọt thủy phía trước diệp nam cự tuyệt kết minh hắn liền nghĩ đến đối phương có khả năng sẽ đối chính mình xuống tay nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương công kích tới mạnh như vậy nhanh chóng như vậy hai người trò chuyện mới cắt đứt này bang gia hỏa không chút do dự giết qua tới Gian chỉ sợ căn bản không có một phút đồng hồ tạm dừng. Haji Tư nhìn ngã vào vũng máu bốn cái đội viên, lại nhìn thoáng qua hai bên chi gian này đoạn khoảng cách, đôi mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng. Đó ta là hồi lâu không thấy đệ tứ Cảng. Trước 1098, biến vị chiến đấu, thứ 5 Cảng. 50 mễ khoảng cách, cũng không tính xa. Nhưng là ở Haji Tư trong mắt, kia lại là sống hay chết khoảng cách. Cự thú dòng binh đoàn 20 cá nhân, phía trước chưa từng một trận chiến. Này vẫn là thuộc về bọn họ trận chiến đầu tiên, đêm qua đã chết một cái tay súng bắn tỉa tạm tư lôi, hôm nay đã chết bạ cỡ cùng hai cái đột kích tay, hiện giờ hai bên mới vừa vừa tiếp xúc, trong chớp mắt lại đã chết bốn cái, còn có một hai cái ôm đầu ghé vào mà há mồm thở dốc. một chốc một lát nhìn dáng vẻ là trông cậy vào không được. Gia hỏa này thế nhưng ném không phải lưu đạn, thế nhưng ném chính là chấn động đạn. Này tờ mờ hoàn toàn là không đi tầm thường lộ A. Chân chính chiến tranh Không đều hẳn là theo đuổi lực sát thương kinh người liều đạn sao? Ai tò sẽ mang chấn động đạn a? Chấn động đạn giống nhau đều dùng cho bình ổn bạo động hoặc là ý đồ tan rã đối phương lực công kích bắt sống đối phương dưới tình huống mới có thể sử dụng. Nơi này là chân chính chiến trường, ngươi mang cái gì chấn động đạn a? Nếu nổ mạnh chính là một viên liều đạn, khẳng định cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy thảm thiết bất lực. Đối phương nhân viên đông đảo, còn có ít nhất 2 cái thực lực cường đại tay súng bắn tỉa áp trận. Bên ta chỉ có 10 người tới có sức chiến đấu, như thế nào đánh? Chính là như vậy nhận thua, này cũng quá không cam lòng đi, chính mình người không bạch đã chết sao? Ở Hà Di Tư tâm do dự thời điểm, Diệp Nam kia chán ghét thanh âm lại ở không vang lên. Hà Di Tư đội trưởng, mau chóng làm quyết định đi, ta này còn có thật nhiều viên đấu, ngươi nếu là không nóng nảy, ta từ từ ném, ném xong chấn động đạn ném liều đạn, các ngươi nhưng phải nhìn à, mấy cái ngắm bắn nhắm ngay các ngươi Nga. Long ưng rít gào bên này các dông binh một đám sắc mặt cổ quái, chính mình đoàn trưởng như thế nào đống nhiên có vẻ như vậy hư đâu. Nguyên bản cho rằng kịch liệt tàn khốc bắn nhau, như thế nào đống nhiên biến thành như vậy cục diện đâu. Bất quá đoàn trưởng sức lực cũng thật đại à, chính mình có thể ném rất xa, đứng lên dùng sức ném, hẳn là nhiều nhất năm mê tới mê đi, chính là đoàn trưởng nhân ra còn bỏ trên mặt đất, như vậy một tay một ném, là 6-7 chục mê. Này ném đến xa đi, cũng coi như, còn như vậy chuẩn. Kia chấn động đạn như là dài quá đôi mắt giống nhau, lại hoặc là nói như là bị quy hoạch lộ tuyến giống nhau, chuẩn sát xuyên qua rừng cây nồng đậm thân cây khe hở, sau đó dừng ở đối phương mai phục địa phương. trượng cũng có thể như vậy đánh. Như vậy đánh, còn có đánh sao, còn cần đánh sao. Dứt khoát đoàn trưởng một người ném lựu đạn, nổ chết bọn họ toàn bộ được. Lần này đổi cái vang thử xem à, kia khối đại thạch đầu sau có người trốn tránh sao, nếu là có người trốn tránh, phải cẩn thận nga, lựu đạn tới Nga. Diệp Nam trong miệng nói chuyện, thân mình đã cẩn thận dịch thay đổi vị trí, sau đó dương lên tay, lưu đạn rời tay, sau đó lại chạy nhanh lùi về tay. Quỷ biết đối diện còn có hay không tay súng bắn tỉa, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Lưu đạn trước sau như một chuẩn xác bay qua giữa không trung, từ một cái chạc cây phương lướt qua, sau đó xuyên qua hai điều đại thụ chi gian khe hở, chuẩn xác dừng ở hắn theo như lời kia khối đại đá xanh phía sau mặt đất. Lưu đạn mới vừa rơi xuống đất, còn không có tới kịp quay cuồng, liền đã ầm ầm bom. Vô số bi thép ở lửa cháy tứ tán bay vụt. Cái kia đại đá xanh sau thật đúng là trốn rồi một người, người này nghe được Diệp Nam nói, thật đúng là hướng về lời tự thuật nằm bò bò vài bước, vòng đến đại thạch đầu mặt bên. Cũng bởi vì như vậy, gia hỏa này thật đúng là nhặt về một cái mệnh, chỉ là hắn lộ ở bên ngoài chân lại bị bi thép đánh, tức khắc máu chảy đầm địa một mảnh. Ha Di tư đám người nằm bò đầu, nhìn lưu đạn nổ tung, lại nhìn bị tạc thường chân tên kia lính đánh thuê, trong lúc nhất thời mỗi người đều là sắc mặt như thổ. Sĩ khí thấp hèn. trưởng đều đánh thành như vậy, còn như thế nào đánh? Xuân phong. Đó là chịu chết. Lui lại. Mấy cái ngắm bắn nhắm ngay bên này, không ném xuống mấy cái mệnh, có thể an toàn lui lại được. Chờ đợi. Chờ bị người từng viên lửu đạn ném lại đây nổ chết ra. Ở mọi người tuyệt vọng ánh mắt, Diệp Nam thanh âm lần thứ hai vang lên. Hà Di Tư đội trưởng, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi à, hảo đi, kia lại đến một viên. Hà Di Tư biến sắc. Nhìn chính mình thủ hạ động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, Haji Tư tâm trầm trọng vô, hắn biết mọi người đều không nghi đánh. Chờ một chút. Haji Tư lớn tiếng kêu một tiếng, quay đầu nhìn về phía chính mình thuộc hạ, tuy rằng hắn là dẫn đầu, nhưng là vẫn là đến tôn trọng đại gia ý kiến. Đương hắn thấy mọi người đều hướng về phía chính mình gật gật đầu, thậm chí buông lỏng tay ra thư khí, Haji Tư tâm thở dài một hơi. Đã chết tám người, lại đánh tiếp, chỉ sợ thật sự một cái đều sống không được, huống chi, tính nỗ lực căng quá này một quan. Gặp được tiếp theo sóng địch nhân lại như thế nào ứng đối Diệp Nam thanh âm ở không vang lên Như thế nào Hà Di Tư đội trưởng Ngươi thay đổi chủ ý sao Ở ngươi nhận thua phía trước Chiến đấu nhưng không đình chỉ Nga Ta nhưng không có nghĩa vụ làm đối thủ nghỉ ngơi cùng thở dốc Nga Liệu đạn tới Nga Từ từ Hà Di Tư hét lớn một tiếng Thật dài thở ra một hơi Vẻ mặt không cam lòng nói tiếp Chúng ta nhận thua Hà Di Tư đội trưởng Ngươi làm một cái dũng cảm mà chính xác quyết định Ngươi bảo toàn sở hữu còn thừa đội viên tánh mạng, ta tưởng bọn họ đều hẳn là cảm kích ngươi. Diệp Nam thanh âm ở không khí phiêu đáng, như vậy hiện tại, ấn quy cụ tới, vung các ngươi thương, dơ lên các ngươi tay, mọi người đi đến gian tới, không cần chơi đa dạng. Hà Di Tư căm giận vung xuống thương, đứng lên tử, tùy ý chính mình xuất hiện long ưng giít gào các đội viên nhắm chuẩn kính, sau đó dơ lên đôi tay đi ra. Đội viên khác, tính cả bị thương đội viên cũng đều bị nâng cùng nhau đi ra đi tới khoảng cách long lưng rít gào càng gần một mảnh đất trống chuồn chuồn không cần Diệp Nam cụ thể phân phó Nô Tinh Tử che giấu địa phương đứng lên mang theo vài người nhanh chóng vượt đi không chế được Ha Di Tư đám người hơn nữa tìm tỏi kiểm tra rồi bọn họ ẩn thân khu vực bảo đảm lại vô người khác che giấu Diệp Nam cũng không dám đại ý Vạn Nhất cử thú phía trước đã cùng người kết minh mà hắn Minh Hựu ở bên cạnh đâu bảo đảm chung quanh hết thể sau khi an toàn trận địa sẵn sàng đón quân địch Diệp Nam đám người mới thả lòng cảnh giác từ ẩn thân vị trí đi ra, Ha Ji Tư nhìn Diệp Nam, ánh mắt phức tạp. Mọi người đều là vì tiền bán mạng, chẳng sợ tại đây chẳng chiến tranh mất đi tính mạng, cũng đều có thể được đến một bút xa xỉ bồi thường. lẫn nhau chi gian đều là cạnh tranh quan hệ, được làm vua thua làm giặc mà thôi, cũng nói không cái gì thù hận. Diệp Nam đi đến Ha Ji Tư trước mặt, không cần phải nói, Ha Ji Tư đã chính mình gỡ xuống thủ đoạn đồng hồ, rút ra màu đỏ cái nút, chính mình hướng về bộ chỉ huy căn cứ hội báo tình huống, bao gồm tao nổ ai. Trước sau tình hình chiến đấu như thế nào, kết cục cuối cùng chiến tổn hại như thế nào, này đó số liệu đều sẽ bị thống kê, cuối cùng tiến hành thống kê. Diệp Nam xác nhận Haji Tư theo như lời tình hình chiến đấu hội báo sau thông tin kết thúc, cự thú rong binh đoàn cũng liền xem như chính thức kết thúc bọn họ tái, chỉ cần tại chỗ chờ đợi phi cơ tới đón dẫn bọn họ hồi căn cứ. Haji Tư nhìn trước mặt tuổi trẻ Diệp Nam, cười khổ nói, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Đợi ta là đệ tứ càng đệ đệ. thứ năm Th Trước 1099, Hoan Giang ngõ hẹp, chiến đấu đã kết thúc, chưa tổn hại một người, bắt lấy cự thú rong binh đoàn. Diệp Nam tâm tình cũng không tồi. hắn phát hiện chính mình người tu hành tăng lên thực lực, đối chính mình ở thực chiến quá hữu dụng, cực nhanh chạy vội, cường hạn đến cực điểm phản xạ thần kinh, làm hắn có thể bình thường càng mau làm ra phản ứng, lại thêm hắn kia siêu cường trực giác, mới có tránh né giống bả cợ như vậy ưu tú tay súng bắn tỉa thư giết khả năng, lực lượng cường đại, đối lực lượng chính xác không chế. Làm hắn có thể ở nằm đảo dưới tình huống một tay đem liễu đạn ném ra 6-7 chục mẹ xa, ném tới chính mình tưởng ném vị trí, này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Này đó thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải đặc biệt bắt mắt thay đổi, nhưng mà lại có thể dễ dàng thay đổi một hồi chiến đấu kết quả. Hỏi đi, nếu Haji Tư đã nhận thua, hai bên tự nhiên cũng giải trừ đối thủ quan hệ, Diệp Nam ở bên bạch mặt đất ngồi xuống, thực tùy ý trả lời nói. Haji Tư nhìn chầm chầm Diệp Nam, ta xem các ngươi nhân viên đủ. Cũng không có bất luận kẻ nào bị thương, đây cũng là các ngươi trận chiến đầu tiên sao. Diệp Nam lắc đầu, không, đệ nhị chiến. Hà Di Tư ánh mắt hơi đổi, đệ nhị chiến. Trận chiến đầu tiên các ngươi cùng ai, kết quả như thế nào? Này đáp án Hà Di Tư xong việc trở về căn cứ cũng có thể biết đến, Diệp Nam cũng không dấu giếm, bình tĩnh trả lời nói, bỏ cạp độc dòng binh đoàn, chúng ta đánh lén bọn họ doanh địa, bọn họ đã chết tám, nhận thua. Haji Tư cùng với Haji Tư phía sau lính đánh thuê sắc mặt đều hơi hơi có chút biến hóa. Bò cạp độc dông binh đoàn. Các ngươi linh thương vong. Diệp Nam ử một tiếng. Một bộ thực bình thường khẩu khí. nửa đêm sở trạm canh gác đánh lén. Một đám liều đạn ném qua đi. Ngươi cảm thấy bị vây quanh bọn họ còn có thể tổ chức khởi hữu hiệu, hiệu phản kháng sao? Sở trạm canh gác. Liều đạn mở đường. Haji Tư tuy rằng không tự mình trải qua, nhưng là đại khái cũng có thể tưởng tượng đến bò cạp độc dông binh đoàn đội viên tuyệt vọng ở ngủ mơ bị tạc đến rơi rất tan tác ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài còn có đông đảo đen như mực họng xuống chờ đợi ngươi lao ra đi mã liền bị đánh chết lưu tại tại chỗ tất khả năng sẽ bị sống sờ sở, sở thiêu chết Ha Ji Tư nhìn về phía trước mắt Diệp Nam ánh mắt hơi có hai phân biến hóa ở cách đấu đài ngày đó hắn nhận thức Diệp Nam kiến thức Diệp Nam hung ác cùng khí phách hiện giờ chính hắn tự mình trải qua càng thêm chứng minh rồi điểm này trước mắt này đàn gia hỏa cũng thật không phải thiện chả a mặc kệ là bò cạp độc dông binh đoàn Vẫn là cự thú trong binh đoàn, đều là thực lực xa xỉ, bỏ cạp độc năm trước thứ 9, cự thú năm trước thứ 6, chính là hai chi đội ngũ toàn bộ thua tại Long Ưng Rít gào trong tay, hai chi đội ngũ tử thương thảm trọng, chính là Long Ưng Rít gào chỉ đã chết một người, hơn nữa vẫn là tay súng bắn tỉa đánh lén mới đánh chết. Di Tư trầm mặc vài giây, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, các ngươi như thế nào sẽ mang theo chấn động đạn? A. Diệp Nam cũng bị Haji Tư vấn đề này hỏi có chút sử sốt, chần sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng cười nói: Không ngừng chấn động đạn A, chúng ta còn mang theo xương khói đạn, đạn chớp, các loại. Chiến cuộc phức tạp, ta tưởng luôn có chút thời gian dùng đến, nhiều chuẩn bị điểm tổng không sai đi. Hà Di Tư mở ra miệng, muốn nói cái gì, nhưng là trung quy cái gì cũng chưa nói, nhận mệnh thở dài. Còn có thể nói cái gì? Đúng vậy, nhiều đúng giờ sắc thật không sai, lời này không thật xấu. Đối phương cũng sắc thật phái công dụng, một viên chấn động đạn một viên liều đạn còn có hiệu quả đến nhiều. Người tránh ở đại thụ sau, tránh ở cục đa sau có thể tránh né lưu đạn nổ mạnh, nhưng là ngươi tránh được chấn động đạn thanh âm kia tập kích. Các ngươi rất lợi hại, hy vọng các ngươi đi được xa hơn. Hà Di Tư Tâm phục khẩu phục nói một câu, sau đó hướng về Diệp Nam vươn tay, tin tưởng lần này tranh bá tái sau sẽ có nhiều hơn người nhớ rõ Long hương Dĩ lão. Cảm ơn. Diệp Nam mỉm cười giơ tay tương nắm, kia chính là chúng ta không tiếc cánh mạng tương bắt muốn. Căn cứ phòng chỉ huy, một đám giám sát ủy ban mấy lao ra hỏa cầm mới nhất chiến báo, biểu tình đều có chút giận mình. Long ưng giít gào lại thắng, chỉ tổn thất một người. Cự thú dòng binh đoàn, kia chính là năm trước thứ 6A, thế nhưng ở trận chiến đầu tiên như vậy thua. Henzi nhìn trước mặt cái bàn, mỉm cười nói, như thế nào, ta nói không sai đi, bò cạp độc tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái xui xẻo. Mê màu Trang năm Nam Nhân, cũng là bạch cây sồi dòng binh đoàn đoàn trưởng bà hắc cười nói, bò cạp độc thứ 9, cự thú thứ 6, đều ngăn không được này giúp hoa hạ tiểu tử mũi nhọn, đám tiểu tử này đủ lợi hại A, Henzi. Ngươi nói bọn họ nếu là chạm vào đoạn mũi tên người, sẽ như thế nào? Henzi nhún nhún vai nói, ta như thế nào biết, chiến trường giây phút đều là biến số, ai dám nói chính mình nhất định có thể thắng. Này giúp hoa hạ tiểu tử liền hạ hai đội, lại chỉ hao tổn một người, đủ để thuyết minh bọn họ sức chiến đấu vượt qua thử thách hơn nữa chiến thuật cường đại. Ta tuy rằng là đoạn mũi tên lão bản, nhưng là ta cũng không thể che lại lương tâm nói đoạn mũi tên tất thắng A. Bạch ha ha cười nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói đoạn mối tên khẳng định sẽ không thua đâu. Henzi lắc đầu nói, mỗi cái nhiệm vụ 20 người, kỳ thật thực lực kém là phi thường hữu hạn, mẫu chốt nhất thường thường là một ít mặt khác nhân tố, thí dụ như đội trưởng năng lực chỉ huy, chiến thuật bố trí năng lực, đội viên phát huy từ từ, đây cũng là chưa từng có một chi đội ngũ có thể liên tục đệ nhất nguyên nhân. Muốn thắng lợi, một phương diện muốn thực lực, một phương diện còn muốn vật khí, thiếu một thứ cũng không được a. Một cái năm mươi tới tuổi lão giả. Nhìn nhìn trước mặt tập hợp báo cáo, cười nói, 36 chi đội ngũ, hôm nay đã là thứ 9 thiên, đã đào thải 21 chi đội ngũ, còn có 15 chi đội ngũ, còn có 1 ngày, không biết còn có thể đào thải mấy chi. Henry cười cười nói, nếu vận khí tốt nói, có lẽ sẽ có 10 chi đội ngũ tiến vào đệ nhị giai đoạn tái, nói như vậy, chúng ta cũng tỉnh không ít sống A. Henry ánh mắt ngó quá một bên một cái trầm khuôn mặt không nói chuyện năm năm nhân, cười nói, la khoa, đừng sụ mặt sao. Cái này tái như vậy, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể đi đến cuối cùng. Hắc Bá tước thực lực chút nào không kém, các ngươi bại ở bọn họ trong tay, cũng không tính mất mặt đi. Năm nam nhân là bóng đệ trong binh đoàn đoàn trưởng là khoa, hắn bóng đệ trong binh đoàn tiểu đội đã bị Hắc Bá tước người cấp tiêu diệt, giám sát ủy ban mặt khác 4 người đội ngũ đều còn ở, hắn một người đội ngũ bị giết rớt, hắn tâm tình tự nhiên hảo không đứng dậy. Từ năm trước đệ tam lập tức rất đến hơn 20 danh đi, này trên lệch tự nhiên là thật lớn. Bắt nhìn nhìn trước mặt bản đồ, đột nhiên cười nói, "Hải, La Khoa, ngươi xem, Hắc Ba tước người nơi vị trí khoảng cách Long Ưng Rít Gào vị trí không xa a." Mọi người đều là ánh mắt sáng lên, sôi nổi đem đôi mắt dừng ở trước mặt điện tử bản đồ. "Bắt chỉ vào bản đồ, Hắc Ba tức là ở chỗ này đến mục đích địa mảnh đất rắp danh, ở chỗ này xóa sạch ngươi bóng đè tiểu đội, Long Ưng Rít Gào ở chỗ này xóa sạch cự thú, hiện tại hai đội khoảng cách cách xa nhau rất gần, tính hiện tại không đánh lên tới, ở tiến vào buồn điệu thời điểm" Nói vậy cũng là trước hết chạm súng. La Khoa ánh mắt sáng lên, phía trước ở cách đấu đài, Long ưng rít gào đoàn trưởng hung hăng đánh hắc bá tước mặt, hiện giờ lại lần nữa đâm, ha ha, ta nhưng thật ra hy vọng hắn lại hung hăng đánh hắc bá tước một lần mặt, xem như giúp ta xuất khẩu ác khí. Trước 1100, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Nam tự nhiên không biết hắc bá tước đội ngũ hiện tại ở chính mình bên người, cự thú dông binh đoàn người bị phi cơ trực thăng tiếp sau khi đi, bọn họ liền đồn trú xuống dưới. Ở ngọn núi tứ phía đều bố trí bốn nhóm canh gác bênh sau, sắc trời cũng đen xuống dưới. Lúc này khoảng cách vòng thứ nhất tái còn có một ngày, ngày này thời gian, Diệp Nam cũng không có chuẩn bị tái chiến đấu, mà là chuẩn bị cố thủ ngọn núi, chờ đợi cuối cùng tiến vào buồn địa. Đến nỗi ngày mai một ngày thời gian sau, Diệp Nam chuẩn bị đi thăm dò đường. Tuy rằng còn chưa tới tiến vào buồn địa thời gian, nhưng là ai cũng chưa nói không chuẩn đi bên cạnh vị trí tra xét chiến trường A. Mọi người sớm nghỉ ngơi, trừ bỏ nửa đêm thời điểm. Không biết rất xa địa phương truyền đến hai trận ẩn ẩn liên tục tiếng súng ngoại, lại không phát sinh bất luận cái gì sự tình. Diệp Nam hừng đông sau ăn no nê lực làm nghỉ ngơi sau, đối mọi người công đạo một phen sau, cong lên ngắm bắn súng trường, nhanh chóng hướng về nơi xa buồn địa mà đi. Mọi người chiếm cứ ngọn núi lúc này khoảng cách ngọn núi bất quá mấy trăm mét, Diệp Nam có cả ngày thời gian, thời gian thực đầy đủ. Diệp Nam cũng không lo lắng cho mình không ở đội ngũ sẽ xảy ra chuyện gì, ban ngày ban mặt, ai cũng không có khả năng trộm sờ sơn. Muốn khiêng hai thanh ngắm bắn cùng mọi người thương hòa sung phong, kia cùng cấp với tìm chết. Tin tưởng chỉ cần đội ngũ quan chỉ huy không phải ngốc tử, đều sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Diệp Nam thực mau liền đến cái này buồn địa bên cạnh vị trí, hắn ghé vào một khối núi đá bên cạnh, hướng về phía dưới nhìn lại, tân quốc thầm giật mình. Này vách núi vách đá còn rất đầu tiếu, ít nhất từ phía dưới bàn tay trần là bỏ không tới, hơn nữa từ mặt ngã xuống nói khẳng định là quài định rồi. Cái này buồn địa địa hình thật đúng là phi thường đặc thù. Bốn phía đều là vách núi vách đá, cái này bồn địa như là bị một cái thiên thạch cấp trực tiếp tạo ra tới giống nhau. Diệp Nam cầm lấy kính viễn vọng tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện bên trái sơn ước chừng 5-600m địa phương, cái này vách núi có cái chỗ hổng, cái này chỗ hổng cùng phía dưới bồn địa tương thông, liền ở cùng nhau, thông qua cái này chỗ hổng chỗ rốc thoải, liền có thể thuận lợi đến bồn địa. Nay hẳn là xem như một cái thiên nhiên thông đạo đi. Chỉ là ở cái này chỗ hổng chỗ bên cạnh không đến 100 mét liền có một tòa tiểu đỉnh núi, đỉnh núi không cao, nhưng là thụ cao rừng rậm, nhìn không tới bên trong tình hình. Giờ phút này đã là cuối cùng một ngày, cơ bản nên đến đội ngũ đều đã đến, kia đỉnh núi này hay không có người đâu. Nếu ngọn núi này có người, kia bọn họ vị trí, tương đương đã bốc ở xuống núi thông đạo hết hầu, ai nếu muốn đi nơi này tiến vào buồn địa, tương đương là phải đi nhân gia họng súng hạ đi một chuyến. Trên cao nhìn xuống mai phục đúng chỗ. Tay súng bắn tỉa thêm đột kích tay, này khẳng định không phải phía dưới trải qua đội ngũ có thể phản kháng. Tuy rằng không xác định này tiểu đồi núi hay không có địch nhân, nhưng là Diệp Nam nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ từ cái kia dốc thoải thông hành tính toán. Diệp Nam hướng về phía bên phải nhìn lại, cũng có thể vọng đến một cái dốc thoải, nhưng là gian lại cách hai cái tiểu đỉnh núi. Tính, tự mưu đường ra đi. Diệp Nam dọc theo buồn địa bên cạnh vách đá đi rồi một vòng, quan sát phía dưới rừng cây một vòng sau, lại tìm một cái tương đối nấp góc Từ nơi này hạ đến đáy cốc đi, tân, ước chừng yêu cầu 50 mễ dây thửng. Ở Diệp Nam bận rộn thời điểm, ở kia phiến dốc thoải đỉnh núi một cái thân cây hệ dễ, một người nam nhân bỏ trên mặt đất, trong tay bưng ngắm bắn súng trường, nhắm chuẩn Diệp Nam. Như thế nào? Ở hắn bên cạnh, một cái đồng dạng mê màu trang nam nhân bỏ trên mặt đất, cầm một cái laser chắc cử nghi, đồng dạng quan sát đến Diệp Nam. Tay súng bắn tỉa ngắm nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên, khoảng cách quá xa, tốc độ gió trọng đại, Mệnh hy vọng không cao. Quan sát tay thấp giọng cười nói, kia vẫn là tính, phóng hắn một con ngựa đi, mà muốn đi vào bồn địa, bọn họ cách xa nhau so gần, không cần rút dây động dừng nói không chừng hắn chuẩn bị đi trước mặt con đường đâu. Tay xuống bắn tỉa hít mắt, cái này khả năng không lớn đi, ngươi xem tên kia ở kia đi tới đi lui, căn bản không có đi tới tính toán, mặc kệ hắn có không phát hiện chúng ta, hắn khẳng định cũng sẽ không mạo hiểm, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách từ vách đá đi xuống. Quan sát tay nhuôn nhuôn vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, kia thật đúng là quá đáng tiếc, nếu là bọn họ lại đây, còn có thể làm bọn họ một đợt, không biết bọn họ là cái nào đội ngũ. Tay súng bắn tỉa âm thanh lạnh lùng nói, cái này chỉ có đế mới biết được, dù sao mãn chẳng đều là chúng ta địch nhân, cũng không biết kia giúp hoa hạ người bị đào thải không có. Nếu tay súng bắn tỉa không tính toán nổ súng, quan sát tay cũng lười đến tiếp tục quan sát, buông xuống tay laser chắc cử nghi, hư nói, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ không bị đào thải, tốt nhất làm chúng ta gặp được bọn họ. Hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn, làm cho bọn họ biết kiêu ngạo là yêu cầu trả giá đại giới. Tay súng bắn tỉa lạnh lùng nói, ta muốn giết sạch bọn họ, đặc biệt là cái kia đoàn trưởng. chỉ có giết hắn, hắn gia tăng ở chúng ta thân sỉ nhục mới có thể được đến rửa sạch. Đúng vậy, những người khác đều có thể buông tha, gia hỏa kia nhất định đến chết. Quan sát tay tán đồng một câu, chợt có chút lo lắng nói, này dù sao cũng là tái, nếu đến cuối cùng hắn đầu hàng nhận thua, dựa theo quy định, chúng ta là không thể lại đối bọn họ nổ súng. Tay súng bắn tỉa hư lệnh nói, ta sẽ ở bọn họ đầu hàng phía trước xử lý hắn, tính cuối cùng hắn đầu hàng, ta không khống chế được nhiều nào một phát súng, cũng không có gì quan hệ đi, nhiều nhất xem như cái sai lầm mà thôi, được làm vua thua làm giặc, bọn họ còn có thể lấy chúng ta như thế nào. Quan sát tay ngấm lại cũng đúng, chiến tranh xuất hiện cái cái gì ngoài ý muốn, này không phải thực bình thường sự tình sao. Tay súng bắn tỉa cùng quan sát tay đều là hận diệp nam tận sương nhưng là bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Bọn họ khẩu muốn giết chi rồi sau đó mau Diệp Nam là bọn họ vừa mới dùng nhắm chuẩn kính nhắm ngay người. Nếu bọn họ biết bọn họ nhắm chuẩn người này là Diệp Nam, chẳng sợ muốn bại lộ chính mình đám người hành tung, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Nếu có thể thân thủ một thương xử lý Diệp Nam, kia hắn sẽ mã trở thành hắc bá tước dòng binh đoàn anh hùng, đã chịu mọi người thích. Phải biết rằng Diệp Nam giết chết hoác lợi cho nhục nhã nhưng không đơn giản là cho cùng vọng tiêu ngạo hoác lợi, mà là cấp toàn bộ hắc bá tước người nhục nhã. Hiện tại toàn bộ hắc bá tước Rong binh đoàn hạng, hận nhất đó là cái này Long Ứng Rít Gào đoàn trưởng, cái này danh hiệu Long Ứng Gia Hỏa. Hắc bá tước phía trước đánh bại năm trước xếp hạng đệ tam bóng đệ Rong binh đoàn tiểu đội, cái này làm cho hắc bá tước này bang nhân tin tưởng đại trưởng, liên quan đối Long Ứng Rít Gào này chi tân nhân tiểu đội căn bản không bỏ ở trong mắt. Cách đấu đại lợi hại, nhưng là thật thương thật đạn chiến trường, bọn họ vẫn là tân đinh đi. Bất cam một kích đi. Diệp Nam đồng dạng cũng không biết chính mình bị hắc bá tức tay súng bắn tỉa dùng nhắm chuẩn kính ngắm lại ngắm, càng không biết bọn họ trong miệng còn có như vậy một phen đối thoại. Nếu biết đến lời nói, Diệp Nam khẳng định sẽ xoay người không chút do dự đối với nhắm chuẩn kính phương hướng đồng dạng hạ chỉ, cuối cùng lại bổ một câu. Các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đầu hàng. Còn nhiều nả một phát súng. Còn không có đấu võ đâu, các ngươi hảo tưởng chính mình như thế nào thắng lợi, các ngươi có phải hay không nghĩ đến quá Mỹ. Chương Xui xẻo hắc bá tước. Tiếng súng linh tinh vụn vặt vang lên, một trận lại một trận, mãi cho đến trời tối thời điểm, cuối cùng mới bình ổn xuống dưới. Diệp Nam Trinh chắc địa hình trở lại sơn, liền tổ chức mọi người ở núi rừng tìm rắn chắc dây đằng, đem chi bệnh trở thành rắn chắc dây thường Một đêm bình an, hừng đông sau, Long ưng giít gạo mọi người ăn no nê một đốn sau liền hướng về dưới chân núi di động. Tiến vào buồn địa thời gian vì 9 giờ đến 12 giờ, chỉ có 3 cái giờ. Quá hạn không có tiến vào buồn địa đội ngũ sẽ bị coi là bị đào thải. Cái này buồn địa không coi là quá lớn. Tiên tiến nhập đội ngũ khẳng định sẽ càng thêm có ưu thế. Rốt cuộc bọn họ có nhiều hơn thời gian chọn lựa càng tốt địa hình, tiềm ẩn lại hoặc là đối sau đi vào đội ngũ tiến hành phục kích, nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Diệp Nam cũng là tính thời gian, đương Long lưng rít gào đội ngũ đến Diệp Nam phía trước khám định địa điểm khi thời gian vừa mới chín giờ, đồng hồ truyền đến làm đại gia tiến vào buồn địa tiến hành đệ nhị giai đoạn chiến đấu nhắc nhở âm tiến vào đi. Diệp Nam hướng về phía đại gia phất phất tay, ý bảo mọi người giá hảo bệnh tốt dây thừng, theo dây thừng chạy xuống. Diệp Nam tắc cầm kính viễn vọng điều tra bốn phía tình huống. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại. ở hôm qua hắn quan sát đến cái kia dốc thoải nhập khẩu bên cạnh sơn, có một đội người chính nhanh chóng xuống núi, hướng về dốc thoải nhập khẩu mà đi. Kia đỉnh núi quả nhiên có người a. May mắn chính mình không chuẩn bị từ cái kia dốc thoải tiến vào, nếu không khẳng định sẽ bị phục kích, tính không bị đắm kia gia hỏa ở sơn phục kích cũng sẽ ở tiến vào sơn cốc sau bị phục kích diệp nam phát hiện hắc bá tức người hắc bá tức người tự nhiên cũng thấy được long ưng rít gào người chẳng qua hai bên đều rất cẩn thận ẩn nấp hơn nữa khoảng cách cũng rất xa xem như tưởng ngắm bắn đối phương cũng là hưu tâm vô lực chỉ là mặc kệ là hắc bá tức cũng hảo vẫn là long ưng rít gào cũng hảo hai người cách xa nhau gần nhất hai cái đội ngũ đều đem mục tiêu đặt ở là đối phương thân vi phong ngựa tiến vào sơn cốc đội ngũ lẫn nhau tranh chiến tái quy định thời hạn vòng thứ nhất mười ngày Đợt thứ 2-3 ngày, ở Sơn Cốc tâm khu vực, sẽ cắm một mặt cờ xí, nếu 3 ngày sau tái còn không có kết thúc, kia dư lại đội ngũ cần thiết đến cái này cờ xí vị trí, nếu không sẽ bị phán làm tiêu cờ tái, do đó phán định mất đi tái tư cách, cũng mất đi xếp hạng tư cách. Chẳng qua này cũng chỉ là lấy bị vạn nhất chiêu thức, thông thường tái đều đợi không được tái thời gian kết thúc, liền đã phân ra cuối cùng thắng bại. Diệp Nam cuối cùng chạy xuống Sơn Cốc sau, mệnh lệnh mọi người hướng về bên trái di động. Mục tiêu tự nhiên là vừa rồi nhìn đến kia chi đội ngũ, buôn địa đều là dầm dạm nguyên thủy rừng rậm. Diệp Nam đám người nhanh chóng đi trước, nhanh chóng tới gần cái kia chỗ hỏng vị trí. Diệp Nam là chạy ở đằng trước, hắn đung nhiên dừng lại bước chân, hướng về phía phía sau mọi người vây vây tay, sau đó dựa vào một thân cây làm, sườn nổi lên lỗ thay, ẩn ấp, bọn họ tới. Diệp Nam nghe được lâm động tĩnh, bay nhanh bỏ xuống dưới, đồng thời đối với mọi người ra lệnh, mọi người nhanh chóng tìm được rồi phục kích vị trí. Lôi cương cùng bá ngói ngươi phân biệt ghé vào đội ngũ hai cánh vị trí, giá nổi lên ngắm bắn súng trường. Hắc 3 tức người thực mau xuất hiện ở diệp nam đám người trong tầm mắt, đi ở phía trước chính là hai cái phụ trách điều tra thảm báo, đại đội ngũ đi theo phía sau. Xem bọn họ đi trước phương hướng, hiển nhiên cũng là chuẩn bị săn thú long ưng giít gào, chính là bọn họ lại không nghĩ rằng long ưng giít gào động tác nhanh chóng như vậy. Dựa theo lệ thường, tiến vào Sơn cốc lúc sau, thông thường đều là tìm thích hợp giấu kín địa điểm chính là Long ưng Rít gạo nhân tải rơi xuống đất đó là một trận điên cuồng buôn thở, nháy mắt đến hắc bá tức người trước mặt. Tất cả mọi người bình thanh tĩnh khí, chờ đợi con ngồi đến gần. kia hai cái thám báo thực cảnh giác, đi vài bước liền dừng chân nhìn xem, nhưng là Long ưng Rít gạo lính đánh thuê một đám đều là thằng tốt, thân còn khoác ngụy trang, lại há lại như vậy hảo phát hiện. 100 mét, 50 mễ, 20 mễ. Diệp Nam lẳng lặng quan sát đến hậu đội, hắn mục tiêu không chỉ có riêng là lấy hai cái hầu hạ Mà là muốn toàn bộ đội ngũ. kia hai cái thám báo tiếp tục đi trước, mắt thấy đều phải đi đến hai cái đội viên ẩn thân thân cây trước, đã không có biện pháp lại ẩn tàng rồi. Đánh. Diệp Nam một tiếng càn tịnh lợi lạc quá khẽ, tiếng súng đột nhiên vang lên. kia hai cái thám báo còn không có tới kịp thấy rõ ràng đông nhiên toát ra tới người, thân liền đã không biết nhiều ít thương mà bốn năm mê mệ ngoại hắc bá tức tiểu đội đội trưởng phần đầu trực tiếp thương không rên một tiếng đổ xuống dưới. Đi theo đội ngũ phía sau tay súng bắn tỉa tự nhiên cũng là trước tiên trọng điểm chiếu cố, chiến đấu mới một tá vang, bị liền bá ngói người một thương đánh vào trái tim vị trí. H3 tước người nhanh chóng che giấu hơn nữa nhanh chóng phản kích, nhưng là một đợt bị đánh chết đội trưởng tay súng bắn tỉa H3 tước, rất khó tổ chức khởi giống dạng phản kích. Diệp Nam hướng về đối diện lại lần nữa nhẹ nhàng ném mấy cái liều đạn qua đi, tức khắc tạc đối diện khổ không nói nổi, bất quá Diệp Nam liều đạn cũng nhắc nhở bọn họ, đối diện trận doanh tức khắc bay lên đen truyền lưu đạn. Hướng về Diệp Nam bên này bay lại đây. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, song thương đã rơ lên, ánh mắt tập trung vào phi hành lưu đạn, liên tục khấu động cò súng. Vâng! Lưu đạn mới bay đến nửa đường, liền bị Diệp Nam cấp bắn, trực tiếp ở không tặng nước. Diệp Nam nguyên bản có đánh bay hành lưu đạn bản lĩnh, chẳng qua trước kia sát suất xóa thấp, yêu cầu một chút vật khí, nhưng là đi theo dương hạo tu hành một đoạn thời gian sau, đối với đánh bay hành vật thể, hắn đã là giá nhẹ thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Nam triển lộ này tay, trực tiếp đem đối diện người cấp kinh sợ ở. Đây là cái quỷ gì? Lăng không bắn phi hành lưu đạn. Đây là người thường có thể làm đến sự tình. Đối diện có người không phục, lần thứ hai ném ra một viên lưu đạn, nhưng mà cái này thảm hại hơn, lưu đạn mới rời tay, sông có chuẩn bị Diệp Nam liền đã quay lại họng súng, bang một thương bắn lưu đạn. Lưu đạn nguyên bản mới bay khỏi tên kia hắc bá tước lính đánh thuê không bao xa, liền bị viên đạn đánh mà nổ mạnh, ngàn trái bi thép tức khắc tứ tán bay vụt. Tức khắc có vài cái lính đánh thuê đổ đại múc, mà cái kia ném ra lửu đạn lính đánh thuê càng là bị dạy đặc bi thép đánh, cả người là khổng, ánh mắt mang theo tuyệt vọng cùng khó có thể tin ngã xuống. Một màn này hoàn toàn phá hủy hắc bá tước tiểu đội cuối cùng tin tưởng. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Chúng ta nhận thua. Tiếng súng đình chỉ, Diệp Nam đám người nhanh chóng hoàn thành đối hắc bá tước dư lại mọi người không chế. Chờ tới gần lúc sau, Diệp Nam đám người thấy rõ ràng này nhóm người thân tiêu chí sau. Biểu tình đều có vài phần kinh ngạc. Hắc Bá Tước. Cùng lúc đó, Hắc Bá Tước người cũng thấy rõ ràng Diệp Nam đám người thân dòng binh đoàn tiêu chí, Long Ưng rít gạo tiêu chí tức khắc đau đớn bọn họ đôi mắt. Long Ưng rít gạo. Các ngươi là Long Ưng rít gạo. Nô Tính vui vẻ, hắc hắc cười nói, không phải oan gia không chạm chán, chúng ta cùng các ngươi Hắc Bá Tước cũng thật chính là có duyên phận a. Hắc Bá Tước còn thừa lính đánh thuê sắc mặt đều phi thường khó coi, thua như thế cản tỉnh lợi lạc không nói. Mấu chốt nhất chính là lại thua ở Long Ưng Rít gào trong tay. Nay như là ở trong doanh địa cách đấu đài Hắc Bá Tước bên trái biên mặt hung hăng phiến một bạc hai, hiện giờ rồi lại đem má phải thấu đi, lần thứ hai hung hăng ăn một bạc hai. Trước 1102, bọn họ muốn nghịch thiên a. Hắc Bá Tước đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có 6 7 cá nhân, hơn nữa mỗi người thân mang thương, nhìn lại rất là thê thảm. Trái lại Long Ưng Rít gào người, lại là nhân viên đủ, đội dung trình tề, tinh thần no đủ, vẻ mặt hưng phấn. Phía trước ở trong doanh địa, Diệp Nam cùng Hắc Bá tức xung đột, làm tất cả mọi người là hưng phấn không thôi, rốt cuộc Diệp Nam làm sự tình, thật sự là quá dài mặt. Lính đánh thuê thế giới là vô hiện thực cùng trực tiếp, đây là một cái ai nắm tay đại tiện ai nói tính thế giới, không có nhảm chán nguy trang, không có dối trá khách sáo, hết thể đều là như thế chân thật. Hắc Bá tức người cười nhạo long ưng giít gào hoa hạ người, là bởi vì toàn bộ thế giới hoa hạ lính đánh thuê sắc thật quá ít, tuy rằng ở một ít lính đánh thuê tổ chức cũng có hoa hạ người thân ảnh nhưng là lại hoàn toàn chiếm không đến chủ lực, hoặc là không bị làm như chủ lực đối đãi. Ở lính đánh thuê lịch sử, hoa hạ người sắc thật không có gì hảo đáng giá khen. Đây cũng là hắc bá tức người không kiêng nghề gì cười nhạo hoa hạ lính đánh thuê nguyên do, mặt khác lính đánh thuê tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng là có thể tưởng tượng chính là, ở bọn họ tâm có lẽ cũng có đồng dạng ý tưởng. Nhưng mà Diệp Nam càn tịnh lợi lạc lại khí phách vô xử lý hoác lợi, làm Long ưng rít gào một phiếu hoa hạ lính đánh thuê phân chấn không thôi thậm chí không ngừng là hoa hạ lính đánh thuê liền kia giúp phi hoa hạ lính đánh thuê đều là có trung vinh dự phải biết rằng kia bang giá hỏa miệng chính là đủ độc, ở cười nhạo hoa hạ lính đánh thuê thời điểm này giúp ở hoa hạ nhân thủ làm việc phi hoa hạ lính đánh thuê đồng dạng cũng là bị cười nhạo hắc ba tức người lúc ấy lược lời nói đại gia tai thấy có thể nghĩ hắc ba tức người là chuẩn bị ở tái đối phó long ưng rít gạo hiện giờ đại gia thật sự gặp chính là kết quả đâu long ưng rít gạo hoàn hảo không tổn hao gì ba tức người tử thương khắp nơi. Này thật đúng là quá trơ trọng. Tuy rằng cũng có người nghĩ đến, Long Ưng rít gào cùng hắc bá tức quan hệ, chỉ sợ cái này thật sự muốn thành tử địch, nhưng lại nhưng không ai để ý. Lính đánh thuê trong thế giới, mọi người đều là lấy tiền làm việc, tính ra tham gia tái, cũng là vì tiền liều mạng, tính quan hệ đối địch có như thế nào đâu? Tính có cơ hội lại đối, kia chiến trường thấy là. Long Ưng rít gào lại không phải không cùng các dòng binh đoàn đối diện, phía trước không phải cùng địa ngục hỏa đối diện sao? còn đem địa ngục hỏa đánh đến thảm đạm vô. Hát ba tức tàn binh bại tướng. Một người nam nhân nhìn phía trước Diệp Nam, thần sắc phức tạp. Hắn đó là phía trước đạm đương tay súng bắn tỉa quan sát tay tên kia nam tử, hắn cũng đã nhận ra tới. Trước mặt Diệp Nam, đó là phía trước bọn họ quan sát đến tên kia điều tra địa thế người. Lúc ấy bởi vì khoảng cách có điểm xa, hơn nữa tốc độ gió trọng đại, tay súng bắn tỉa từ bỏ ngắm bắn. Nghĩ đến tay súng bắn tỉa nói những lời này đó. Này nam nhân nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa ngược bị khai một cái động lớn tay súng bắn tỉa. Này nam nhân tâm tràn đầy chua xót Quá châm trọc. Phía trước còn ở hào tưởng như thế nào báo thù Lại không biết ở chính mình nhắm chuẩn kính hạ lắc lư đó là chính mình muốn giết người. Hiện giờ càng là liền đối mặt cũng chưa đánh. Liền bị người một thương cấp xử lý. Nếu hắn biết chuyện này, chỉ sợ sẽ vô hối hận đi. Có lẽ lúc ấy nên mạo hiểm nả một phát súng đi. Có lẽ đánh đâu. Nếu lúc ấy khai thương. Đánh chết trước mặt nam nhân, kia hiện tại có thể hay không là một cái khác cảnh tượng. Căn cứ sở chỉ huy, nhất bang giám sát ủy ban các đại lao đã rời đi chính mình cái bản, trực tiếp đứng ở một cái màn hình lớn. Màn hình lớn là bản đồ, bản đồ biểu hiện đúng là buồn địa địa hình, mà ở cái này bản đồ, còn có một đám màu đỏ viên điểm, mỗi cái viên điểm mặt còn có một cái dãy số, cái này dãy số đại biểu cho cái này đội ngũ đánh số, thông qua cái này đánh số, nhân viên công tác có thể dễ dàng biết đây là nào chỉ đội ngũ. Hiện tại tình huống như thế nào? Henry bọn người mở to hai mắt, nhìn hình ảnh cơ hồ trọng điểm ở bên nhau hai cái điểm đỏ, chờ đợi kết quả. Henry xoa đôi tay, nghiêng đầu, "La Khoa, chúng ta đoán trước thật đúng là chuẩn." Hắc Ba tức người cùng Long Ưng Dít Gào người chạm súng, "Ngươi đoán kết quả như thế nào?" La Khoa một trương tối tâm mặt có vài phần hưng phấn, Long Ưng Dít Gào người là mới hạ đến sân cốc, liền nhanh chóng hành quân, thẳng cắm Hắc Ba tức tiểu đội nơi vị trí, này rõ ràng là muốn đánh Hắc Ba tức tiểu đội một cái trở tay không kịp. Ta ngấm lại Hắc Bá Tước tiểu đội chỉ sợ có nam. Một bên bặt mỉm cười nói, có khả năng, bất quá Hắc Bá Tước tiểu đội thực lực khá vậy không thấp, phía trước các ngươi bóng đè tiểu đội không phải thua tại bọn họ trong tay sao? La Khoa lại bị miệng vết thương giải một phen máu, sắc mặt tức khắc có vài phần không tốt, hừ lạnh nói, là, Hắc Bá Tước tiểu đội sát thật thực lực không kém, nhưng là lòng ứng rít gào người lại kém sao? Các ngươi cũng đừng quên, thứ 9 bò cạp độc cùng thứ 6 cự thú đều thua tại bọn họ trong tay mà bọn họ chỉ trả giá một người đại giới. Mọi người sắc mặt đều là hơi hơi dùng mình, đúng vậy. Hắc ba tức tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là đối chiến bóng đệ tiểu đội thời điểm, khá vậy là trả giá ba người đại giới. Tương tới nói, Long ưng giết gào người chiến tích cần phải hảo đến nhiều a. Henry cười nói, ta không thể không nói, này đội ngũ thật sự thực lực rất mạnh, đã có được tranh đoạt quán quân tư thế. Bát nhận đồng gật đầu, như thế, không thể không nói, bọn họ chiến tích ngoài dự đoán mọi người hảo, bất quá tại sao? Tùy thời đều khả năng ngoài ý, không đến cuối cùng ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Mọi người tất cả đều gật đầu. bắt nói đích xác thật là sự thật. Ở chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc là như thế nào tình huống. Kết quả ra tới, ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. Nhân viên công tác đống nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó Hanzhi chờ tất cả mọi người nghe được Diệp Nam kia chấn định bình tĩnh thanh âm. Ta là Long Ung Jit gào đoàn trưởng Long Ung, phục kích hắc ba tước tiểu đội. Hắc Ba Tước Tiểu đội nhận thua. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bật kinh ngạc cảm thán nói, thật sự làm cho bọn họ làm thành, chỉ là không biết bọn họ thương vong như thế nào. La Khoa hừ một tiếng, thần sắc hưng phấn, đáng chết Hắc Ba Tước Tiểu đội, lúc này Tiêu Ngạo không đứng dậy đi, ở cách đấu đài bị kia giúp Hoa Hạ tiểu tử hung hăng va mặt, hiện giờ lại thua ở Hoa Hạ người trong tay, xem bọn họ còn như thế nào khoe khoang. Lúc này, ở nhân viên công tác xác minh hạ, cụ thể chiến tổn hại đã trình báo tới. Linh tổn thương Henry chờ một phiếu giám sát ủy ban đại lão, đôi mắt toàn bộ đều mở to. Lại là một lần hoàn mỹ thắng lợi. Bạt hít hà một hơi, này bang gia hỏa không đơn giản a, trừ bỏ bị tay súng bắn tỉa đánh lén đánh chết một người, tam tràng chiến đấu toàn bộ đều là thắng tuyệt đối. Henry ánh mắt cũng trở nên có vài phần nghiêm trọng, này giúp Hoa Hạ tiểu tử không đơn giản a. La Khoa hiện tại dù sao là đại thù đến báo, đối Long Ngưng Dít gào người rất là hảo cảm, nhìn Henry cùng bạt mấy người biểu tình, cười hắc hắc dù sao chúng ta bóng đệ đã bị đào thải hiện tại chính là đến phiên các ngươi đau đầu đi ha ha ts ngày hôm qua lâm thời ra ngoài chưa về hôm nay nỗ lực gõ chữ sẽ nhiều càng. xin lỗi chương 1103 lâm vào tuyệt cảnh địa ngục hỏa dừng tay vợ rủ sở mang theo địa ngục hỏa đội viên một trận chạy gấp cuối cùng thoát khỏi phía sau truy binh tại chỗ nghỉ ngơi vợ rủ sở nhìn mồm to thở dốc vẻ mặt mệt mỏi đội viên trầm thấp quát sở hưu chạy vội đội viên tặng một hơi Toàn bộ suối lơ trên mặt đất, muồm to thở phì phò. Vỗ dù sờ ánh mắt đảo qua mọi người, sắc mặt nghiêm trọng. 20 người đội ngũ, hiện tại chỉ có 10 cái người, hơn nữa này 10 cái người còn bao gồm 2 cái trọng thương đội viên, vừa rồi đào vong thời điểm, bọn họ đều là bị con trốn. Tuy rằng đây là tái, nhưng là ở bọn họ nhận thua phía trước, bên ngoài người là sẽ không đối loại này người bệnh tiến hành cứu trị, bởi vì đây là một hồi tái, đồng thời cũng là một hồi chiến tranh. Ở chiến tranh, ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, Đối mặt vây truy chặn đường, nếu có người bị thương, đồng dạng sẽ không có người sẽ bởi vì bọn họ bị thương mà từ bỏ đối phó bọn họ. Ở bị thương mất đi năng lực chiến đấu dưới tình huống, nếu không tiếp tục mang theo đi, ném xuống bọn họ, chỉ có đường chết một cái, ở chỗ này cũng là giống nhau, chỉ cần địa ngục hỏa còn không có đầu hàng, bọn họ ném xuống thương binh sẽ bị khác đội ngũ không chút do dự giết chết. Đây là địa ngục hỏa trải qua lần thứ ba chiến đấu, bọn họ đào thải một chi đội ngũ, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhưng mà ở trận thứ hai tao nội chiến, bọn họ cùng đối thủ đánh rất là thảm thiết, cuối cùng hai bên từng người bỏ chạy, địa ngục hỏa chết trận nhiều người, mà ở tiến vào sơn cốc sau, bọn họ giấu kín nửa ngày sau liền bị mặt khác một chi lính đánh thuê đội ngũ phát hiện, một đường đuổi giết. Tuy rằng ở bờ rủ sờ dẫn rất hạ, cuối cùng là tạm thời trốn thoát, nhưng là hiện giờ đội ngũ nhìn lại rất là thảm thiết. Còn có thể đánh tiếp sao Bờ rủ sờ ánh mắt dừng ở ngồi ở bên ngoài thân ánh mắt hơi có chút cảm thán nếu không phải Izina trong tay kia côn chỉ nào đánh nào ngắm bắn súng trường cho truy binh áp lực cực lớn chỉ sợ bọn họ sớm bị đuổi theo Izina cánh tay trái cánh tay quấn quanh băng gạc băng gạc cẩn thận có màu đỏ vết máu ở chiến đấu Izina cánh tay một thương bị thương cũng không có rơi chậm lại Izina sức chiến đấu nàng ngược lại trở nên càng thêm hung hãn giống như bị thương mẫu lang mặc dù ở ngay lúc này nàng như cũ ôm ngắm bắn súng trường cảnh giác nhìn phía sau đảm nhiệm lính gắt trước trách đội trưởng chúng ta còn có thể đánh tiếp sao? Ngồi ở bờ rủ sở bên cạnh một người lính đánh thuê thấp giọng hỏi, hắn mặt có một đạo miệng vết thương, đó là viên đạn cọ qua lưu lại, nếu là viên đạn lại vai một chút, chỉ sợ không đơn giản là chảy ra đơn giản như vậy. Bờ rủ sở trầm giọng nói, vì sao không thể đánh tiếp, chúng ta còn có 10 cái người, chúng ta mỗi nhiều kiền trì trong chốc lát, khoảng cách tiền tam liền càng gần một chút, nếu chúng ta hiện tại nhận thua, chúng ta đây chết người chẳng phải bạch đã chết. Mọi người nguyên bản có chút tuyệt vọng ánh mắt đều là ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hiện tại chính mình đám người còn không có lâm vào tuyệt cảnh, vì sao không hề kéo một kéo. Tuy rằng đại gia tham gia tái đều có thể được đến không ít tiền, nhưng là nếu có thể được đến tiền tam, kia được đến tiền sẽ là thật lớn, nếu hiện tại rời khỏi, sắc thật tính không ra a. Bởi dù sờ ánh mắt đảo qua mọi người, châm rộng hứa hẹn nói, đại gia yên tâm, có hy vọng thời điểm, ta tự nhiên sẽ dẫn dắt đại gia đua một chút. Nhưng là nếu thật sự tới rồi không có hy vọng kia một bước, ta sẽ nhận thua sẽ không lấy đại gia tánh mạng coi như trò đùa. Hơi chút tạm dừng một chút, bờ rủ sở cười khổ nói, có đến đùa, tự nhiên có thể đùa một chút, nếu liền đùa tư cách đều không có, lại đùa đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia cần gì phải đâu, ta cũng có người nhà, đang chờ ta bình an trở về. Bờ rủ sợ như vậy vừa nói, dư lại lính đánh thuê đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bờ rủ sợ là dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Khả năng còn sẽ suy xét dông binh đoàn chỉnh thể ích lợi, nhưng là bọn họ lại chỉ là bình thường lính đánh thuê, tham gia lần này tái, bát mệnh đều chỉ là vì lớn hơn nữa ích lợi mà thôi, nhưng không nghĩ đem mệnh toàn bộ ném ở chỗ này, tránh lại nhiều tiền, kia cũng đến có mệnh hoa mới được a. Bọn dù sờ ánh mắt dừng ở kia hai gã bị thương không nhẹ lính đánh thuê thân, trầm giọng hỏi, bọn họ hai cái như thế nào? Miệng vết thương đã xử lý tốt, tạm thời không có vấn đề lớn, bất quá nếu vẫn luôn như vậy buồn ba sóc này nói khả năng sẽ thường thế tăng thêm. Bởi dù sở những mày, tìm một chỗ, chúng ta trước tàng một tàng, tận lực kéo dài thời gian. Tuy rằng có 3 ngày thời hạn, nhưng là hiện tại thời gian còn sớm, nếu có thể tàng một tàng, tránh thoát 2 ngày thời gian, kia đối mọi người đều là có chỗ lợi. Đây cũng là phần lớn đội ngũ tiến vào Sơn cốc sau tính toán, trước làm khác đội ngũ đi cho nhau tàn sát, chính mình bảo tồn thực lực, cuối cùng trở ra nhặt tiện nghi. Đương nhiên, nay chỉ là một loại chiến thuật nếu gặp được người khác thăm dò rõ ràng ngươi giấu kín địa phương mà người không tự biết nói cũng có thể sẽ bị người lặng lẽ bao sủi cảo cũng là hoàn toàn có khả năng nhưng mà bờ rủ sợ tính toán lại thất bại bởi vì truy binh đã lần thứ hai xuất hiện bọn họ tới vẫn luôn để phòng nhìn chằm chằm bên ngoài Yzina bỗng nhiên thấp giọng quát thần sắc nghiêm nghị bờ rủ sơ đột nhiên cả kinh bước nhanh chạy tới Yzina bên người quả nhiên nhìn đến nơi xa có mơ hồ thân ảnh xuất hiện hơn nữa nhân số thoạt nhìn còn không ít Bở rù sở sắc mặt đột nhiên trở nên vô khó coi, hắn không nghĩ tới truy binh tới nhanh như vậy. Nhân số quá nhiều, chúng ta ngăn không được. Bở rù sở nghe được Izina cảnh cáo, thấp giọng mắng, bốn, này không ngừng một cái đội ngũ, là liên quân, chết. Bở rù sở nhanh chóng vừa thấy, cũng đã thấy rõ ràng, tới người còn không ít, này hiển nhiên không phải một cái đội ngũ có thể có được nhân số, tuyệt đối là hai cái đội ngũ liên hợp. Địa ngục hỏa người hiện tại có thể chiến đấu chỉ có 8 người, này còn nhiều mang thương. Căn bản không thể cùng nhiều người như vậy chiến đấu, một khi bị triển, đó là tử lộ một cái. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu đối phương không phải hai cái đội ngũ liên hợp, nhân số không ít, cũng không dám như vậy ngông nên tìm tòi truy kích, rốt cuộc rừng cây bị phục kích kia cũng không phải là đùa giỡn. Địa ngục hỏa đội viên vội vàng cõng lên người bệnh, đi theo bờ rủ sờ nhanh chóng lui lại, mà bọn họ vừa động, mặt sau người liền phát hiện bọn họ tung tích. Bọn họ tại đây. Đừng làm cho bọn họ chạy. Truy. Một trận rồn dập tiếng bước chân, đại đàn lính đánh thuê nhanh chóng tới gần, rừng cây nhanh chóng vang lên rồn dập tiếng súng. Izina gắt gao nhấp miệng, chạy vội vài bước, nhanh chóng phản thân, cơ hồ đều không có nhắm chuẩn, nâng lên ngắm bắn súng trường đó là một thương. Phía sau chạy ở đằng trước cái kia lính đánh thuê ngược toát ra một đóa huyết hoa, theo tiếng ngã xuống đất. Tên này lính đánh thuê ngã xuống, làm phía sau truy binh bước chân tức khắc vừa chậm, sôi nổi bắn phá, mưa bom báo đạn, giống như thác nước giống nhau rơi xuống. Izina bị đánh được hoàn toàn không dám thăm dò, không Lưng nhanh chóng hướng về phía trước Bôn Đảo, phía sau người theo sát không ngừng, khoảng cách dần dần ở thu nhỏ lại, Truy binh như cũ co tay súng bắn tỉa, Bôn Đảo quá trình, lại có hai gã địa ngục hỏa lính đánh thuê bị thư sát. Bỡ Vũ sợ mang theo một đám người hoảng không chọn lộ Bôn Đảo, tại hậu phương người càng đuổi càng gần, mắt thấy đã trốn không thoát, Bỡ Vũ sợ tuyệt vọng dừng bước chân. Bỡ Vũ sợ nhìn thoáng qua còn sống lính đánh thuê, sắc mặt có chút tuyệt vọng, nhìn phía sau Truy binh càng ngày càng gần ở bờ rủ sở chuẩn bị mở miệng nhận thua thời điểm vài tiếng thanh thúy súng ngắm thanh đột nhiên ở không khí nổ vang trước 1.104 Cam Bái Hạ phòng. súng ngắm tiếng vang lên địa phương rất gần gần phẳng phất là ở bên hai, gần uối bờ rủ sở thậm chí thấy được súng ngắm phương đằng khởi một sợi khói nhẹ đúng vậy nổ súng tay súng bắn tỉa ở bờ rủ sở sườn phương không đến 10 mét bờ rủ sở hoảng sợ mở to hai mắt hắn không nghĩ tới chính mình một đường chạy như điên mà chạy thế nhưng chạy trốn tới một chi đội ngũ bên người mà không tự biết nhưng mà súng ngắm vang địa ngục hỏa người lại không có ngã xuống ngược lại là truy kích người lập tức ngã xuống ba người đây là có chuyện gì bờ rù sơ không cần kinh hoàng chúng ta là long ưng diệt đảo tiếng súng mới vừa vang một cái thanh thúy nam âm xuất hiện ở chiến trường truyền vào mỗi một cái địa ngục hỏa lính đánh thuê lô thay long ưng diệt đảo bờ rù sơ nguyên bản đã tuyệt vọng hai mắt lập tức sáng một cổ tuyệt chỗ chạy trốn mừng như điên dũng trong lòng bờ rù sơ mau mang ngươi người đến trên tuyến phía sau theo thanh âm, bờ rủ sở thấy được một cái quen thuộc người ở một cây đại thụ sau lõe ra một bóng người, đúng là Long ưng Dịt gào Đoàn trưởng Diệp Nam. Diệp Nam ở đối bờ rủ sở kêu gọi thời điểm, trong tay nhưng đều không đỉnh, tay mánh liệt giơ lên, đen tuyền liễu đạn, giống như sao băng giống nhau lạc hướng về phía nơi xa rừng cây. Bờ rủ sở cũng đã phản ứng lại đây, kinh hỉ kêu lên, mau, triệt đến mặt sau, hỗ trợ. tuyệt cảnh Phùng Sinh lính đánh thuê vui mừng quá đỗi, nhanh chóng triệt tới rồi Long ưng Dịt gào chiến tuyến phía sau mà ở cái này quá trình Diệp Nam đã không biết đem nhiều ít viên liều đạn ném văng ra. Truy lại đây lính đánh thuê mắt thấy muốn ăn luôn địa ngục hỏa doanh binh đoàn, nơi nào liêu được đến gặp được đánh đòn cảnh cáo. Tay súng bắn tỉa, đột kích tay nháy mắt khai hỏa, truy đánh cuộc lính đánh thuê tức khắc ngã xuống một mảnh. Mà Diệp Nam thật xa ném lại đây kia chuẩn đến kỳ cục liều đạn, càng là tạc đến một đám người thảm không nói nổi. Chết, không biết rốt cuộc tao ngộ bao nhiêu người phục kích truy binh đội ngũ trước tiên lựa chọn lui lại. Ném xuống ít nhất 10 cái người thi thể, chật vật lui bước tới rồi dừng cây chỗ sâu trong. Diệp Nam cũng không có lựa chọn đuổi giết, rốt cuộc đối phương nhân số cũng không ít, vừa rồi tao ngộ chẳng qua là đối phương vội vàng đuổi giết địa ngục hỏa mới lâm vào chính mình đám người phục kích vọng. Nếu không đối phương nếu cẩn thận đi tới nói, đối phương nhiều người như vậy, Long ưng giết gào thật đúng là không nhất định nề hà được đối phương, tính có thể đánh một hồi, cũng tuyệt đối sẽ không không thương vong. Về phía sau phương rút lui, Tiểu tâm đối phương phản công. Diệp Nam mắt thấy đối phương đã biến mất ở rừng cây, nhanh chóng hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Hắn bước nhanh đi tới bờ rủ sở trước mặt, trầm giọng nói: Bờ rủ sở tiên sinh, chúng ta trước triệt, đợi lát nữa lại nói. Như thế nào? Hảo. Bờ rủ sở dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này sở hữu long ương giết gào lính đánh thuê đều nhanh chóng từ chính mình phục kích vị triệt xuống dưới, đi theo ở Diệp Nam đám người sau lưng, ngay ngắn trật tự hướng về rừng cây chỗ sâu trong triệt hồi, rút lui mấy trăm mét, lại chết một cái con sau. Diệp Nam mới ngừng lại được. "Ở chỗ này đi, này một mảnh là chúng ta tiến vào địa bàn, phụ cận tiến vào Hắc Bá Tước tiểu đội đã bị ta đánh bại, này phiến hẳn là tạm thời không ai." Diệp Nam ánh mắt đảo qua kia hai cái con lính đánh thuê, trầm giọng nói, "Vợ Dụ Sở, ngươi người bị thương như thế nào?" Vợ Dụ Sở cười khổ nói, "Có điểm trọng, bất quá hẳn là còn phiên được." Hơi chút tạm dừng một chút, Vợ Dụ Sở cảm kích nhìn Diệp Nam nói, "Diệp đoàn trưởng, cảm tạ các ngươi vừa rồi đối chúng ta việt thủ, ngươi biết không?" Ở dừng lại bước chân kia một khắc, ta đã chuẩn bị từ bỏ. Diệp Nam mỉm cười nói, không cần khách khí, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao, nếu có cơ hội gặp được, liền kết minh. Bởi dù sở tâm âm thầm cảm thán, phía trước chính mình chủ động hòa giải Diệp Nam kết minh, cũng chỉ là một cái bảo hiểm thủ đoạn, nguyên bản cũng không có quá lớn kỳ vọng, ai biết, thế nhưng ở tái thật sự gặp được long lưng dít Lão, hơn nữa vẫn là nhất tuyệt vọng thời điểm mấu chốt. Diệp Nam cũng xác thật nói được thì làm được, mắt thấy địa ngục hỏa lâm vào tuyệt cảnh không chút do dự vươn viện trợ tay. Kỳ thật ấn vừa rồi Diệp Nam Long ứng rít gào mai phục vị trí, nếu bọn họ không đề cập tới trước khai hỏa mà là tiếp tục ôm cây đợi thỏ, chờ phía sau đuổi giết các dông binh rựa đến càng gần sau, bọn họ ở phát động tiến công nói, đối phương chết tuyệt đối không ngừng mười người. Ở Dương Tây, ở hữu hiệu, hiệu địa hình chiếm cứ phục kích tiền đề hạ, xử lý gấp đôi địch nhân, đó là phi thường bình thường. Nhưng là Diệp Nam cũng không có làm như vậy, mà là kịp thời cứu địa ngục hỏa cũng đánh mất toàn bộ tiêu diệt đối diện địch nhân cơ hội, cái này làm cho bở rủ sở tâm dâng lên tự đáy lòng cảm kích. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải các người, chúng ta hiện tại đã đầu hàng, chúng ta đã chết 12 người, kia bọn họ bạch đã chết. Diệp Nam mỉm cười nói, nếu gặp, chúng ta đây thực hiện phía trước hiệp nghị đi, kết minh đối kháng mặt khác đội ngũ, thẳng đến cuối cùng không thể không tách ra hoặc là chúng ta bị đào thải. Bở rủ sở không chút do dự gật đầu, hảo, bất quá xét thấy chúng ta nhân viên giảm quân số nghiêm trọng tình huống Chúng ta địa ngục hỏa tiểu đội nghe theo ngươi toàn diện chỉ huy, nếu may mắn có thể đi đến cuối cùng không thể không tách ra đối thời gian chiến tranh, chúng ta địa ngục hỏa tiểu đội sẽ tự động nhận thua. Diệp Nam hơi hơi sững sốt, ánh mắt đảo qua dư lại địa ngục hỏa đội viên, chợt cười nói, "Hảo, chúng ta có thể không thương hòa khí kia tự nhiên là tốt nhất." Mặc dù sợ làm ra như vậy quyết định, không thể nghi ngờ làm hai bên người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù sợ vừa rồi lành nghề tiến quá trình, Bở rủ sở đã quan sát quá Diệp Nam Long ưng giít gào đội ngũ, 19 cá nhân, những người khác người hoàn hảo, không một mang thương, cái này làm cho bở rủ sở cảm giác thực khiếp sợ. Lại thêm vừa rồi nếu không phải Diệp Nam cứu bọn họ, bọn họ hiện tại đã bị đào thải, tự nhiên cũng không cái gọi là còn có cái gì mặt sau cơ hội, cho nên bở rủ sở thực sáng suốt làm ra quyết định này. Tả hưu cũng đánh không lại Long ưng giít gào, không bằng ngay từ đầu nhận thua, hai bên mới có thể càng tốt hợp tác, đi được xa hơn. Nếu thật sự Long Ưng Rít Gào có bản lĩnh đoạt được đệ nhất, kia tính địa ngục hỏa chủ động nhận thua, kia cũng là đệ nhị a. Nhìn Long Ưng Rít Gào kia tiếp cận hoàn chỉnh đội ngũ, bờ Vũ sợ tâm dâng lên vài phần hy vọng. Nói không chừng thật sự có cái này khả năng đâu. Diệp Loan Trưởng, các ngươi trải qua quá vài lần chiến đấu a? Diệp Nam sảng khoái trả lời nói, ba lần. Bờ Vũ sờ mở to hai mắt, ba lần chiến đấu, các ngươi chỉ đã chết một người, là tiếp xúc chiến sao? Nô Tĩnh ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, Bở rủ sở đoàn trưởng, chúng ta kia chính là trận tiêu diệt, bò cạp độc, cự thú, hát ba tước, toàn bộ đều bị chúng ta hoàn toàn đánh tan đến đầu hàng. Bở rủ sở đôi mắt đột nhiên trận to, ánh mắt khiếp sợ vô. Không chỉ có là bở rủ sở, bở rủ sở phía sau một đám địa ngục hỏa lính đánh thuê cũng tất cả đều mở to hai mắt, giật mình nhìn Diệp Nam cùng nô Tĩnh, Bò cạp độc, cự thú, hát ba tước, kia nhưng đều là thực lực cường đại dòng binh đoàn A, cư nhiên toàn bộ thua tại Long ưng giít gào trong tay. Diệt ba cái lính đánh thuê đội ngũ, Long Ưng Rít gào thế nhưng mới đã chết một người. linh năm, gia hỏa này vẫn là cá nhân sao? Đệ tứ cảng. Izina cũng mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bò cạp độc năm trước thứ 9, cự thú năm trước thứ 6, hắc bá tức năm trước thứ 13, nhưng mà này Tam chi đội ngũ toàn bộ thua tại Long Ưng Rít gào trong tay. Long Ưng Rít gào làm sao bây giờ đến? Nhất mấu chốt chính là bọn họ cư nhiên chỉ đã chết một người, mặt khác cũng không gặp cái gì người bệnh. Này quá biến thái đi. Izina tâm nghẹn một hơi mà đến, là tưởng cùng Diệp Nam so phân cao thấp, chính là ở cách đấu đài kia một màn thật sâu chấn động nàng. Hiện giờ nàng thậm chí toàn bộ địa ngục hỏa đều là bị Diệp Nam cấp cứu, cái này làm cho nàng tâm tình càng là phức tạp. Nàng đối Diệp Nam sắc thật nói không hận, hoặc là chuẩn xác mà nói là có chút không phục đi, nàng tưởng tượng Diệp Nam chứng minh chính mình, chính là căn bản không có cơ hội. Nàng ánh mắt đảo qua Long Ưng Rít gào mặt khắc lính đánh thuê, phát hiện đang nói khởi chuyện này thời điểm Bọn họ mặt có rất nhiều nồng đậm tự hào cùng kiêu ngạo, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt cũng là tràn ngập khâm phục thậm chí là sùng bái. Có thể lấy được như vậy thành tích, khẳng định cùng Diệp Nam hành động thoát không được quan hệ đi. Phải biết rằng này đó lính đánh thuê một đám đều là liều mạng kiếm tiền, ai có thể dẫn bọn hắn sống sót, ai có thể dẫn bọn hắn lấy được thắng lợi, dẫn bọn hắn kiếm càng nhiều tiền, bọn họ liền tin cậy ai, sùng bái ai. Bọn họ có thể sử dụng như vậy ánh mắt xem một người kia chỉ có thể thuyết minh người này đã hoàn toàn chinh phục bọn họ nội tâm. Diệp Nam cùng bờ rủ sở nói chuyện kết thúc, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh trầm mặc không nói thần sắc phức tạp Izina, e mỉm cười chào hỏi, hắc, lại gặp mặt. Izina e ừ một tiếng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không biết cùng Diệp Nam nói cái gì, nhẹ giọng hỏi, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Diệp Nam cười nói, trốn tránh, tìm cơ hội, có cơ hội làm, không cơ hội chờ, an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất. Nếu lời này là ở lúc trước Diệp Nam nói, Izina khẳng định nhịn không được muốn châm chọc Diệp Nam hai câu. An toàn đệ nhất. Sợ chết ngươi đừng tới tham gia tái A, này tái chính là muốn người chết. Chính là hiện tại Diệp Nam nói ra lời này, Izina lại không lời nào để nói, không nói chuyện nhưng phản bác. Nhân ra xác thật làm được an toàn đệ nhất, chính mình cùng thủ hạ cơ bản vô thương, tổn thất rất nhỏ, nhưng là lại bắt lấy tam chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, trái lại địa ngục hỏa lại là tử thương thẳng trọng Vẫn là dưỡi lòng ưng dít gào cứu viện mới tồn tại xuống dưới. Dưới tình huống như thế, Izina có thể có mặt đi chào phúng Diệp Nam sợ chết sao. Izina trầm mặc, nhưng thật ra Diệp Nam nhìn nàng cánh tay quấn quanh băng vải quan tâm hỏi, cánh tay ra sao, bị thương nặng sao. Izina nhẹ giọng nói, đạn lạc, vết thương nhẹ, không thành vấn đề. Diệp Nam ừ một tiếng, thuận miệng cổ vũ nói, kiên trì, chúng ta khoảng cách thắng lợi đã rất gần. Izina nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, nhịn không được hỏi. Ngươi biết hiện tại phương diện này còn có bao nhiêu đội ngũ sao? Diệp Nam lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta tưởng hẳn là nhiều nhất cũng 7-8 chi đội ngũ, thậm chí càng tốt. Izina như mày nói, ngươi như thế nào phán đoán? Diệp Nam nhún nhún vai, đoán, chúng ta một đường lại đây, không tính vừa rồi kia chàng chiến đấu, chúng ta đều đã gặp được ba cái đội ngũ, ta tưởng mặt khác đội ngũ cũng nên cùng chúng ta không sai biệt lắm đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhẹ giọng nói, chúng ta ở bên cạnh vị trí ngây người hai ngày, Tại đây 2 ngày, tổng cộng có vang lên 12 thứ giao hỏa thanh âm, mà ở tiến vào buồn địa sau trong khoảng thời gian này, lại vang lên 7 lần. Chúng ta tổng cộng mới 36 cái đội ngũ, ở phía trước 8 ngày, ta dự tính ít nhất cũng đến tiêu trừ 10 chi đội ngũ, lại xem như lúc sau giao hỏa số lần. Tuy rằng không phải mỗi lần giao hỏa đều đại biểu một chi đội ngũ hủy diệt, nhưng là còn có kết minh đội ngũ, tính xuống dưới đội ngũ hẳn là sẽ không quá nhiều. Diệp Nam lựa chọn vị trí này là một cái buồn địa tương đối sang bên vị trí. Nương tựa huyền nhai, sau đó hai chỉ đội ngũ xác nhập đóng quân ở bên nhau, chỉnh phòng thủ tư thế. Hơn 20 cái chiến đấu nhân viên thủ vệ cái này địa phương, ai muốn bắt lấy tới đều cần thiết chiếm cư ưu thế binh lực ưu thế hỏa lực, còn muốn trả giá thảm trọng đại giới mới được. Ngày đầu tiên Bình An vượt qua, ngày hôm sau sớm, Diệp Nam cùng đại gia chào hỏi. Các ngươi tại đây thủ, ta sẽ ven đường lưu lại một ít dấu hiệu, nếu ta tìm đến cơ hội, ta liên hệ các ngươi, các ngươi theo tới. Hảo. Diệp Nam chân vượn song thương, có ngắm bắn súng trường, có một cái ba lô, liền chuẩn bị rời đi lâm thời doanh địa. Diệp đoàn trưởng, ngươi muốn đi đâu? Bở dù sở đi rồi tới, tốt dò hỏi. Diệp Nam cười nói, ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có không có cái gì phát hiện. Bở dù sở nhữ mày nói, ngươi là đoàn trưởng, vì sao không phái hai cái trinh sát đi, lại muốn tự mình thiệp hiểm. Diệp Nam mỉm cười nói, rừng cây chiến tranh ta trải qua đến nhiều, so quen thuộc, ta đi nói, nguy hiểm sẽ tiểu một chút hơn nữa ta có thể trực tiếp phán đoán một chút sự tình, không cần qua lại truyền lại tin tức xuất hiện khác biệt. bờ dù sở tốt hỏi, chẳng lẽ phía trước vẫn luôn là ngươi ở như vậy làm? cũng không, bất quá nếu ta làm như vậy, khả năng giảm bớt một chút các huynh đệ tổn thất, gia tăng thành công cơ hội, vì cái gì không làm như vậy đâu. bờ dù sở mắt toát ra khâm phục thần sắc, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi gương cho binh sĩ, có gan liều mạng, khó trách các ngươi tổn thất như vậy thiếu, ta phù ngươi. diệp nam cười nói, không có việc gì. Ta ở rừng cây ngây người thật nhiều năm, quen thuộc thật sự, gặp lại sau. Bở rù sơ nhìn Diệp Nam rời đi rừng cây, giống như một con con báo nhanh chóng biến mất ở rừng cây, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Nô tĩnh từ bên cạnh đi qua, bở rù sơ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng kêu lên, hải. Nô tĩnh quay đầu hỏi, bở rù sơ đoàn trưởng, có chuyện gì sao? Bở rù sơ mỉm cười nói, tả hữu hiện tại không có việc gì, ta đối với các ngươi phía trước tam tràng chiến đấu rất có hứng thú. Ngươi có thể cho ta nói một chút đều là chuyện như thế nào sao? Nô tĩnh vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi muốn nghe. Bởi dù sở cười nói, đúng vậy, ta cùng Diệp sóng vai chiến đấu quá, biết hắn rất lợi hại, nhưng là ta thật sự thực hảo, bò cặp đầu, cự thú cùng hắc bá tước, đều là thực lực rất mạnh đội ngũ, các ngươi vì sao đem bọn họ đánh như vậy thảm, chính mình lại không có tổn thương, là có cái gì biện pháp hay sao? Nô tĩnh cười hắc hắc, hắn nguyên bản nói nhiều, nghe đối phương đối Diệp Nam cảm thấy hứng thú. Liền dựa vào một cây đại thụ ngồi dậy. Hảo à, dù sao không có việc gì, nếu ngươi có hứng thú, ta cho các ngươi nói một chút. Hắc hắc, có thể có như vậy chiến tích, tất cả đều là bởi vì chúng ta lão đại nguyên nhân, trận đầu chúng ta gặp được bò cạp độc. Nô tĩnh sinh động như thật giảng, tức khắc hấp dẫn địa ngục hỏa mấy cái lính đánh thuê, liền Ý Di cũng đã đi tới, lặng lặng ngồi ở một bên, nghiêm túc lắng nghe. Đương nghe Diệp Nam lặng yên không một tiếng động sờ chạm canh gác liệu đạn trận diệt bò cạ Bằng trực giác cảm ứng được tay súng bắn tỉa bạ cờ, lại đến mạnh mẽ đột phá ảnh thư bạ cờ ngắm bắn vận gãy cổ hắn, đánh lén, cự thú chấn động đạn phá địch, cuối cùng đến hành quân gấp nhanh chóng tới gần hắc bá tước, xuống lục bạo lôi khi, một phiếu địa ngục hỏa lính đánh thuê toàn bộ ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này vẫn là cá nhân sao? Đợi đã, ta là thực xin lỗi đệ tử cảng. Chương 1106, ngắm bắn chiến thuật. Diệp Nam này vừa đi đó là nửa ngày, cũng may cách trong chốc lát, Diệp Nam liền sẽ cùng doanh địa bên này liên hệ một lần. Mọi người biết hắn không có việc gì, cũng không như vậy lo lắng. Chẳng qua bờ rủ sở đám người lại phát hiện Ngô tịnh đám người lại tựa hồ cũng không phải thực lo lắng. Bọn họ tựa hồ đối Diệp Nam có một loại gần như mù quáng tín nhiệm, giống như không có hắn làm không được sự tình, không có hắn bãi bình không được khó khăn. Bở rủ sở cảm ứng được Long ưng giít gào toàn bộ đội ngũ loại này không khí, lại là hâm mộ đồng thời cũng có chút lo lắng. Diệp Nam không thể nghi ngờ đã trở thành chi đội ngũ này người tâm phúc, có thể nói, chỉ cần Diệp Nam không ngã hạ chỉ sợ này chi chứng kiến Diệp Nam gần như truyền năng lực đội ngũ sẽ không nga xuống, bọn họ sẽ tin tưởng Diệp Nam nhất định có bản lĩnh dẫn dắt đại gia lấy được thắng lợi, nhưng là nếu Diệp Nam nga xuống, khả năng bọn họ sẽ hỏng mất đến phi thường mau. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mặc dù sở ngậm lại Long Ưng dít Gào phát triển lịch trình, cũng có chút thoải mái, ngắn ngủn một năm thời gian, Long Ưng dít Gào từ chỉ có 8 người đội ngũ, biến thành có được 200 nhiều lính đánh thuê hơn nữa tại thế giới lính đánh thuê giới có chút danh tiếng công ty này tuyệt đối không rời đi Diệp Nam loại này cường đại năng lực chống đỡ. Bất dù sơ lúc trước cùng Diệp Nam hợp tác thời điểm đã từng hiểu biết quá long lưng rít gào phát triển sự, hắn phát hiện vài lần chân chính có đại biểu tính nhiệm vụ đều là Diệp Nam tự mình lãnh đạo. Hơn nữa mỗi một lần đều hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Chẳng qua một cái thành công, tiêu chuẩn lính đánh thuê công ty là hẳn là thể thức hóa. Nói đơn giản, không nên còn cần hắn cái này lão bản đấu tranh anh dũng ở phía trước. Tại hạ ngọn thời điểm, Diệp Nam bỗng nhiên truyền đến tin tức. Ta phát hiện một cái đội ngũ, ở hương hồ nước biên, dọc theo ta lưu lại chỉ thị tới, ta ở nửa đường chờ các ngươi, chúng ta làm một phiếu. Tất cả mọi người đột nhiên hưng phấn lên, nếu Diệp Nam nói chuẩn bị làm một phiếu, kia khẳng định có thể làm một phiếu. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ đi theo Diệp Nam, trước nay không sai quá, bọn họ từ lúc ban đầu thấp vọng, đến càng ngày càng tự tin, bọn họ đều càng ngày càng tin tưởng ở Diệp Nam dẫn dắt hạ, bọn họ thật sự có khả năng sẽ tiến vào tiền tam, thậm chí sẽ lấy được đệ nhất. Mọi người nhanh chóng hành động lên, dọc theo Diệp Nam lưu lại chỉ dẫn nhanh chóng hành động lên. Diệp Nam tuy rằng rời đi nửa ngày, nhưng là thực tế hắn rời đi khoảng cách lại không tính quá xa, mọi người dọc theo chỉ dẫn đi trước nửa giờ không đến liền đụng phải chờ đợi ở ven đường Diệp Nam. Lôi cương đám người đón tới, thấp giọng hỏi nói, tình huống như thế nào? Một cái lính đánh thuê đội ngũ, ước chừng 14 năm cá nhân, bọn họ ẩn thân ương hồ nước biên, che giấu đến không tồi, bất quá vẫn là bị ta thấy. Diệp Nam thấp giọng giới thiệu thi Nhìn lướt qua phía sau đội ngũ, chúng ta hiện tại có hơn 20 người, muốn ăn luôn đối phương hoàn toàn không có vấn đề. Hảo, ngươi hạ lệnh đi. Lôi cương đám người không có nửa điểm vô nghĩa, can tịnh lợi lạc chuẩn bị nghe lệnh hành sự. Diệp Nam trầm giọng nói, bọn họ tuy rằng nhân số ít, nhưng là phòng ngự vị trí lại bãi đến không tồi. Muốn ngạnh công nói, không dễ dàng, các ngươi mai phục tại bên ngoài, ta đi dẫn bọn họ ra tới, chỉ cần bọn họ trận hình phòng ngự một loạn, muốn ăn luôn bọn họ thực dễ dàng. Lôi cương nếu mày nói. Vạn nhất bọn họ không bị ngươi dẫn ra tới đâu. Diệp Nam cười hắc hắc, không quan hệ à, ta là cái tay súng bắn tỉa à, bọn họ không tới truy ta, ta đây cùng bọn họ chậm rãi chơi bái. Lôi cương không quá yên tâm nói, đối phương khẳng định cũng có tay súng bắn tỉa, ta và ngươi cùng đi đi. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Izina bỗng nhiên mở miệng nói, còn có ta, ta cũng là tay súng bắn tỉa. Diệp Nam ánh mắt liếc mắt một cái Izina cánh tay, ngươi cánh tay bị thương, tại hậu phương nằm vùng chờ đợi đi. Izina trầm giọng nói: Ta nói ta là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Diệp Nam xem Izina kiên trì, nghĩ lại phía trước Izina chiến đấu bộ dáng, giống như sát thật cũng không kém. Diệp Nam trầm ngâm một chút, nếu muốn đi, rứt khoát đều đi. Bà nói người, ngươi cũng tới, chúng ta đổi cái chiến thuật, các ngươi ba cái cùng ta phía sau, ta đi nổ súng dụ địch, sau đó các ngươi nổ đối phương tay súng bắn tỉa. Izina nhũ mày nói: Ngươi không thăm rõ ràng đối phương tay súng bắn tỉa ở đâu. Diệp Nam cười khổ nói. Đối phương cũng là tinh với dấu kín, nếu ta một người như vậy sờ qua đi, cái gì đều điều tra rõ ràng, ta đây là thần tiên." Yizina như mày nói, "Ý của ngươi là ngươi muốn đi dụ dỗ tay súng bắn tỉa nổ súng. Xem như đi, dù sao các ngươi ba cái không cần vội vã nổ súng, ưu tiên tìm ra đối phương tay súng bắn tỉa xử lý hắn, sau đó chúng ta cùng bọn họ đánh viện trình chiến, bọn họ sau lưng là hồ nước, không có đường lui, chỉ có thể dọc theo bên hồ đi, bàn phím các ngươi mang 10 cái người mai phục tại trước đoạn Dư lại người chi viện chúng ta, đem bọn họ đuổi qua đi Bao vây tiếu trừ bọn họ Là Diệp Nam dặn dò một câu Bên ngoài an bài hai cái lính gác Cẩn thận một chút, này trong sơn cốc còn có mặt khác địch nhân Cũng không nên bị người ngược lại cấp bao sủi cảo Biết Diệp Nam quét mọi người liếc mắt một cái trầm giọng nói, hành động đi Diệp Nam chờ bốn cái tay súng bắn tỉa lặng yên đi trước Diệp Nam ở phía trước Mặt khác ba người ở phía sau Diệp Nam lẹn vào đó là tương đương có một bộ Tuy rằng hắn tiêu phí thời gian hơi chút dài quá một chút, nhưng là hắn lại rất thuận lợi lẹn vào tới rồi khoảng cách cái kia tiểu đội ước chừng 100 mét địa phương. Mặt khác ba người đi theo hắn, ở hắn phía sau tương đối xa một chút điểm vị trí, đều tự tìm tốt vị trí, ba người giao nhau thị giác, bảo đảm bọn họ cơ bản có thể nhìn đến phía trước bất luận cái gì một vị trí, như vậy mới có thể ở đối phương tay súng bắn tỉa công kích thời điểm trước. Tiên phát hiện, ở rừng cây rậm rạp rừng cây, nhưng không ở cánh đồng bắn ác, 100m đã là một đoạn thực không ngắn khoảng cách, Diệp Nam phía trước sớm tìm được rồi ngắm bắn vị, hắn vô thanh vô tức vị, sau đó vô thanh vô tức giá nổi lên ngắm bắn xuống trường. Nơi xa cảnh vật xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính, rõ ràng xuất hiện ở Diệp Nam trước mặt, cũng bao gồm kia mấy cái dựa vào tránh ở thụ sau lưng lính đánh thuê. Bọn họ nếu quy quy củ củ vẫn luôn tránh ở đại thụ sau lưng, hoặc là cục đá sau, Diệp Nam còn lấy bọn họ thật sự không có cách nào, nhưng là hiển nhiên bọn họ đang ở thấp giọng giao lưu cái gì liên quan thân thể cũng có tứ chi động tác, đưa một người từ sau thân cây giò ra nửa cái thân mình thời điểm, Diệp Nam không chút do dự khấu động cò súng, người kia phần lưng thương, cả người trực tiếp sủi lơ ở mà, dư lại người nháy mắt bị kinh sợ, lập tức toàn bộ ẩn tàng rồi lên. Diệp Nam ôm ngắm bắn súng trường hướng về bên cạnh một lần, sau đó tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng đổi mới vị trí, giống như đại thần làm giống nhau, nhanh chóng xuất hiện ở mặt khác một đống cục đá sau. sở hữu công cách vị. Diệp Nam đều là đã làm dự tính, cho nên hiện tại thực thi lên không có một chút đình trệ. Diệp Nam như là một cái kiên nhẫn thợ săn, ở không nhanh không chậm tìm chính mình con ngồi. Hắn cũng không lo lắng đối phương tiến công chính mình, chỉ cần bọn họ dám lao tới, mặt sau còn có tam đem súng ngắm nhắm ngay bọn họ đâu. Chỉ là các ngươi tay súng bắn tỉa ở nơi nào? Diệp Nam lẳng lặng tìm mục tiêu, đột nhiên gian, hắn phảng phất cảm giác chính mình hung mãnh dã thu cấp nhìn trầm trầm giống nhau, bối lông tơ đều thắt lên. Hắn không phát hiện nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng là hắn tin tưởng chính mình trực giác. Hắn đôi tay buông lỏng ngắm bắn súng trường, cả người bỗng nhiên hướng về bên cạnh Thiên đi, duỗi tay nhanh nhẹ giống như một con viên hổ. Cùng lúc đó, mặt bên tả phía trước một cái lá cây đồi đột nhiên phun ra một đoàn ánh lửa, vang lên một tiếng thanh thúy ngắm bắn súng trường thanh âm. Trước 1107, mũi tên chết cánh. Diệp Nam thân mình vừa mới vừa lật lăn, một viên nóng cháy ngắm bắn viên đạn xoa Diệp Nam đầu bay qua đi. Diệp Nam đã có thể cảm giác được rõ ràng kia viên viên đạn sở mang theo nóng cháy nhiệt lượng, tâm nghĩ lại mà sợ, nếu chính mình vừa rồi phản ứng hơi chút chậm một chút, chỉ sợ chính mình đầu hiện tại đã thành một cái lạn dưa hấu đi. Gia hỏa này rốt cuộc giấu ở nơi nào? Chính mình cư nhiên một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Hiện tại hiển nhiên không phải đi truy cứu đối phương rốt cuộc giấu ở nơi nào thời điểm, Diệp Nam liền ngắm bắn súng trường cũng chưa quản, cả người giống như thương con thỏ giống nhau, đột nhiên từ mà bắn lên, sau đó hướng về bên cạnh chạy trốn hai bước. Sau đó lại là một cái hổ phác, thân mình trực tiếp phi thoán vào bên cạnh một đống bụi cỏ mặt sau. Phanh. Lại là một tiếng thanh thúy sung ngắm vang, Diệp Nam thân mình sau lưng mặt đất đột nhiên phanh một tiếng, nổ tung một tảng lớn bùn đất. Diệp Nam vị trí vị trí nhằm vào tay súng bắn tỉa góc độ tới nói là tương đối chống trải, nếu không phải Diệp Nam phản ứng vượt quá thường nhân mau, chỉ sợ tính né tránh đệ nhất thương, cũng trốn không thoát đệ nhị thương. Cái này tay súng bắn tỉa phi thường nhẫn lại vẫn luôn ẩn thân ở một đống lá khô phía dưới vẫn không nhúc ních, mặc dù là Diệp Nam như thế tới gần, đều không có phát hiện hắn. Nếu hắn mục tiêu là người khác, mặc kệ là Isina, vẫn là lôi Cương, hoặc là bà ngói người, bọn họ đều tuyệt đối không có khả năng trốn đến khai này đột nhiên thư sát. Đáng tiếc, hắn gặp Diệp Nam. Một cái có được giã thu trực giác người tu hành, không đơn thuần chỉ là dự cảm mánh liệt, hơn nữa phản ứng thần tốc, đồng dạng tinh thông ngắm bắn Diệp Nam, rất rõ ràng biết chính mình muốn như thế nào mới có thể lớn nhất xác suất né tránh liên tục thư sát. Liên tục hai thương sai lầm, làm tên này giấu ở lá khô tay súng bắn tỉa lại là khiếp sợ, lại là thẹn quá thành giận. Hắn xoay chuyển họng súng, tìm Diệp Nam tung tích, hy vọng dùng Diệp Nam tánh mạng tới rửa sạch hắn thất thủ. Nhưng mà, hắn đã không có khai đệ Tam thương cơ hội. Diệp Nam phía sau rừng cây, nghe được đệ nhất thanh thương vàng, che giấu tốt lôi cương ba người bất chấp Diệp Nam thương không có, nhanh chóng thay đổi họng súng, theo tiếng súng, tìm tay súng bắn tỉa vị trí. Không thể không nói. Cái này tay súng bắn tỉa tàng vị trí thật sự thật tốt quá, nếu hắn không phát đệ nhị thương, có lẽ mặt sau người thật đúng là không dễ dàng tìm được hắn, nhưng là ngay sau đó hai thương bại lộ hắn vị trí. Izina chuyển động họng súng, nhắm chuẩn kính chữ thập tinh tỏa định cái kia cùng lá khô hòa hợp nhất thể tay súng bắn tỉa, trong miệng thấp thấp nói, bắt được ngươi. Frank! Cái kia tay súng bắn tỉa cũng không có nhận thấy được phía sau Izina ba người, rốt cuộc bọn họ giấu kín rất xa, rừng cây nồng đậm, che lấp bọn họ hành tung. Hắn cho rằng chỉ có Diệp Nam một cái tay súng bắn tỉa, cho nên hắn yên tâm lớn mật đánh lén Diệp Nam hơn nữa đuổi giết, bởi vì Diệp Nam đã vứt bỏ ngắm bắn súng trường, đối hắn cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Cái này sơ sẩy muốn hắn mệnh. Theo Izina một tiếng súng vang, cái kia lá khô tay súng bắn tỉa đầu trực tiếp bạo liệt mở ra, máu tươi hộc phun đầy đất. Mục tiêu thanh trừ. Izina lạnh lùng thanh âm ở hai nghe vang lên. Diệp Nam lặng lặng chờ vài giây, tựa hồ không còn có mặt khác ngắm bắn súng trường thanh âm vang lên nhìn dáng vẻ đối phương không có mặt khác tay súng bắn tỉa áp một chút bờ du sở dẫn người tới diệp nam không lưng từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới về tới chính mình ngắm bắn vị nhặt lên chính mình phía trước vứt bỏ súng ngắm sau đó lần thứ hai nhắm ngay cái kia doanh địa lôi cương chờ ba người cũng từ phía sau sở soạn tới nương cây cối, bụi cỏ hiểm hộ bốn đem súng ngắm nhắm ngay cách đó không xa doanh địa lại phía sau bờ du sở cũng mang theo một đoàn tay súng vào tới có bốn cái tay súng bắn tỉa áp trận bọn họ căn bản là không kiêng nể gì, phản kích, phản kích ngươi dù sao cũng phải ngoi đầu đi, Bốn đem súng ngắm đều là cao thủ, ở như thế khoảng cách, ngươi dám ngoi đầu, ngoi đầu là chết. Nhận thấy được đại nhóm người mã tới gần doanh binh đoàn, tung ra hai cái xương khói đạn, sau đó nhanh chóng nương xương khói đạn che lấp, dọc theo bên hồ rút lui. Chẳng qua ở Diệp Nam đám người súng ngắm hạ, muốn toàn thân mà lui, hiển nhiên là không có khả năng chờ đến bọn họ chạy trốn tới rừng cây nồng đậm địa phương có thể tránh đi xuống ngắm khi đã ngã xuống năm người lúc này bờ dù sở cũng dẫn người tới một đám người không nhanh không chậm đi theo những người này sau lưng đương này đàn cuống quýt chạy trốn người một đầu đâm tiến bàn phím đám người bố trí tốt mai phục vòng khi nháy mắt lại bị liêu phiên hai ba cái trước có chặn đường sau có truy binh đối mặt vô pháp đột phá phòng tuyến này nhóm người tức khắc lâm vào tuyệt vọng trải qua ngắn ngủi rằng có cùng do dự sau Ở Diệp Nam đám người đuổi theo khi, bọn họ liền lựa chọn Nhật thua. Đoạn mũi tên. Các ngươi là đoạn mũi tên người. Đám kia người buông xuống vũ khí, Diệp Nam đám người mới đi đến, liền có lính đánh thuê phát ra khiếp sợ kinh hô. Diệp Nam cũng giật mình mở to hai mắt, này nhóm người là đoạn mũi tên Dòng binh đoàn người. Đoạn mũi tên Dòng binh đoàn chính là năm trước tái đệ nhất danh a, cũng là lần này tái tổ chức giả, thế nhưng bị chính mình đào thải. Đoạn mũi tên Dòng binh đoàn là một chi phi thường cường đại Dòng binh đoàn. Chỉnh thể thực lực địa ngục hỏa còn phải cường đại rất nhiều, nghe nói đoạn mũi tên rong binh đoàn thủ hạ có ít nhất 5.000 danh lính đánh thuê sinh động tại thế giới các góc. Chẳng qua giống như bở rủ sở theo như lời, mặc kệ rong binh đoàn cường đại nữa, nhưng là này trung quy chỉ là 20 cá nhân, mọi người đều là tinh anh tinh anh, kém lại sẽ có bao nhiêu đại đâu. Diệp Nam cái này người tu hành, tại đây nhóm người liền có vẻ rất là dị loại mà cường đại rồi. Căn cứ bộ chỉ huy. Ha ha, Henji, ngươi đoạn mũi tên cũng tài. Bóng đệ đoàn trưởng La Khoa ha ha đại tá, ngón tay Henzi, vẻ mặt đắc ý, bây giờ còn có 5 chi đội ngũ, các ngươi là thứ 6 danh, trước năm cũng chưa tiến A. Henzi sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không sinh khí, rốt cuộc bọn họ đều đã trải qua quá nhiều rơi tái, mọi người đều là 20 cá nhân, đều là tinh anh, ai lại dám đảm bảo chính mình có thể sát ra chung đây. Bóng đệ doanh binh đoàn tiểu đội không phải bị Hắc Bá tước làm sao, Hắc Bá tước lại bị Long ưng giít gào làm sao. Long Ưng Rít Gào thế, nhưng cứu Địa Ngục Hỏa, cùng Địa Ngục Hỏa liên thủ, Địa Ngục Hỏa vận khí, nhưng thật ra khá tốt, hiện tại năm cái đội ngũ, có hai phương liên thủ, thêm một cái đã đánh cho tàn phế tiểu đội, ấn Long Ưng Rít Gào ổn định phát huy, nhìn dáng vẻ bọn họ thật đúng là có thể đoạt giải quán quân đâu. La Khoa biểu tình có chút hâm mộ, cũng có chút khiếp sợ, phải biết rằng Long Ưng Rít Gào mới là lần đầu tiên tham gia tái đấu. Không phải còn có Địa Ngục Hỏa sao, bọn họ cuối cùng không cũng đạt được đấu võ. La Khoa trắng ba cơ liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Địa ngục hỏa thừa như vậy vài người, địa ngục hỏa vẫn là long ứng rít gào cứu tới, bọn họ không biết xấu hổ cùng long ứng rít gào đánh sao? Mọi người tưởng tượng cũng đúng, nghĩ lại địa ngục hỏa đi theo long ứng rít gào, tính nhận thua, kia cũng là đệ nhị a. Ta đi, nay không đánh không quen nhau giao tình, thật đúng là chính là làm người ngoài ý muốn a, chứ không nói này long ứng rít gào có bao nhiêu lợi hại, này địa ngục hỏa vận khí cũng thật tốt quá đi. Chương 1108, khủng bố thương tu giả Sở thưa thời gian không nhiều lắm, chúng ta hướng về hương khu vực đi tới đi. long ưng giết gào tiêu diệt kết thúc mũi tên lúc sau, tu chỉnh nửa ngày sau, Diệp Nam cuối cùng làm ra hướng về hương thẳng tiến quyết định. Mọi người nghe được Diệp Nam nói, lại là hưng phấn, lại là lo lắng. hưng phấn chính là sắp tiến hành cuối cùng đại quyết chiến, lo lắng chính là chính mình đám người thật sự có thể đứng đến cuối cùng, thật sự có thể trở thành đệ nhất sao. Tuy rằng bọn họ cũng không xác định rốt cuộc còn có bao nhiêu chỉ đội ngũ, nhưng là bọn họ lại rất xác định. Long ưng rít gào sắc thật đã có vấn đỉnh đệ nhất khả năng tính, hơn nữa khả năng còn không nhỏ. Đoàn người thu thập lộ, hướng về Ưng đi trước, ở sắp tới gần thời điểm, Diệp Nam như cũ một mình sờ soạn về phía trước điều tra, xác nhận ở Ưng khu vực không người sau, đội ngũ về phía trước chiếm cứ cờ xí mặt bên. Diệp Nam đám người ẩn thân ở rừng cây, bày ra phòng ngự trận hình, mấy cái tay súng bắn tỉa cũng từng người tiềm tàng ở cực kỳ ẩn nấp địa phương. Bọn họ ở lặng lặng chờ đợi cuối cùng quyết chiến Một trận dày đặc tiếng súng ở cách đó không xa lầm vang lên, bất quá thực mau bình ổn xuống dưới. Ước chừng qua một giờ, một cái đội ngũ xuất hiện ở đối diện rừng cây, khoảng cách cuối cùng thời hạn đã không nhiều lắm, chỉ cần còn tồn tại đội ngũ tự nhiên đều sẽ ngoi đầu. Diệp Nam trước tiên phát hiện cái này nơi xa đội ngũ, mọi người cũng đều để phòng lên, tùy thời ở vào trạng thái chiến đấu, nhưng mà lại không có vội vã khai hỏa. Đối diện đội ngũ cũng đã nhận ra Diệp Nam đám người đội ngũ, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng không có nóng nảy mà là lẳng lặng chờ đợi. Ai đều không nghĩ quá sớm tiến vào chiến đấu. Nếu còn có mặt khác đội ngũ đang ở giao chiến hai bên hoàn toàn có khả năng bị ngư ông đắc lợi. Nhưng mà mãi cho đến cuối cùng thời hạn hai bên đội ngũ được đến cuối cùng nhắc nhở đều không có người tái xuất hiện. Hai bên đội ngũ đều hiểu được. Không có những người khác. Hiện tại này hai chỉ đội ngũ quyết đấu đi. Hai chỉ đội ngũ nhân số đều không ít, đều là hai cái lính đánh thuê đội ngũ liên minh. Đây là một hồi cứng đối cứng chiến đấu. Cũng không lui lại lộ. Bởi vì lui về phía sau là nhận thua. Mọi người đôi mắt đều sáng, hô hấp cũng đều trọng. Chỉ cần đánh bại đối thủ, chính mình liên minh liền thắng lợi, hoặc là là đệ nhất, hoặc là là đệ nhị. Liêu mạng. thiên công. Theo Diệp Nam lệnh lùng một tiếng mệnh lệnh, ngắm bắn súng trường thanh âm, đột kích bộ thương thanh âm, đồng thời vang vọng toàn bộ rừng cây. Hai bên địa thế tương đương, không có phục kích, cũng không có mai phục, hai bên đều ở vào một cái tương đối công bằng quyết chiến hoàn cảnh, xem ai thương pháp càng chuẩn. Công kích càng mánh, sức chiến đấu càng cường. Ở như thế khoảng cách vô pháp lui lại chiến đấu là tàn khốc, từ chiến đấu một tá vang, hai bên liền nhanh chóng xuất hiện thương vong, lại còn có không ít. Izina một thương xử lý đối diện một cái lộ ra đầu xạ kích lính đánh thuê, đầu co rụt lại, che giấu gò đất đã bước lên vô số viên đạn đánh vào mà kích khởi bụi đất. Bá ngói ngươi thấy Izina bị vây công, chuyển động họng súng, nhắm chuẩn một cái cuồng quét lính đánh thuê khấu động cò súng, nhưng là hắn mới khấu hạ cò súng. Một viên ngắm bắn viên đạn đã từ nơi xa bay lại đây, tập hắn tay trái cánh tay. Bá ngói người thảm hừ một tiếng, thân mình một lăn, ngã xuống mà, hắn tả cánh tay đã hoàn toàn bị ngắm bắn súng trường đánh xuyên qua, tạo thành thật lớn bị thương, thực rõ ràng, hắn tả cánh tay đã hoàn toàn phế đi. Công kích bá ngói người tay súng bắn tỉa nguyên bản còn chuẩn bị lại bổ một thương, Lôi Cương cũng đã nhắm ngay hắn, nhanh chóng khấu động cò súng, một đầu súng hắn ngực. Diệp Nam tự nhiên không có dừng tay, hắn dùng sức đem lũ đạn Chấn động đạn toàn bộ ném hướng về phía đối phương trận doanh nhận thân chỗ, hai bên tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng là này khoảng cách lại ngăn không được Diệp Nam. Lưu đạn, chấn động đạn không ngừng nổ mạnh, thổi quét đối phương trận doanh, chính là đối phương lưu đạn lại bởi vì khoảng cách vấn đề ném bất quá tới, này liền thành đơn phương bị đánh. Diệp Nam nhìn tử thương không ít lính đánh thuê, cắn chặn răng, thấp giọng quát, "Tiểm hộ ta." Vừa dứt lời, Diệp Nam đã bỗng nhiên dẫn theo một cái bao chạy trốn đi ra ngoài, nương rừng cây nồng đậm yểm hộ đứng về nghiêng phía trước cắm vào. Sở Hữu Long Hưng rít gào cùng địa ngục hỏa thành viên nhìn đến Diệp Nam xông ra ngoài, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là lại toàn bộ bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ tận hết sức lực hỏa lực. Vô số viên đạn nháy mắt nghiêng đi xuống, như là một hồi mưa to, nhánh cây đứt gãy, lá cây bay tứ tung, đối diện trận doanh trong lúc nhất thời bị đánh đến vô pháp ngôi đầu. Bọn họ tuy rằng cũng có người thấy được giống như một đạo tia chớp giống nhau trước cắm Diệp Nam, nhưng là Diệp Nam chạy với tốc độ quá nhanh, lâm cây tối lại nhiều. Lại thêm bên này mưa to giống nhau viên đạn điểm hộ, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tập hòa Diệp Nam. Tại hậu phương người giống như mưa to giống nhau quét không chính mình băng đạn thời điểm, Diệp Nam đã tới gần tới rồi đối phương trận địa khu vực phía trước 2-30 mễ. Sau khi nghe được phương tiếng súng giảm nhỏ, Diệp Nam biết đại gia băng đạn không sai biệt làm đánh xong, khẽ cắn môi, vận dụng nội khí với cánh tay phải, tay phải bỗng nhiên dưng lên, cái kia bao vây lăng không bay lên, hướng về phía trước địch nhân trận địa tâm khu vực không bay qua đi Diệp Nam ném ra bao lúc sau, đôi tay hướng về đùi hai sờn vung lên, hai thanh súng lục đã xuất hiện ở hàn tay. Diệp Nam một chân đạp ở trước mặt thân cây, cả người đã lăng không bay lên. Liên tiếp viên đạn dán Diệp Nam lòng bàn chân bay qua đi, Diệp Nam thân mình bay tứ tung, nhưng là hắn song thương cũng đã nhắm ngay phía trước bay đến cuối đang muốn rơi xuống bao vây. Bạch bạch bạch! Song thương đồng thời phun ra thương hỏa, viên đạn nháy mắt sẹn qua không, chuẩn xác đánh cái kia bao. Vâng! Ấm Ấm Ấm! Bao ở không nháy mắt ta nước, vô biên lửa cháy, vô số bi thép, từ không hướng về bốn phương tám hướng chuốt xuống mà ra, như là hạ một hồi mưa to. A. Ta đôi mắt. Tiếng kêu thảm thiết cơ hồ cùng thời gian vang lên, phạm vi mấy chục mét trong vòng phạm vi đã lần này thật lớn vô nổ mạnh, phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Diệp Nam thân mình từ chống trải hạ, đầu gối hơi hơi một loan, mũi chân phát lực, cả người đã lần thứ hai về phía trước sông ra ngoài, như là mũi tên rời dây cung. Diệp Nam đi vội tốc độ cực mau. Hắn thị lực, thính lực, phản ứng năng lực từ từ đều đã tăng lên tới cực hạn. Một cái lính đánh thuê ôm thương từ một cục đá sau ló đầu ra, còn không có tới cấp nổ súng, Diệp Nam tay trái súng lục đã nhắm ngay hắn, liên tục khấu động cò súng. Bạch bạch bạch. Lính đánh thuê thừa buông tay bỏ qua súng trường, ngửa mặt lên trời té ngã. Tay trái súng lục mới ngừng bắn, tay phải súng lục đã nhắm ngay một cái khác phương hướng, khấu động cò súng, một cái ghé vào mà lính đánh thuê phần đầu thương, trực tiếp ngã xuống. Lúc này Diệp Nam Tâm vô bi vô hỉ, cả người như là một trận tinh vi vận chuyển dụng cụ, hắn đôi mắt giả quét tập trung vào nơi này hết thẻ động tĩnh, súng của hắn cân nhắc theo chuyển động, sau đó chuẩn xác bắn ra viên đạn, công kích sở hữu ngôi đầu địch nhân. Như nhau Diệp Nam ở giả thuyết về đút giờ tiến hành đột kích đặc hấn, không ngừng xuất hiện địch nhân, không ngừng công kích hắn, hắn yêu cầu làm ra chuẩn xác phán đoán, là chống tránh, vẫn là ở đối phương nổ súng phía trước giết chết đối phương. Thương tu giả Đây là thương tu giả ở chiến đấu khủng bố sức chiến đấu tờ S82793 hào tham gia duyệt tổ chức hoạt động, ta sẽ tận lực bảo đảm canh ba không ít. Trước 1109, nhất, các ngươi hoàn toàn xứng đáng. Diệp Nam giống như thiên thần hạ phàm, đơn thương độc mã hứng doanh, người chấn giết người hành vi, chấn kinh rồi mọi người. Bị đánh sâu vào đối thủ tự nhiên hoảng sợ vô, này tờ mờ vẫn là người sao. Này tờ mờ ai thò đầu ra ai chết ta. Ai chống đỡ được. Chờ đến Diệp Nam hai cái băng đạn đánh xong thời điểm. Ít nhất đã có 5 người ngã xuống Diệp Nam thương hạ. Diệp Nam thân mình một bên, lẻn đến một viên đại thụ sau, lưng dựa đại thụ, đôi tay giương lên, hai cái đánh hụt băng đạn đã tự động hướng về phía dưới bộc ra, đôi tay hướng về bên hông hồi cắm, hai cái băng đạn tức khắc bị cắm vào súng lục, lại dùng lực một khái, tức khắc băng đạn xong, toàn bộ quá trình cản tịnh lợi lạc. Lúc này, một cái lính đánh thuê tựa hồ bị Diệp Nam này hoảng sợ một màn kích thích, hét lớn một tiếng, từ ẩn thân địa phương chạy ra tới, trong tay súng tự động không ngừng phun viên đạn. Đồng thời không ngừng di động tới vị trí, muốn chết đi góc độ, sau đó đem Diệp Nam đánh thành cái sảng. Diệp Nam sở lưng dựa đại thụ bị đánh đến vỏ cây bay tứ tung, viên đạn vèo vèo từ Diệp Nam bên người bay qua. Diệp Nam sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì hoảng sợ, hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà dò ra tay phải súng lụng, theo tiếng súng vị trí khấu động có súng. Bạch bạch bạch! Diệp Nam liền khấu tam thương, phía sau liên tục bắn phá tiếng súng đột nhiên đình chỉ. Diệp Nam từ mặt khác một bên đột nhiên chạy trốn ra tới. Tay song thương nâng lên, nhắm ngay bắn phá nam nhân. Cái kia bắn phá nam nhân trong tay thương đã vô lực buông xuống hạ một nửa. hắn ngực xuất hiện một khối thật lớn đỏ thắm. hắn thúi đầu nhìn chính mình trước ngực, ánh mắt tuyệt vọng. Diệp nam ánh mắt không có bất luận cái gì thương hại, tay phải lần thứ hai khâu động cò súng. Nam nhân đầu đống nhiên hướng về phía sau một ngưỡng, cái chán xuất hiện một cái huyết động, cả người cản tịnh lợi lạc trực tiếp ngã xuống. Diệp nam đang muốn chuẩn bị tiếp tục công kích đối phương dư lại lính đánh thuê. Những cái đó lính đánh thuê đã bị một màn này cấp chấn kinh rồi. Chúng ta nhận thua. Chúng ta đầu hàng. Dừng tay. Diệp Nam dừng bước, thân mình hơi sườn, dựa vào một cây đại thụ, đối với thai nghe nói, chuồn chuồn, khống chế chiến trường. Phía sau long lưng rít gào trận doanh, nhìn cái này làm cho người kinh tủng một màn, mọi người tâm đều đang du lật. Lôi cương bọn người là đôi mắt tỏa sáng, bọn họ biết Diệp Nam sớm đã cùng chính mình đám người không ở là một cấp bậc người, hắn ở phía trước chiến đấu. Cũng nhiều lần chứng minh điểm này, nhưng là hôm nay biểu hiện càng thêm sáng mù hai mắt. Bởi dù sở Irina đám người hai mắt tràn ngập chấn động cùng khó có thể tin. Hắn đây là làm sao bây giờ đến. Tuy rằng hắn nổ súng bắn bạo một bao liều đạn cùng bom, bị thương nặng đối phương đội ngũ, nhưng là hắn lúc sau biểu diễn như cũng làm người khiếp sợ. Phản ứng như thế mau, thương pháp như thế chuẩn, thậm chí ở không thấy được đối phương tiền đề hạng, đều có thể chuẩn xác nổ súng đánh đối phương. Này quá không thể tưởng tượng. Nô Tĩnh dẫn theo đội viên vọt đi, nhanh chóng khống chế toàn bộ chiến trường, dư lại đội viên tắc bay nhanh bắt đầu cứu viện bị thương đồng đội. Diệp Nam xem Nô Tĩnh đã hoàn toàn khống chế chiến trường, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi kia phó thế cục, nếu tiếp tục đánh tiếp, cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ là người thắng, nhưng là tổn thương nhất định sẽ lớn hơn nữa. Diệp Nam hướng đại gia hứa hẹn quá, muốn chỉ mình có khả năng mang đại gia an toàn trở về, cho nên hắn quyết định thử một lần. Đây là Diệp Nam lần đầu tiên vui sướng đầm địa đem chính mình sở tu hành vận dụng đến thực tế, thương tu giả ưu thế bị hắn phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hắn thắng. Long Ưng rít gào thắng. Diệp Nam đem chính mình song thương cắm vào đùi hai sườn bao đựng súng, hắn không quản những cái đó bị khống chế lên đối phương lính đánh thuê, mà là trở lại chính mình đội ngũ. Thương vong như thế nào? Diệp Nam quét một vòng xung quanh, trầm giọng hỏi. Trong đội ngũ phụ trách cấp cứu chữa bệnh lính đánh thuê một bên bay nhanh bận rộn, một bên trả lời nói: Chúng ta chết trận ba người, bị thương sáu cái, địa ngục hỏa chết trận một người, thương hai người. Diệp Nam ánh mắt hơi có chút trầm trọng, này cuối cùng một hồi chiến đấu không có bất luận cái gì sức tưởng tượng đối chiến, chẳng sợ hắn đã tận lớn nhất nỗ lực, nhưng là tử thương như cũ vô pháp tránh cho. Lôi Cương đã đi tới, thấp giọng nói, "Bá ngói ngươi tả cánh tay bị nắm bắn đánh, xem như phế đi." Diệp Nam ừ một tiếng, trầm giọng nói, "Mặc kệ là đã chết huynh đệ, vẫn là bị thương, tàn phế huynh đệ." chúng ta long ngưng giết gào đều sẽ không làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh bàn phím ngồi ở mà bờ vai của hắn máu tươi đầm địa một mảnh hiển nhiên là ăn một thương, nhưng là bàn phím lại một chút không để bụng vẻ mặt hưng phấn nói lao đại chúng ta thắng chúng ta đoạt được đệ nhất diệp nam ừ một tiếng quay đầu nhìn bờ rủ sơ bờ rủ sơ hướng về phía diệp nam dựng lên ngón cái diệp ngươi quá lợi hại ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi mạnh như vậy người các ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hơi chút tạm dừng một chút Bờ rủ sơ bổ sung nói, chờ xác nhận bọn họ hai chi đội ngũ nhận thua sau, chúng ta liền sẽ nhận thua, trận này tái đã kết thúc. Diệp Nam khe khẽ thở dài, mặt cũng có như chút được gánh nặng. Đúng vậy, cuối cùng kết thúc. Bờ rủ sở cảm kích nhìn trầm trầm Diệp Nam, Diệp, lần này bởi vì các ngươi Long lưng rít gào trợ giúp, chúng ta tương đương bạch nhặt một cái đệ nhị danh, ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi. Về sau Long lưng rít gào đó là chúng ta địa ngục hỏa trung thành nhất bằng hữu, nếu như có chuyện gì yêu cầu chúng ta địa ngục hỏa hỗ trợ thỉnh cứ việc mở miệng chúng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Diệp Nam mỉm cười rối tay Hảo nếu thực sự có ngày đó ta nhất định sẽ không khách khí Bất dù sở đám người sắc thật thực hứng phấn nguyên bản đều đã lâm vào tuyệt cảnh hiện tại lại bạch được một cái đệ nhị danh bọn họ không chỉ có có thể phân đến tổng tái kim ngạch 30% tiền thưởng hơn nữa bọn họ còn vì địa ngục hỏa phủng về đệ nhị danh này đem vì tương lai một năm địa ngục hỏa tăng thêm rất nhiều danh vọng cùng sinh ý ba nhiều vạn đô la cộng thêm đệ nhị danh vinh dự Đây là một bút phi thường đại ân huệ. Izina ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Nam, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, mặc kệ là cách đấu, vẫn là dùng thường, ta đều không bằng ngươi, ta thua. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, chúng ta hiện tại không phải đối thủ, cũng không phải địch nhân, không cần tranh cao thấp. Izina thản nhiên nói, ta phía trước đối với ngươi vẫn luôn đều không phục, tưởng chứng minh ta ngươi cường, hiện giờ ta thấy rõ thực lực của ngươi, ta biết không là đối thủ của ngươi, ta từ bỏ. Diệp Nam cười nói. Về sau chúng ta có thể là bằng hữu, không phải sao? Izina nhìn trầm trầm Diệp Nam trầm giọng nói, ngươi sẽ đem ta đương bằng hữu sao? Diệp Nam nhẹ giọng nói, chúng ta tuy rằng phía trước từng có vài lần đối chọi, nhưng là đó là trận doanh bất đồng. Hơn nữa chúng ta đều không có tổn thất cái gì. Hiện giờ chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu, địa ngục hỏa lại trở thành long ưng rít gào bằng hữu, ta tự nhiên sẽ đem ngươi làm như bằng hữu. Izina nghe Diệp Nam như vậy nói, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nghiêm túc nói, hảo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bằng hữu. Chương 1110, hâm mộ đấu kỵ hận, tranh bá tái căn cứ. Đương trở Diệp Nam đám người phi cơ trực thăng đáp xuống ở doanh địa mặt đất, Diệp Nam đám người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kinh ngạc, hâm mộ, khâm phục, thậm chí là nồng đậm đấu kỵ. Phía trước Long Ưng rít gào ở lâm thời tái trong doanh địa bị người khiêu khích, Diệp Nam đứng dậy, ở cách đấu đài cản tịnh lợi lạc xử lý hóa lợi, khiếp sợ mọi người, rất nhiều người vẫn là tâm khâm phục. Ngươi nắm tay lợi hại lại như thế nào, đây là hiện đại chiến tranh, có không phải ai cách đấu càng cường, ngươi cách đấu lại cường, được một viên đạn. Rất nhiều dòng binh đoàn người đều thậm chí tại nội tâm đánh ý kiến hay, nếu ở tái không khéo gặp được long ưng giít gào nói, không ngại hảo hảo giáo một giáo long ưng giít gào như thế nào là người. Chính là hiện tại đâu. Tái kết thúc, lần đầu tiên tham gia tái long ưng giít gào thế nhưng trực tiếp đoạt giải quán quân. Đệ nhất danh. Rất nhiều người không cùng Long Ưng Rít Gào chính diện tiếp xúc đội Ngũ Tâm còn không khỏi rất là đố kỵ, bọn họ đây là vận khí tốt đi, nhất định đều là không như thế nào gặp được người nào, cuối cùng nhặt cái tiện nghi đi. Những người này nhịn không được sau khi nghe ngóng, kết quả trực tiếp làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đêm tập bò cạp độc, cường công cự thú, mau tập hắc ba tước, cứu vớt địa ngục hỏa, thư tập đoạn mũi tên, quyết đấu liên minh dòng bình đoàn. 6 lần chiến đấu. Long Ưng Rít Gào cư nhiên tại đây chẳng tái tiến hành rồi 6 lần chiến đấu. Đào thải 6 chỉ đội ngũ, cuối cùng thế nhưng còn dư lại 16 người, chỉ chết trận 4 người. Cái này chiến tổn hại chấn kinh rồi mọi người, phải biết rằng lần này tranh bá tái mọi người đều rất là tàn nhẫn, không chỉ có đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn, làm cho cuối cùng mỗi cái đội ngũ chiến tổn hại đều phi thường cao, nhưng mà lấy được thắng lợi, trải qua liên tràng chiến đấu long lưng rít gào thế nhưng rất nhiều đào thải đội ngũ chiến tổn hại còn muốn thấp đến nhiều. Nghe được cái này tình huống người, Nguyên bản muốn bởi vì đấu kỵ mà Phun Tào nói, rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì Long Ung Rít Gào làm được sự tình, chính bọn họ một cái đều làm không được. Những cái đó nguyên bản đối Hoa Hạ lính đánh thuê ôm cười nhạo thái độ người, cơ hồ thuần một sắc tại nội tâm yên lặng sửa chữa chính mình nhận chi. Nay đàn Hoa Hạ lính đánh thuê cũng thật tờ mờ đủ tàn nhẫn, đủ lợi hại, chỉ là đồng thời đại gia cũng đều có một cái nghi hoặc, Hoa Hạ lính đánh thuê thật sự đều lợi hại như vậy sao? Nếu nói Long Ung Rít Gào làm người khiếp sợ, làm người khâm phục nói kia địa ngục hỏa thật là làm người hâm mộ đấu kỵ hận, nguyên bản là phải bị đào thải địa ngục hỏa, bởi vì giao hảo long hưng giết gào, đáp long hưng giết gào thắng lợi chi thuyền, không chỉ có thoát khỏi bị đào thải bi thảm vận mệnh, ngược lại còn đi theo long hưng giết gào có một cái đệ nhị danh, đây mới là chân chính không thể không làm người hâm mộ đấu kỵ hận a. tái đã kết thúc, nhưng là bởi vì mỗi cái đội ngũ người đều có rất nhiều bị thương, mà ở cái này trong doanh địa, làm tổ chức phương đoạn mũi tên càng là tổ chức một đám bác sĩ cùng tương ứng chữa bệnh thiết bị. Rất nhiều người đều ở chỗ này tiếp thu trị liệu, toàn bộ doanh địa sẽ ở tái kết thúc 5 ngày sau chính thức đóng cửa. Bàn phím, Izina, bá ngói ngươi bọn người đã bị đưa đến chữa bệnh tâm, bàn phím cùng Izina tuy rằng bị súng thương, nhưng là không coi là quá nghiêm trọng, bá ngói ngươi tay trái cơ bản là phế đi, rốt cuộc bị súng ngắm đánh, kia cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Nam chờ dàn xếp hảo sở hữu người bị thương lúc sau, Long Hưng giít gào cùng địa ngục hỏa người tụ tập ở bên nhau, hảo hảo ăn nhiều một đốn. Rốt cuộc này hơn 10 ngày, vì không bại lộ hành tung, mọi người rất nhiều thời điểm đều là gặm lương khô, liền ăn chín cũng chưa ăn hai lần. Ăn uống thả cửa một đốn, sau đó mọi người rộng mở ngủ nhiều một hồi, một đám người lại lần nữa long tinh hổ mánh, xem như chân chính sống trở về. Nay đàn lính đánh thuê tham gia lần này tái, nguyên bản là phú quý hiểm cầu, hiện giờ chân chính thắng lợi, này đó dự thi lính đánh thuê mỗi người đều có thể đạt được ít nhất mấy chục vạn mị kim khen thưởng, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hưng phấn. Long Ưng Rít Gào trở thành này giới tranh bá tái lớn nhất người thắng, bằng tiểu nhân tổn thất cấp lấy lớn nhất lợi nhuận. Theo Long Ưng Rít Gào cùng với cuối cùng quyết đấu đội ngũ trở về, càng nhiều chiến đấu chi tiết đều bị cho hấp thụ ánh sáng, nghe được chiến đấu chi tiết này, đó các dông binh một đám đều là khiếp sợ vô. Long Ưng Rít Gào đoàn trưởng tựa hồ là cái biến thái a. Hắn tại đây chàng tái mỗi một hồi đều tựa hồ khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng a, nếu không phải hắn, Long Ưng Rít Gào tuyệt đối sẽ không được đến đệ nhất, càng sẽ không tổn thất như thế tiểu. Phải biết rằng mỗi một giới tái cuối cùng được đến đệ nhất đội ngũ chiến tổn hại đều là phi thường đáng sợ. Ở lịch sử chư giới tái, được đến đệ nhất đội ngũ cơ bản không có chiến tổn hại thấp hơn 50%, nhất thảm thiết một lần được đến đệ nhất đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại có 4 người, này còn có 2 cái là trọng thương, có thể nghĩ kia một lần tái thảm thiết. Diệp Nam tâm tình cũng là rất là không tồi, vất vả nửa tháng, trả giá đại giới, cuối cùng là được đến phong phú hồi báo. Tranh 3 tái đệ nhất danh thành tích Sẽ làm Long ưng Rít gào hoàn toàn ở toàn bộ thế giới lính đánh thuê giới nổi danh, từ nay về sau, đem sẽ không có người không hề biết Long ưng Rít gào đại danh. Tuy rằng một chi đội ngũ cường thế đoạt giải quán quân, chưa chắc có thể đại biểu toàn bộ lính đánh thuê đoàn thực lực đều là đệ nhất, nhưng là lại đồng dạng cũng có thể vì Long ưng Rít gào mang đến cực đại danh vọng, vì bọn họ mang đến cực đại nghiệp vụ lượng. Cũng không phải sở hữu nhiệm vụ đều yêu cầu hàng trăm lính đánh thuê cùng nhau dũng chiến trường vì cố chủ mà chiến. Đại đa số cô chủ yêu cầu thường thường chỉ là một cái sức chiến đấu kinh người tiểu đội, thế bọn họ hoàn thành nào đó nhiệm vụ, mà chẳng sợ nhân số không phải rất nhiều, nhưng là thực lực cường hãn có thể đoạt được tranh bá tái đệ nhất Long lưng rít gào tự nhiên trở thành bọn họ ưu tiên lựa chọn. 36 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ 300 vạn dự thi phí, tổng cộng 100 triệu 0800 vạn Mỹ Kim tiền thưởng, dựa theo tái quy tắc, Long lưng rít gào có thể bắt được 55% tiền thưởng, đó là 5.940 vạn Mỹ Kim. Năm trước Long Lưng Dít Gào lăn lộn một năm, cũng mới kiếm lời hơn 1.000 vạn Mỹ Kim, hiện tại nửa tháng, 20 người một cái tiểu đội lại tránh không sai biệt lắm Long Lưng Dít Gào 5 năm thu vào. Có này số tiền gia nhập, thêm theo Long Lưng Dít Gào thanh danh tiêu chướng mang đến nghiệp vụ lượng tiêu chướng, có thể mong muốn Long Lưng Dít Gào đem được đến bay nhanh phát triển. Diệp Nam cũng không để ý người khác thấy thế nào chính mình, lần này thực tế chiến đấu, hắn đem chính mình sở tu hành hoàn toàn dung nhập chiến đấu hơn nữa lấy được làm Diệp Nam chính mình đều khiếp sợ hiệu quả tự thân thực lực tiến bộ, đây mới là Diệp Nam nhất vừa lòng. Chẳng qua Diệp Nam cao hứng về cao hứng, nhưng là lại không có quá lớn hưng phấn, bởi vì Tần Băng Nhạn. Nếu là phía trước, Diệp Nam có lẽ sẽ thật cao hứng thực lực của chính mình tăng lên, bởi vì kia sẽ làm hắn càng tiếp cận cái kia hắn sở chờ mong cùng người thường hoàn toàn bất đồng chân thật thế giới. Nhưng là Tần Băng Nhạn sau khi bị thương, Diệp Nam tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn hy vọng nhiều đổi Tần Băng Nhạn, không hy vọng Tần Băng Nhạn tùy thời đều ở vì chính mình lo lắng. Hắn thậm chí đã chuẩn bị dần dần buông tay long hướng giết đạo, thay đổi chính mình sinh hoạt hình thức, làm chính mình có nhiều hơn thời gian đi làm bạn Tần Băng Nhạn. Nhưng mà hắn lại trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này Tần Băng Nhạn đã lựa chọn một cái không thành công liền xả thân tuyệt lộ. Trưa 1.111, phẫn nộ chất vấn. Ngươi sở bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Diệp Nam cắt đứt điện thoại, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Ngày hôm qua vãn Diệp Nam bắt đánh Tần Băng Nhạn điện thoại, Tần Băng Nhạn điện thoại tắt máy. Diệp Nam cho rằng thời gian quá muộn đã ngủ hoặc là không điện. Trong lúc nhất thời cũng không để ý, chính là hôm nay bắt đánh như cũ tắt máy. nay liền có điểm không bình thường. Diệp Nam một lần nữa bắt đánh trong nhà máy bản, thực mau quản gia Lưu Lan liền tiếp nổi lên điện thoại. uy ngươi hảo. Diệp Nam nghe ra Lưu Lan thanh âm, nhẹ giọng nói, Lưu tỷ ta là Diệp Nam. Lưu Lan cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngươi có cái gì phân phó sao? Diệp Nam hỏi, ta tối hôm qua cùng hiện tại đánh băng nhạn di động, vẫn luôn là tắt máy, nàng hiện tại ở nhà sao? Lưu Lan thanh âm hơi hơi có chút kinh ngạc, phía trước Diệp tiên sinh rời đi ra lúc sau, tần tiểu thư không phải đi theo cũng rời đi ra sao, Diệp tiên sinh ngươi không biết. Diệp nam tâm trầm xuống, một cổ điểm xấu hiện ra đột nhiên dũng trong lòng. Nàng đi nơi nào, ai tiếp nàng rời đi? Lưu Lan nghe được Diệp nam như vậy vừa nói, trong thanh âm cũng nhiều hai phân sợ hãi, bởi vì nàng nghe ra tới Diệp nam rõ ràng không biết chuyện này. Là tần tiểu thư phụ thân tiếp Diệp nam rời đi, tần tiểu thư còn nói việc này ngươi biết đến. Tần chính, Diệp Nam mày nhăn lại hai phần, tâm lo lắng hơi chút giảm bớt hai phần, nàng là về nhà trụ đi sao? Cái này ta không rõ ràng lắm, bởi vì tần tiểu thư nói chuyện này diệp tiên sinh ngươi biết đến, hơn nữa vẫn là tần tiên sinh tới đón, cho nên ta cũng không hỏi nhiều, diệp tiên sinh, tần tiểu thư không cùng ngươi giảng việc này. Diệp Nam tâm tuy rằng rất là lo lắng, nhưng là cũng biết việc này cùng Lưu Lan không có quan hệ, chỉ là hỏi một câu, kia tiểu phỉ đi theo đi sao? Tiểu phỉ nguyên bản muốn đi theo đi. Nhưng là tần tiểu thư làm nàng lưu lại. Diệp Nam mày càng thêm nhăn chặt hai phân, tần băng nhạn bị tần chính tiếp trở về, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chẳng lẽ là chính mình tâm lo lắng nhất kia chuyện. Hảo, ta đã biết, chuyện của ta xong xuôi, phỏng chừng còn có một hai ngày đã trở lại. Là, Diệp tiên sinh. Diệp Nam cúp điện thoại, bắt thông tần chính điện thoại. Điện thoại vang lên sáu bảy thanh, tần chính chuyển được điện thoại. Diệp Nam. Tần chính thanh âm hơi có chút trầm thấp. Hơn nữa này tựa hồ hỗn loạn vài phần phức tạp cảm xúc. Diệp Nam nhạy bén nghe được tần chính khẩu âm khắc thường, tâm lộn bột một chút, nhưng là khẩu khí vẫn là rất là nhẹ nhàng nói. Tần thúc, ta liên hệ không băng nhạn, ta gọi điện thoại về nhà nghe nói ngươi đem băng nhạn tiếp về nhà, nàng hiện tại ở nhà sao? Tần chính nhẹ giọng thở dài nói, Diệp Nam, nghe băng nhạn nói ngươi đi tham gia một cái quan trọng tái, hiện tại đều xong rồi sao? Ơn, xong rồi, chúng ta bắt được đệ nhất danh, ta chuẩn bị hai ngày này đã trở lại, băng nhạn đâu Tần Chính thanh âm trầm thấp hai phần, thực xin lỗi, Diệp Nam. Diệp Nam phía trước tâm liền có bất hảo dự cảm, hiện giờ nghe được Tần Chính như vậy nói, một lòng càng là cực nhanh chầm xuống, thẳng nhập vực sâu. Tần Thúc, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tần Chính khẩu khí lại là bất đắc dĩ, lại là thương cảm, chúng ta khuyên không được nàng, nàng tính cách luôn luôn kiên cường, ngươi là biết đến. Khuyên không được nàng. Diệp Nam trầm giọng hỏi, Thúc, ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc đi làm gì? Tần Chính tiếng nói trầm thấp. Siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch Diệp Nam sừng suốt, tâm một mảnh lạnh lẽo Như truy động bằng, Chợt Diệp Nam tâm dâng lên một cổ phẫn nộ Tân Thúc, chuyện này chúng ta lúc trước không phải nói tốt Không nói cho nàng sao, dựa theo nàng tính cách Chỉ cần nàng đã biết, nàng khẳng định sẽ lựa chọn đi chấp hành cái kia kế hoạch Tân chính nghe được Diệp Nam gần như phẫn nộ chất vấn thanh âm Tâm lại không có nửa phần sinh khí, có chỉ là cảm động cùng bất đắc dĩ Diệp Nam có thể như vậy phẫn nộ chất vấn chính mình chẳng sợ chính mình là tần băng nhạn phụ thân này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề đó là diệp nam thật là vô để ý tần băng nhạn hán tình nguyện tần băng nhạn vẫn luôn ngồi ở xe lăn hán tình nguyện cả đời chiếu cố tần băng nhạn lại cũng không muốn mất đi nàng tuy rằng siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch có thành công xác suất nhưng là đồng dạng cũng có không thấp thất bại xác suất mà diệp nam lại là căn bản không tiếp thu bất luận cái gì thất bại xác suất bởi vì thất bại là chết chúng ta cũng không có cùng nàng nói chuyện này nàng là chính mình gọi điện thoại cấp Long Vương dò hỏi đến. Tần Chính nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần quái Long Vương, bởi vì nàng biết là bởi vì các ngươi lúc trước ở hành lang nói chuyện thời điểm, nàng nghe được một ít, cho nên nàng biết có biện pháp. ở cái này tiền đề hạ, Long Vương không có khả năng cự tuyệt nàng thỉnh cầu không nói cho nàng. Diệp Nam trầm mặc, nguyên lai like là như thế này, khó trách chính mình lúc ấy hồi phòng bệnh Tần băng nhạn hỏi chính mình, chính mình trả lời hắn không có gì sự thời điểm nàng thần sắp tựa hồ có như vậy một tia mất tự nhiên. Khó trách chính mình hướng nàng cầu hôn thời điểm, nàng nói muốn suy xét một chút, làm chính mình đi tham gia tranh bá tái, còn nói chờ chính mình tranh bá tái trở về liền nói cho chính mình đoán. Nói vậy lúc ấy nàng đã biết được rất rõ ràng siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch, hơn nữa đã trong lòng làm tốt quyết định, sau đó cô ý đem chính mình chi đi, sau đó hảo đi tham gia cái này kế hoạch đi. Chờ chính mình lại trở về thời điểm, nàng đã tham gia cái này kế hoạch, chính mình tính tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nàng có lẽ đã trở thành thực lực cường đại siêu cấp chiến sĩ, lại có lẽ đã thất bại tử vong, kia tự nhiên mà vậy liền không cần lại trả lời chính mình cái gì. Nàng hiện tại ra sao? Diệp Nam hỏi ra những lời này thời điểm, trong thanh âm hơi có như vậy một kia run rẩy, tâm tràn ngập thất vọng, bất an cùng hoảng sợ. Hắn sợ hãi nghe được một cái làm chính mình tuyệt vọng tin tức. Siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch đã bắt đầu rồi 10 ngày qua, hiện tại còn đang tiến hành. Viện nghiên cứu Lâm Tiến Sĩ nói cái này cải tạo là thực so thông thả, đệ nhất kỳ cải tạo ít nhất yêu cầu 20 ngày. Diệp Nam thấp thỏm hiện khởi vài phần hy vọng, ý của ngươi là cải tạo kế hoạch cũng không có thất bại. Tạm thời là như thế này, nhưng là cũng không có gì tin tức tốt. Diệp Nam nhíu mày nói, đó là có ý tứ gì đâu. Tần chính thở dài, Lâm Tiến Sĩ nói cái này cải tạo là chia làm mấy cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn cũng là quan trọng nhất, chỉ cần đệ nhất giai đoạn thành công, kia cải tạo liền xem như thành công. Mặt sau chỉ có thể xem như nhìn đến đế có thể cải tạo thành công tới trình độ nào, nhưng là nếu đệ nhất giai đoạn thất bại, cũng không có mặt sau sự tình gì. Băng nhạn hiện tại đang ở tiến hành đệ nhất giai đoạn cải tạo, tạm thời tới nói, không quá lớn nguy hiểm, nhưng là lâm tiến sĩ nói nguy hiểm nhất thời điểm là ở cuối cùng mấy ngày, cũng là mấu chốt nhất mấy ngày, cho nên tình huống hiện tại cũng nói không tốt xấu. Diệp Nam nghe xong tần chính giải thích, tâm đã là có chút luống cuống. Hắn đã vô tâm tình đi trách cứ ai, hoặc là nói đi hoán trách ai. Bởi vì đây là tần băng nhạn chính mình lựa chọn, muốn trách cũng tự trách mình lúc trước nói chuyện không đi xa một chút, bị nàng nghe được. Ta mã ngồi nhanh nhất phi cơ trở về. Trước 1112, chẳng lẽ này đó là chúng ta vận mệnh sao? Đầu, ta muốn đi xem băng nhạn. Siêu cấp chiến sĩ cải tạo kế hoạch là ở quốc nội đứng đầu giờ bờ viện nghiên cứu thực hành, mà giờ bờ viện nghiên cứu tự nhiên là thủ vệ nghiêm ngặt quân sự đơn vị, người thường tự nhiên là vô pháp tiến vào càng đừng nói đi quan khán siêu cấp chiến sĩ cải tạo. Phía trước tần băng nhạn tiến vào giờ bờ viện nghiên cứu sau, tính tần chính là tần băng nhạn phụ thân, hắn cũng chỉ là ở đưa tần băng nhạn tiến vào thời điểm đi vào một lần, mà sau hắn lại tưởng đi vào thời điểm, là bị giờ bờ viện nghiên cứu cự tuyệt, hắn nhiều nhất thông qua cấp lâm tiến sĩ gọi điện thoại hiểu biết chính mình nữ nhi tình huống. Diệp Nam dùng nhanh nhất tốc độ trở lại hoa hạ sau, tự nhiên không nghĩ như vậy làm làm ở nhà chờ đợi, hắn trước tiên tìm được rồi Long Vương tìm kiếm trợ giúp Hảo, người theo ta đi. Long Vương cũng không có bất luận cái gì thoái thác, Càn Tịnh Lợi Lạc mang theo Diệp Nam đạp đi trước giờ bờ viện nghiên cứu con đường. Diệp Nam, chuyện này ta lúc trước đáp ứng ngươi không nói cho hắn, chỉ là Xe, Long Vương nói còn chưa nói xong, Diệp Nam liền cản Tịnh Lợi Lạc ngắt lời nói, "Đầu, ta không trách người, ta hiểu biết nàng tính cách, lúc trước nàng nghe lén đến bộ phận chúng ta nói chuyện, việc này liền đã chú định, ngươi cùng ta đều thay đổi không được gì đó." Long Vương nhẹ nhàng thở dài nói, "Là, nàng tính tình cương liệt, Độc lợi, cũng không nhận thua, ta khuyên nói qua nàng, nhưng là nàng không chút nào dao động, nàng nói nếu không cơ hội thay đổi, nàng nhận, nhưng là đã có cơ hội, nàng như thế nào đều phải bắt một chút. Long Vương nghiêng đầu, nhìn Diệp Nam, nàng vẫn luôn đều thực hâm mộ ngươi người tu hành thân phận, bởi vì ngươi có thể trở nên càng cường đại, nhưng là nàng cũng đã cơ bản đạt tới một người bình thường có thể đạt tới cực hạn, tham gia cái này cải tạo kế hoạch một phương diện cố nhiên là vì đứng lên, mặt khác một phương diện lại là vì truy đuổi ngươi bước chân hướng ngươi tới gần. Diệp Nam trầm mặc, mặt có chua sót. Đúng vậy, Long Vương nói cái này tình huống, Diệp Nam chính mình là rất rõ ràng, chẳng qua người tu hành tu hành tâm pháp đều là người tu hành gia tộc bất truyền bí mật, Diệp gia tâm pháp truyền tử bất truyền nữ, đó là bởi vì cũng không thích hợp nữ tính tu hành. Hơn nữa Tần Băng nhạn hiện tại tuổi cũng không nhỏ, lại bắt đầu tu hành, tính có tu hành công pháp, cũng hiển nhiên chậm. Hai người ở cùng một chỗ thời điểm, Tần Băng nhạn nhiều lần an tĩnh nhìn luyện quyền luyện khí, kia đáy mắt hâm mộ lại là che giấu không được. Nàng có thể cố nhịn qua, có thể thành công sao. Long Vương thần sắc phức tạp, nàng có như thế kiên cường ý chí, ta tưởng nàng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, nguyên bản nàng bị thương, đã có thể lui cư bình thường sinh hoạt, nếu nàng gen cải tạo thành công, kia chẳng phải là lại cần thiết tiến vào thần Long, tiếp tục vì nước hiệu lực. Long Vương gật đầu, là, đây là tiến hành gen cải tạo tiền đề. Bởi vì mỗi lần cải tạo đầu nhập là siêu cấp thật lớn, cố nhiên nàng phía trước vì nước làm rất nhiều công hiến, nhưng là nếu nàng về sau không hề vận dụng siêu cấp chiến sĩ năng lực vì nước hiệu lực, là không có khả năng tham gia gen cải tạo kế hoạch. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chính mình nguyên bản đều đã quyết định thay đổi chính mình sinh hoạt quỹ đạo, rời xa chiến tranh thương hỏa, rời xa nguy hiểm, trở về đô thị sinh hoạt, quá bình đạm nhật tử, chiếu cố cùng làm bạn tần băng nhạn, như vậy quá đi xuống chính là hiện giờ rồi lại nháo ra như vậy vừa ra. Nếu cải tạo thất bại, kia tự nhiên hết thể đều xong rồi, nhưng là cải tạo thành công, tần băng nhạn rồi lại muốn đi vào thần long, vận dụng đạt được siêu cấp cường đại năng lực tiếp tục vì nước hiệu lực, kia bình thường nhật tử chỉ sợ đồng dạng vô pháp có được. Chẳng lẽ chính mình cùng tần băng nhạn hai người chi gian trung quy đều không thể quá một ít bình tĩnh nhật tử sao? Nay chẳng lẽ là chính mình cùng tần băng nhạn hai người vận mệnh sao? Hai người tiếp tục đi xuống, có lẽ trong tương lai, Lại sẽ có người bị thương, thậm chí tử vong. Diệp Nam thật cũng không phải đoán giận, Long Vương nói sự tình hắn cũng hiểu, nếu không phải vì quốc hiệu lực, quốc gia khẳng định sẽ không đem như thế hữu hạn khan hiếm chân quý tài nguyên dùng ở tần băng nhạn thân. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, đấu tranh anh dũng, bảo vệ quốc gia, này nguyên bản là quân nhân vận mệnh. Sợ chết không lo bình, tham gia quân ngũ không phải sợ chết. Đặc biệt giống Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người như vậy song song làm như thế nguy hiểm công tác. Xuất hiện nguy hiểm nguy hiểm là phi thường đại, nhưng là bởi vì như thế, Diệp Nam sẽ lùi bước sau, Tần Băng Nhạn sẽ lùi bước sau. Hắn hoặc là nàng, tại đây phương diện hẳn là đều là giống nhau đi. Bọn họ đều sẽ không bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, nhưng là có lẽ sẽ bởi vì chính mình mà khác một nửa mà thay đổi, chỉ là hiện tại Diệp Nam lại liền tưởng thay đổi đều không có thay đổi cơ hội. Xe rời đi thành nội, sau đó tiến vào ngoại ô một cái căn cứ quân sự, sau đó một đường tiến quân thần tốc cuối cùng tiến vào cái này căn cứ quân sự chỗ sâu nhất. Long Vương mang theo Diệp Nam tiến vào một đống nhìn lại thường thường vô năm tầng lầu phòng, sau đó thông qua hai 3 nói kiểm nghiệm, cuối cùng mới bị mang theo tiến vào một cái thang máy. Thang máy lại không phải hành, mà là chuyến về, cái này thần bí giờ bờ viện nghiên cứu cũng không phải trên mặt đất chi, mà là hoàn toàn ở vào ngầm. Thang máy đình chỉ, mở ra, Diệp Nam trước mắt sáng ngời. Nhìn trước mặt rộng mở thông suốt một mảnh sáng ngời thế giới ngầm, Diệp Nam tâm rất là khiếp sợ. Long Vương cùng Diệp Nam bị người ngăn cản. Long Vương đánh mấy cái điện thoại, cuối cùng bên trong ra tới một người. Đúng là Diệp Nam gặp qua một lần Lâm Phong Lâm tiến sĩ. Lâm Phong nhìn Diệp Nam, chân mày cau lại. Long Vương, Diệp Nam cũng không có cũng đủ quyền hạn tới nơi này. Long Vương trầm giọng nói, Diệp Nam tuy rằng hiện tại cũng không phải quân nhân, quyền hạn cấp bậc cũng xác thật không đủ, nhưng là hắn đối quốc gia trung thành chân thật đáng tin. Ta đã hướng mặt gọi điện thoại, mặt cho hắn đặc phê, tin tưởng mã các ngươi có thể thù được kiện. Lâm Phong gật gật đầu. May lòng rồi rời ra, đối với Diệp Nam nói, Diệp Nam, nơi này hết thảy đều là đỉnh cấp cơ mật, là tuyệt đối bảo mật, ta cũng không phải nhầm vào người, ta chỉ là đối sự không đối người. Diệp Nam đảo cũng không sinh khí, bình tĩnh gật đầu, ta lý giải, lâm tiến sĩ, lâm phong xoay người, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp tần tiểu thư. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại tình huống như thế nào? Nàng hiện tại ở dinh dưỡng trong hồ, tiếp thu dược vật đối thân thể cải tạo, Ngươi có thể đi xem nàng. Nhưng là nàng đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì đáp lại." Diệp Nam Truy vẫn nói, "Vì cái gì đâu?" Lâm Phong nhàn nhạt nói, "Đây là cải tạo tất nhiên quá trình, vì khiến cho không cần thiết ngoại ý muốn tình huống, cho nên bị cải tạo người đều sẽ ở vào hôn mê trạng thái, rốt cuộc người nếu vẫn luôn thanh tỉnh bị ngâm ở dinh dưỡng trong hồ bị tiêm vào đủ loại đồ vật, người cảm xúc cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa, này này khả năng bao gồm rất nhiều mặt trái cảm xúc, mà này đó đều sẽ làm cho cải tạo thất bại." Lâm Phong thanh âm hơi chút tạm dừng một chút, Thanh âm phóng nhẹ hai phần, ánh mắt hơi có hai phần phát lượng. Rốt cuộc chúng ta làm sự tình, chính là trái với quy luật tự nhiên. nghịch Thiên sửa mệnh sự tình, tự nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhàng dễ dàng. Chương 1113, An tĩnh làm bạn. Thật lớn pha lê vật chứa, toàn thân hạ chỉ an mặc tam điểm thức nội y tần băng nhạn lẳng lặng nằm ở một trường kim loại đài. Đôi tay hai chân đều bị kim loại khuyên sắt khâu ở kim loại đài, mặt thủ sắn dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, thân liên tiếp đủ loại dụng cụ tuyến ống. Tần Băng nhạn như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở dung dịch, hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tượng, vẫn không núp đích. Trình gian thật lớn phòng thí nghiệm, đều quay chung quanh cái này vật chứa, không đếm được dụng cụ đều ở công tác, một đám màn hình máy tính, long lánh bất đồng hình ảnh, vô số số liệu biểu hiện ở màn hình, này đó số liệu đường cong hoặc là hình ảnh biểu hiện tần băng nhạn thân thể các loại tình huống. Diệp Nam đứng ở phòng ngoại, thần sắc có hai phần phức tạp. Lâm tiến sĩ, hiện tại là cải tạo đệ nhất giai đoạn sao? Sẽ liên tục bao lâu? Lâm Phong gật đầu, ánh mắt hơi có chút chờ mong, đúng vậy, đệ nhất giai đoạn quan trọng nhất, này tiêu chí cải tạo hay không thành công, chỉ cần nàng nhịn qua đệ nhất giai đoạn cải tạo, liền có thể trở thành một người siêu cấp chiến sĩ, đến nỗi có thể cường đại đến tình trạng gì, kia muốn xem nàng gen cải tạo trình độ cùng tự thân dung hợp tình huống. Đệ nhất giai đoạn thời gian ước chừng vì 20 ngày, phía trước đã qua đi 16 thiên, còn có 4 ngày, lại chờ một ngày, liền sẽ tiến vào cuối cùng dung hợp cải tạo quá trình, là thành công. Vẫn là thất bại, hoàn toàn xem này ba ngày. Diệp Nam yên lặng gật đầu, ta tưởng toàn bộ hành trình bồi hộ, không thành vấn đề đi. Lâm Phong do dự một chút, có thể, nhưng là ngươi cần thiết tuân thủ nơi này quy củ, không thể hạt quấy rối Diệp Nam lắc đầu, ta lại không hiểu này đó công nghệ cao đồ vật, ta có thể đảo cái gì loạn, ta chỉ là tưởng bồi nàng, mặc kệ là thành công, vẫn là thất bại, ta tưởng này ba ngày nhất định đều vô gian nan, ở như vậy thời điểm, ta hy vọng có thể bồi nàng. Lâm Phong nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, cũng liền sảng khoái gật đầu, "Hảo, ta sẽ cho ngươi an bài một phòng." Diệp Nam lắc đầu, "Không cần phòng, cho ta một cái ghế hảo, ta tại đây." Lâm Phong ước chừng cũng có thể lý giải Diệp Nam tâm tình, nếu cải tạo thành công con hảo, nếu thất bại, có lẽ này đó là hắn cuối cùng làm bạn tần băng nhạn thời gian. "Hảo." Long Vương vô vô Diệp Nam bả vai, khẽ khẽ thở dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Diệp Nam quay đầu, nhìn Long Vương mỉm cười nói, "Đầu." Phiền thoái ngươi, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, ta một người hành, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tiếp thu. Cải tạo đã bắt đầu, đã vô pháp dừng lại, mặc kệ Diệp Nam nguyện ý hoặc là không muốn, kết quả đều sẽ không lấy Diệp Nam ý chí vì rời đi. Từ biết được tin tức phẫn nộ sợ hãi, đến bây giờ, Diệp Nam tâm đã chỉ còn lại có nồng đậm lo lắng. Hắn không oán giận bất luận kẻ nào, hắn chỉ là tưởng an tĩnh chờ đợi kết quả, an tĩnh kỳ nguyện thường, làm nó phù hộ nàng bình bình an an vượt qua kiếp nạn này. Ngắm lại tần băng nhạn không chút do dự quyết định, Diệp Nam nội tâm nhịn không được một trận cười khổ, làm như vậy không phải phi thường phù hợp tần băng nhạn tính cách sao. Như vậy nàng, mới là Diệp Nam nhận chi nàng, không phải sao. Long Vương đi rồi, Lâm Phong Công đạo một phen sau cũng rời đi, Diệp Nam một mình ngồi ở một cây ghế dựa, lặng lặng nhìn chăm chú vào trong ao tần băng nhạn, ánh mắt ôn nhu. Phòng thí nghiệm có không ít nhân viên công tác, bọn họ đều ở bận rộn, giám sát đủ loại số liệu, vì cuối cùng ba ngày làm chuẩn bị. Diệp Nam mắt không có bất luận kẻ nào tồn tại, hắn ở cửa kính trước mặt, an an tĩnh tĩnh ngồi, an an tĩnh tĩnh nhìn. "Diệp tiên sinh." Một tiếng thanh thúy tiếng nói ở Diệp Nam trong tai vang lên, Diệp Nam quay đầu vừa thấy, một cái 24-25 tuổi nữ tử đứng ở chính mình trước mặt, tề nhị tóc ngắn, quả táo mặt, ánh mắt linh động, nhìn lại rất là đáng yêu. Nàng thân khoác màu trắng áo khoác, hiển nhiên là nơi này nhân viên công tác. Diệp Nam mỉm cười nói, "Ân, ngươi hảo, có chuyện gì sao?" Nữ tử nhẹ giọng tự giới thiệu nói: "Ta kêu Vưu Tuyết, Lâm Sở trường phân phó ta ngươi mấy ngày nay đều phải ngốc tại nơi này, làm ta chiếu cố ngươi hằng ngày sở cần, hiện tại là ăn cơm thời gian, muốn cùng đi ăn cơm sao?" "Nga, cảm ơn, ta không đói bụng, Vưu tiểu thư chính ngươi đi ăn đi, không cần phải xen vào ta." Vưu Tuyết chớp chớp mắt, "Ngươi là Tần tiểu thư trưởng phu sao?" Diệp Nam lắc đầu, chợt lại gật đầu, "Vị hôn phu, sắp kết hôn." Vưu Tuyết có chút hâm mộ nhìn thoáng qua ngâm ở dinh dưỡng dịch Tần băng nhạn. Biểu tình hơi có chút hâm mộ, ta xem ngươi vẫn luôn tại đây nhìn nàng mấy cái giờ, ngươi nhất định thử cái nàng. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta thử cái nàng, cho nên ta hy vọng nàng có thể bình bình an an vượt qua, có thể khỏe mạnh đứng lên. Vũ tuyết từ một tiếng, mỉm cười chúc phúc nói, nhất định sẽ bình an vượt qua, bất quá người là thiết cơm là cường, ngươi không thể không ăn cơm à, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng hiện tại tình huống thực ổn định, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chủ yếu là cuối cùng ba ngày. Chân chính cải tạo bắt đầu, kia mới là nhất gian nan thời điểm, nếu không ta cho ngươi đóng gói điểm trở về. Diệp Nam nhìn nhiệt tâm Viu Tuyết, cũng không nghĩ cho người khác quá nhiều phiền toái ngắm lại Viu Tuyết nói cũng có đạo lý, lập tức nói, không cần đóng gói. Ta và ngươi cùng đi ăn đi. Viu Tuyết sửng sốt một chút, chợt cười nói, hảo à, đi thôi, ta thỉnh ngươi ăn canteen, hương vị vẫn là không tồi, ngươi sẽ không để ý đi. Diệp Nam mỉm cười nói, đương nhiên không ngại. Viu Tuyết cười xoay người. Chúng ta đây đi thôi. Diệp Nam đứng lên, nhìn thoáng qua tầng băng nhạ, xoay người đi theo view tuyết hướng về bên ngoài đi đến. View tiểu thư, ngươi là nơi này nghiên cứu nhân viên sao? View tuyết hơi có chút ngượng ngùng nói, ta là cái đánh tạm tiểu binh, đi theo đại gia đánh trợ thủ, thuận tiện học tập. Diệp Nam cười nói, ngươi tại đây công tác thật lâu sao? Ta tốt nghiệp đại học công tác một năm sau liền điều nhập nơi này, đã ở chỗ này công tác một năm dưới. Diệp Nam nga một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chỉ có cười cười, chẳng qua trả lời nói, nơi này chính là chúng ta quốc gia đình cấp viện nghiên cứu, có thể ở chỗ này công tác, khá tốt. Viu Tuyết cười cười, lại không trả lời Diệp Nam nói, mà là tốt hỏi, ngươi cũng là quân nhân sao? Trước kia là... Viu Tuyết tốt hỏi, xuất ngũ sao? Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì a? Diệp Nam thuận miệng trả lời nói, làm điểm sinh ý. Viu Tuyết cười hì hì nói, chính mình đương lão bản, không ai quản thúc, thực hảo a? Diệp Nam hỏi ngược lại, các ngươi quản thuốc thực nghiêm khắc sao. Đúng vậy, ta phía trước tiến vào nơi này công tác, còn thật cao hứng, nhưng là mặt sau mới biết được, nơi này quản thuốc quá nghiêm khắc, thậm chí liền tự do thân thể hoặc là ngôn luận đều đã chịu quy định ước thuốc, liền nói cái luyến ái, đều phải bị tra, bị quản thuốc. Vưu Tuyết Hiển nhiên tâm đối như thế nghiêm khắc quản thuốc rất có ý kiến, lại nói tiếp đó là tức giận, bất quá nói lúc sau, lại có chút không yên tâm tả hưu xem một cái, thẻ lưỡi nói, diệp tiên sinh, ta phát cầu nhào. Ngươi nhưng đừng cho lâm sở trường nói a, bằng không ta thảm. Trước 1114, Sử Thượng Đệ Nhất Lệ. Diệp Nam nhìn Viu Tuyết tựa hồi hậu chi hậu giác nghĩ mà sợ bộ dáng, nhịn không được nợ nụ cười. Ngươi nói đều nói mới nhớ tới, không sợ ta cáo ngươi hắt chẳng sao. Viu Tuyết nhìn Diệp Nam cười hì hì nói, ngươi không phải cái loại này mách lẻo người. Diệp Nam cảm thấy có hai phần thú vị, Nga, vì cái gì như vậy cảm thấy đâu. Viu Tuyết lời nói chuẩn xác vẻ mặt khẳng định, ta xem người thực chuẩn. Hơi chút do dự một chút, Viu Tuyết lại bổ sung nói, tần tiểu thư như vậy xinh đẹp, lợi hại như vậy, có thể làm nàng khuynh tâm nam nhân, lại như thế nào sẽ kém. Diệp Nam cười cười, hỏi ra chính mình tâm nhất quan tâm vấn đề, ta vị hôn thê, là tần tiểu thư tình huống của nàng như thế nào, Ngươi ở chỗ này công tác thời gian dài như vậy, hẳn là đối cái này gen cải tạo so hiểu biết đi. Viu Tuyết biểu tình có chút do dự, đại khái biết. Diệp Nam nhìn Viu Tuyết mặt do dự biểu tình, nhẹ giọng nói, có thể cho ta nói nói sao. Vưu Tuyết cắn cắn môi, ánh mắt nhìn Diệp Nam, ánh mắt hơi có chút khó xử. Diệp Nam thành khẩn nói, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút, không có bất luận cái gì ý tứ, cũng sẽ không làm chuyện gì tới phá hư hoặc là ngăn cản chuyện này. Rốt cuộc cải tạo đã bắt đầu, hơn nữa đây là nàng làm quyết định. Vưu Tuyết nhìn Diệp Nam đôi mắt, vài giây sau thấp hèn đôi mắt, đi thôi, một bên ăn cơm một bên cùng người nói. Vưu Tuyết mang theo Diệp Nam đi vào một cái rộng mở sáng ngời nhà ăn, cầm lấy một cái bàn ăn, đánh hai hơn một tố một canh hai chén cơm, bưng ngồi ở Diệp Nam trước mặt. Diệp Nam căn bản không có gì tâm tư ăn cơm, hắn sở dĩ tới ăn cơm, một phương diện là không nghĩ quá phiền toái Vu Tuyết, nhị phương diện cũng là tưởng từ Vu Tuyết nơi này hiểu biết một ít tần băng nhạn sự tình. Tuy rằng hắn sắc thật vô lực thay đổi cái gì, nhưng là hắn nội tâm quan tâm làm hắn muốn biết càng nhiều. Cảm ơn. Diệp Nam tiếp nhận Vu Tuyết đưa qua bát cơm, nói tạ sau gong, cầm lấy chiếc đũa bào một ngụm, sau đó liền nhìn Vu Tuyết, ánh mắt chờ mong. Vưu tuyết nhìn Diệp Nam ánh mắt, biết Diệp Nam tâm sốt ruột tần băng nhạn sự tình, nhìn nhìn Tả hưu, thấp giọng nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tần tiểu thư tuy rằng thân thể bởi vì bị thương mà giống nhau tham gia cải tạo kế hoạch người muốn kém một ít, nhưng là lại cũng không phải đặc biệt đại. mấu chốt vẫn là muốn xem nàng thân thể đối cải tạo gen dung hợp tính cùng với thích hướng tính, mà này cũng muốn cuối cùng 3 ngày mới có thể chân chính thể hiện ra tới. Diệp Nam rất nhỏ như mày, phía trước đã tiến hành rồi lâu như vậy thời gian các người nhất định có rất nhiều chỉ tiêu có thể tiến hành bình luận đi. Vu Tuyết gật đầu, là, xác thật có rất nhiều chỉ tiêu. Diệp Nam truy vấn nói, kia nàng chỉ tiêu cùng di vang những cái đó cải tạo thành công người tương như thế nào a? Vu Tuyết nhẹ giọng nói, hơi thấp. Diệp Nam tâm trầm xuống, hơi thấp. Vu Tuyết nhìn Diệp Nam đột nhiên trở nên thần sắc khẩn trương, có chút bất đắc di gật đầu, đưa từ thí nghiệm chỉ tiêu chỉ số tới phán đoán xác thật là thiên thấp, nhưng là này cũng không đại biểu nhất định sẽ không thành công. Nhiều nhất chỉ là thành công tỷ lệ khả năng tương đối càng tiểu một ít. Diệp Nam ừ một tiếng, tâm càng thêm có vài phần không tốt cảm giác. Viu Tuyết nhìn Diệp Nam biểu tình, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói. Diệp Nam nhìn Viu Tuyết muốn nói lại thôi biểu tình, bình ổn một chút tâm tình, cười khổ nói, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Viu Tuyết lắc đầu, tân tiểu thư là chúng ta viện nghiên cứu gen cải tạo kế hoạch đệ nhất danh nữ tính thành viên, chúng ta đều hy vọng nàng có thể thành công. Hơn nữa ta nhìn đến người đối tần tiểu thư như thế nhất vãng tình thâm, tâm cũng rất là cảm động, cho nên mới nói cho người này đó. Diệp nam như mày, nàng là cái thứ nhất nữ tính thành viên. Là, vưu tuyết nhẹ giọng trả lời nói, thông thường tới nói, nam nhân cùng nữ nhân tướng, thân thể tự nhiên càng thêm cường tráng, thân thể tố chất càng tốt, càng dễ dàng, cải tạo thành công, lại thêm giống tần tiểu thư người như vậy, tình huống như vậy đều là rất ít thấy, cho nên cái này cải tạo kế hoạch vẫn luôn là nhắm vào nam tính. Chẳng qua tần tiểu thư tuy rằng là nữ tính, nhưng là nàng tự thân rất mạnh, thân thể tố chất cũng không nam tính thấp, chẳng qua tại tiên thiên chi có chút chỉ tiêu nam tính thấp một ít, lại thêm nàng bị thương, cho nên sát suất sẽ tiểu một ít. Đương nhiên, này đó đều là căn cứ vào dĩ vãng một loại lý luận suy đoán, thực tế tình huống chỉ có thật sự thực tế tiến hành rồi mới có thể càng giai rõ ràng. Có lẽ, nàng sẽ thực thuận lợi cải tạo thành công cũng không nhất định a. Nay cuối cùng một câu diệp nam tự nhiên biết là Vu Tuyết đang an ủi chính mình. Hắn cười khổ nói, hy vọng như thế đi. Một bữa cơm Diệp Nam ăn chính là thất thần, một chén cơm cũng chỉ bảo non nửa chén, uống lên một chén canh sau liền buông xuống chén. Viu Tuyết biết hắn lòng có sự, cũng không lại khuyên, chỉ là nhìn Diệp Nam ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức cùng đồng tình. Nàng thưởng thức Diệp Nam có tình có nghĩa, ở Diệp Nam lặng lặng bồi tấn băng nhạn mấy cái giờ, nàng bởi vì lâm phong dặn dò mà vẫn luôn chú ý hắn. Từ hắn kia an tĩnh mà chuyên chú ánh mắt, nàng nhìn ra hắn đối nàng thật sâu ái kia ánh mắt thậm chí làm nàng có loại hâm mộ cảm giác. Nàng cũng có bạn trai, cũng đang ở bàn chuyện cưới hỏi lộ, nhưng là ở nàng bạn trai thân, nàng lại trước nay không có cảm thụ quá loại này thâm tình, Tựa hồ nàng cùng bạn trai chuẩn bị kết hôn chỉ là một loại đại gia tới rồi tuổi, sau đó chế chấp và ở bên nhau sinh hoạt cái loại cảm giác này. Cái nào nữ nhân không hy vọng gặp được một cái thâm ái chính mình nam nhân đâu. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này hâm mộ cảm giác, Viu Tuyết cảm thấy Diệp Nam là cái hảo nam nhân lúc này mới hướng Diệp Nam thổ lộ những việc này, phải biết rằng ấn quy định nàng là không thể lộ ra nửa điểm tình huống. Diệp Nam trở lại cửa kính trước, lần thứ hai an tĩnh ngồi xuống, nghĩ Vu Tuyết lời nói, Diệp Nam tâm hiện tại là càng thêm không đế, chính là hắn lại làm không được bất cứ chuyện gì tỉnh, hắn tiền tài, thực lực của hắn, tại đây khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thời gian trước mắt liền qua một ngày, Diệp Nam chỉ là làm ngắn ngủi giấc ngủ, mặt khác thời gian đều an tĩnh buổi tần băng nhạn, hắn tắt đi chính mình di động. Đoạn Tuyệt hết thể khả năng quá nhiều. Hắn hiện tại sự tình gì đều không muốn làm, hắn trong đầu duy nhất tưởng sự tình, đó là bồi Tần băng nhạn. Lâm Phong lại lần nữa đứng ở Diệp Nam bên người, nhìn nhìn một đêm không thấy cảm đã toát ra nhợt nhạt, hồ tra mặt hơi có vài phần mệt mỏi Diệp Nam, trầm giọng nói, "Chúng ta sắp sửa khởi động đệ nhất giai đoạn cuối cùng tiến hóa, cái này quá trình sẽ liên tục ba ngày, tại đây ba ngày, nàng sẽ cảm nhận được vô thống khổ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý." Diệp Nam khấp hàm cắn cẩn, thật mạnh gật đầu, "Hảo." Lâm Phong lại lần nữa cảnh cáo nói, nguyên bản loại này cực đoan thống khổ cải tạo quá trình là tuyệt đối không cho phép tương quan thân nhân ở bên quan chắc, ngươi là duy nhất ngoại lệ, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, ngươi đều tuyệt đối, tuyệt đối không thể nhúng tay. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, ánh mắt buông xuống, ta sẽ khắc chế chính mình. Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi cần thiết khắc chế chính mình, nếu không bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều khả năng hoàn toàn hủy hoại nàng, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy như vậy kết quả đi. Trước 1.115, Phượng Hoàng nứt bàn. đệ nhất giai đoạn cuối cùng dung hợp bắt đầu. Theo Lâm Phong lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình sắc Thái Thanh Âm. Thật lớn trong văn phòng tất cả mọi người nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Thật lớn pha lê vật chứa, cái kia nguyên bản trình độ kim loại mặt bàn một mặt bắt đầu chi khởi, theo mặt bàn dâng lên, Tần Băng nhạn đầu lộ ra mặt nước. Gen Y Hảo thuốc thử chuẩn bị. Theo Lâm Phong Thanh Âm vang lên, nguyên bản trời cao treo lên máy móc cánh tay bỗng nhiên hoạt động lên, lộ ra rất nhiều chi ống trích mỗi một chi ống trích đoan đầu đều có rất dài kim tiêm, tiêu kim loại kim tiêm ở ánh đèn hạ lóe bạch quang, nhìn liền làm nhân tâm hẳn. màu lam chất lỏng rót vào vài chi ống tiêm, sau đó mỗi chi ống trích đều ở không di động tới, nhắm ngay tần băng nhạn thân thể. Geni hào thuốc thử chuẩn bị xong, máy tính lạnh lùng máy móc thanh âm ở trong phòng vang lên, theo sát sau đó đó là lâm phong cẩn tịnh lợi lạc mệnh lệnh. Geni hào thuốc thử tiêm vào, theo một cái nhân viên công tác ấn hạ bàn điều khiển một cái cái nút. Những cái đó nhắm ngay tần băng nhạn thân thể các nơi kim tiêm đồng thời châm đi xuống, sau đó thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Diệp Nam Tâm một run run, kia kim tiêm nhiều thô dài hơn a, như vậy hung ác tàn bạo đâm vào tần băng nhạn thân thể, nên có bao nhiêu đau. Ống trích màu lam chất lỏng chậm rãi theo ống trích thúc đẩy rót vào tần băng nhạn thân thể, sau đó rời khỏi, rời đi thân thể của nàng. Vài giây về sau, nguyên bản vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái tần băng nhạn đột nhiên mở hai mắt, mắt trợn trừng phản phất muốn mở to nứt khoe mắt giống nhau, nàng cổ, thân gân xanh đều nổi hẳn lên, như là từng cây màu xanh diệp tử rắn nhỏ. Nàng trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, nhưng là lại bởi vì mặt dưỡng khí mặt nạ bảo hộ mà làm người nghe không rõ ràng lắm. Tân băng nhạn bị chói chói ở kim loại mặt bàn đôi tay dùng sức dãy rủa, nhưng là tay nàng chân toàn bộ bị kiên cố kim loại mang cho tập trung vào thân hình, nàng tuy rằng nỗ lực dãy rủa thân thể, nhưng là lại căn bản khó có thể lay động nửa phần. Diệp Nam nhìn như thế tình huống tần băng nhạn, tâm là vô đau lòng, hận không thể từ chính mình chia sẻ nàng thống khổ. Diệp Nam nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào tần băng nhạn thân thể, hy vọng có thể nhìn đến chúng nó nhúc nhích. Căn cứ Lâm Phong sở giảng thuật, chỉ cần gen cải tạo thành công, kia tần băng nhạn nạ sẽ bị ưu hóa trọng tổ, thân thể của nàng cũng sẽ được đến chữa trị, nàng đem một lần nữa không chế chính mình nguyên bản đã mất không chế thân thể. Nhưng mà làm Diệp Nam thất vọng chính là, chẳng sợ tần băng nhạn hai tay không ngừng giãy giụa. Nhưng là thân thể của nàng lại như cũ vẫn không núp đích. Gen y hào dược tề dược tính ảnh hưởng tân băng nhạc, nàng trong cổ họng không ngừng phát ra gào giống, sắc mặt đỏ bừng, giống như vải đỏ, mạch máu bạo khởi, phảng phất tùy thời đều phải bạo liệt giống nhau. Tim đập đạt tới 100 năm. Huyết áp lên cao, 108, 109. Nhân viên công tác không ngừng hội báo mới nhất tiến triển, Diệp Nam nghe đến mấy cái này con số, tâm đều là vô hoàng sợ. Hắn tự nhiên biết người bình thường tim đập, Lại hoặc là nói huyết áp chờ chỉ số tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại tần băng nhạn này đó chỉ tiêu đều đã xa xa siêu tiêu tới rồi một cái làm người khủng bố nông nỗi. Diệp Nam tâm cũng theo thăng đến cao cao, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, hy vọng có thể từ Lâm Phong mặt nhìn ra cái gì manh mối. Diệp Nam thất vọng rồi. Lâm Phong sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, lại hoặc là khẩn trương, hắn chỉ là bình tĩnh xem xét một cái lại một cái hội báo, sau đó đó là lặng lặng chờ đợi không có hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Tần băng nhạn kêu thảm thiết cùng rẽ rủ vẫn luôn ở liên tục, kia giống như bị thương dạ thu thấp giọng dí tào, làm Diệp Nam tâm đều nhịn không được từng đợt run rẩy. Diệp Nam rất muốn vì Tần băng nhạn làm điểm cái gì, nhưng là hắn lại cái gì đều làm không được, hắn chỉ có như vậy lẳng lặng nhìn Tần băng nhạn không ngừng rẽ rủ gào giống. Thời gian một chút quá khứ, Tần băng nhạn rẽ rủ dần dần trở nên mỏng manh, cũng không biết là dược hiệu đi qua, vẫn là nàng rẽ rủ đến không có thể nâng. Trong chớp mắt. Nửa ngày đi qua, ở Diệp Nam nôn nóng chờ đợi, Lâm Phong rốt cuộc ở kiểm tra rồi vô số chỉ tiêu tham số, lúc sau hạ đạt cái thứ hai mệnh lệnh. Gen 2 hảo thuốc thử chuẩn bị, Tam Chi thu to ống trích hiện lộ ra tới, bên trong bị rót vào màu đỏ tươi thuốc thử. Diệp Nam nhìn màu đỏ tươi thuốc thử, đung nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Hắn cẩn thận một hồi tưởng, nay tựa hồ là lúc trước cùng hắn cướp về tiềm lực dược tề nhìn lại không sai biệt lắm, có lẽ đây là tiềm lực dược tề. Gen cải tạo cố nhiên là từ căn bản thay đổi người, nhưng là mặt khác một phương diện cũng là kích phát người tiềm lực, cho nên ở cái này quá trình, dùng tiềm lực dược tề hẳn là cũng là thực bình thường sự tình. Gen hai hào thuốc thử tiêm vào. Theo màu đỏ dược tề rót vào, nguyên bản đã an tĩnh lại tần băng nhạn đột nhiên lần thứ hai trở nên phấn khởi lên, một đôi xinh đẹp trong mắt đã tràn ngập tơ máu, mắt hiện lộ hung ác quan mang, phảng phất dã thú. Tần băng nhạn lần thứ hai bắt đầu đau gào, bắt đầu dãy rủa. Diệp Nam nhìn chằm chằm tần băng nhạn. Đôi mắt cũng đồng dạng tràn ngập tơ máu, một đôi nắm tay gắt gao nắm chặt, ngón tay khớp xương đều bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên tái nhợt. Tân băng nhạn ý chí như thế kiên cường, có thể làm nàng như vậy, nàng giờ phút này chính thừa nhận bao lớn thống khổ. Diệp Nam tâm đồng dạng vô thống khổ, mắt toàn là không đành lòng, nhưng là hắn lại không có quay đầu, hắn như vậy gắt gao nhìn chầm chầm nàng, nhìn chầm chầm nàng bất luận cái gì một cái động tĩnh.